Trường 306, bộ hạ cũng phản kích trường 306, bộ hạ cũng phản kích hai bên từ thi đấu vừa bắt đầu, ngay ở giữa sân quân quýt lấy nhau. Sao em tần giữa sân rất có thể chạy, Chelsea giữa sân đồng dạng có thể chạy, nếu như nói mùa giải trước Chelsea bởi vì tiền vệ phòng ngự vấn đề vẫn dẫn đến thi đấu trạng thái có vấn đề lời nói, như vậy hiện tại, bọn họ đã sẽ không bị vấn đề này khó khăn phải dậy. Mà tùy đi gia nhập liên minh, quả thật làm cho Chelsea lưng cứng rồi lên. Điểm này nhưng là rất trọng yếu, nếu như không có mạ tuy đi, Mugino khả năng chỉ có thể dùng trên ghế dự bị đã bắt đầu phát giòn ẹ sì ẹn đánh tiền vệ phòng ngự, lời nói như vậy, ở sang em tần giữa sân xung kích bên trong, bọn họ có thể chống đỡ đến mức nào, vậy thì rất khó nói rồi. Mà hiện tại mạ tuy đi ở, bọn họ phòng thủ liền có vẻ vững chắc rất nhiều. Có điều ma tiếp cuộc tranh tài này biểu hiện cũng rất rung ánh, bởi vì ma tiếp trước đây cũng là cầu thủ của Chelsea, hắn rất sớm liền gia nhập liên minh Chelsea, nhưng không được trọng dụng. Sau đó thành tiểu David Luiz chuyển nhượng một phần mới đi tới Benfica, tiếp theo ở gì hạng Giảm Liga thể hiện xuất sắc, bị GIFU -E vừa ý tiến cử. Cứ như vậy, cuộc tranh tài này bên trong, sao em tần thủ phát bên trong, cũng có 3 cái là trước cầu thủ Chelsea, Matias, Reber Júnior, Lukaku. Bọn họ dưới tình huống như vậy, thường thường gặp có vẻ càng có đấu trí một ít. Tuca mới vừa cầm bóng, liền gặp phải Matias bức cướp, hắn bị ép xoay người hộ bóng, Reber Júnior liền từ bên cạnh lại đây, Lạng Yên đưa chân, đem bóng cho gãy xuống. Cắt bóng sau khi Reber Júnior cũng không hề do dự chút nào mà là vừa nhấc chân sẽ đưa ra một cái đặc sắc cho khe bóng quả bóng từ mạ tuy đi bên người bay qua sau đó lướt qua hai tên trung vệ xa dễ hướng ngang chạy hấp dẫn không ít sự chú ý Lukaku nhưng là từ cánh phải bắt đầu gia tăng tốc độ bỏ qua rồi vội vàng về phòng thủ Attili cũng vẽ tạc nhanh chân truy hướng về phía quả bóng về phòng thủ Sét cao giọng chỉ huy các hậu vệ có điều Tejy cùng Ca hư xoay người đều có vẻ hơi chậm tuy rằng bọn họ phản ứng lại nhưng là ở Reber Junior này chân tinh điều tế khác bình thường chuyển thẳng cùng Lukaku cao tốc trước cắm vào tốc độ trước mặt vẫn như cũng có vẻ chậm như vậy. Giống như một đầu màu đèn tây rác, Lukaku ầm ầm ào vào Chelsea vùng cấm, Reberzinho chọt khe vừa bật bay đến trước người của hắn, hắn thoáng điều chỉnh một hồi, đối mặt tấn công thủ môn, bình tĩnh đệm bóng góc xa. Quả bóng cấp tốc bay vào khung thành góc chết, 1-0. Mở màn bèn bèn 3 phút, ba tiền trước cầu thủ Chelsea liền liên tục hoàn thành rồi một cái đặc sắc đi bàn. Đi bàn sau Lukaku cũng không có chúc mừng, mà là chạy về, dù sao cũng là Chelsea đem hắn từ bèn chùm mang đến giờ mi ở list, không có ở giờ mi ở list biểu hiện, hắn cũng sẽ không đi đến Southampton. Hắn chỉ là ở trên đường trở về cùng các đồng đội nắm tay lại mà thôi. Muji lắc lắc đầu. Southampton lần này phản kích đánh cho quá sắc bén. Có điều gần nhất Southampton phòng thủ không có giải đấu mới bắt đầu thời điểm được rồi. Điều này cũng bình thường, bởi vì bọn họ gần nhất ghi bàn bắt đầu trở nên bắt đầu tăng lên. Sau đó, Chelsea phải cố gắng khởi sướng phản kích. Bọn họ rất nhanh sẽ khởi sướng tấn công. ở Southampton điên quân bất cướp bên dưới, bọn họ vẫn như cũ đang không ngừng khởi sướng tấn công. William ở đường biên cầm bóng thành bọn họ tấn công cội nguồn. William vốn là cái rất xuất sắc đường biên công thủ, hắn có thể cầm bóng thời điểm, thường thường liền có thể tạo thành nguy hơn nữa mặt khác một bên há dợn đồng dạng có năng lực như vậy, Chelsea tấn công bắt đầu ở hai cánh chiếm cứ ưu thế. Luke so dựa vào thân thể cùng trên tốc độ ưu thế còn có thể cuốn lấy William. Dù sao William tuyệt đối tốc độ không tính rất nhanh, nhưng là ở mặt khác một bên, cỡ lìn thì có chút không chịu nổi há giận tấn công, ma tiếp không ngừng quá khứ bóc lót, mới ổn định cái kia một bên phòng thủ. Chelsea dựa vào chạy cùng truyền bóng còn có đường biên tấn công chậm rãi đem thế yếu ban trở về. Có điều chỉ dựa vào cái này, muốn ghi bàn vẫn có chút khó. Dù sao đường biên tấn công trước sau vẫn còn có chút vui hồi trung lộ tấn công mới là vương đạo. Chelsea ở đường biên tuy rằng chiếm ưu thế, nhưng là bọn họ muốn trực tiếp uy hiếp đến cũng thành, vẫn như cũng rất khó. Vì lẽ đó rất nhiều lúc bọn họ vẫn là chỉ có thể dựa vào suất xa đến chế tạo cơ hội, bị Na bắt từng cái phong sát. Cái tên này đang suy nghĩ gì? Sẽ không cho rằng loại này tấn công liền có thể đối với chúng ta phòng thủ tạo thành thiên tốc đi. Jesu ở trong lòng nghĩ, có điều hiện tại sang em tần thủ đến mức rất ổn, Chelsea tấn công không giống như là có thể bắt được ghi bàn giáng vẻ. Muji no nếu như không thay đổi, hắn đương nhiên cũng không đáng gì thay đổi. Ngược lại sang em phản kích cũng là rất sắc bén, cùng mùa giải trước so ra. Sau cái này mùa giải phản kích đánh cho thực sự nhanh hơn nhiều, cũng dễ dàng hơn nhiều. Có điều theo thời gian trôi đi, Jesu cũng nhìn ra rồi, Chelsea ở phe phòng thủ diện làm được cũng tương đương không sai. Đặc biệt là chống đối sau em tận phản kích phương diện, trước Lukaku cái kia bóng càng nhiều là mấy người linh cơ hơi động. Hiện tại ở đối phương phòng thủ bên dưới, sao em tần phòng thủ cũng là nhiều lần ở giữa sân liền bị chặn lại. Hao tổn nữa liền hao tổn nữa đi, ngược lại chúng ta rất trước. Jesu yên lặng ở trong lòng nghĩ, hắn vẫn còn có chút ăn không cho Mourinho đang suy nghĩ gì có điều mãi cho đến hiệp một kết thúc, thi đấu đều không có gì thay đổi, cuối cùng điểm số một không sau khi, Jesu mới cảm thấy thôi, Mourinho lẽ nào thật sự không có làm cái gì thay đổi ý nghĩ? vẫn là hắn cảm thấy đến như vậy đã là được. Chelsea nếu như thật sự như vậy đã, vậy bọn họ sẽ chờ chết đi, đối mặt chúng ta áp lực, bọn họ không thể dùng loại này mềm nhúc tấn công phương thức liền đạt được đi bàn. Jesu ở phòng thay đồ bên trong nói với các cầu thủ. các cầu thủ dồn dập vùng vậy nổi lên nằm đấm, coi như là sân khách, bọn họ cũng không cảm thấy đến có cái gì tốt lo lắng, bọn họ là đường kim vô địch bốn là không cần sợ hãi bất cứ đối thủ nào. đây là một loại cường giả tâm thái. mùa giải trước bắt được giải đấu quán quân đặt vững như vậy tâm thái. mặc dù rời khỏi không ít cầu thủ, nhưng là hạt nhân vẫn không thay đổi. hạt nhân chính là gì esu, sẽ không thay đổi. bọn họ thì sẽ không biến. có điều jesu không nghĩ đến chính là, mujido cũng không có an bài cụ thể đối phó sao em tần chiến thuật. hắn nhưng là dùng một loại đối lập gặp may phương thức tới đối phó sao em hiệp 2 bắt đầu sau, chiến thuật của bọn họ vẫn không có bất kỳ thay đổi. tựa hồ đang gãi không đúng chỗ nữa, nhưng mà bọn họ thu được đá phản số lần, lại bắt đầu bắt đầu tăng lên. Phát góc, đá phạt. Sao em tần toàn thể phòng không năng lực cũng không kém, đặc biệt là bọn họ hai cái trung vệ cùng tiền vệ phòng ngựa độ cao cũng không tính là thấp. Ota đi thấp một chút, nhưng là cũng có một M83. Nhưng mà ở đá phạt bên trong, Chelsea cao to các cầu thủ là có thể phát huy ra ưu thế của bọn họ, đặc biệt là bọn họ hai cái trung vệ. ở ZSU bắt đầu nhận ra được có chút không đúng thời điểm. Chelsea liền thông qua hai cái đá phạt liền tiến vào hai bóng, vượt lại điểm số. Mẹ nó, còn có thể như vậy. Nhìn trong sân hoan hô ôm ấp Chelsea các cầu thủ, ZSU không nhịn được liền mắng một câu. Trường 307, The Giờ Mi ở lịch lịch thi đấu trường 307, The Giờ Mi ở lịch lịch thi đấu đầu tiên là một cái đá phạt, William đem bóng mở ra bên trong vùng cấm, Ivanovic ở phía sau gật đầu bóng đem bóng đẩy đến trung lộ, Tozec ở phòn tở phía trước đâm bắn, quả bóng bị Navas một tay lập ra, cà nhưng ngay lập tức đá bổi phá lưới. Sau đó là một tình huống phạt góc, Há dợt mở ra phạt góc, trước cắm vào kiến tạo Kezi ở phía trước hất đầu dứt điểm, 2-1, Hai cái trung bệ, hai cái đá phạt, hai cái đi bàn kem Moffat mở dịch thành một mảnh sung sướng đại dương, đang cổ động viên Chelsea đang điên cuồng hò hét, chúc mừng bọn họ vượt lại. Mourinho thi đấu trước sau như một, bọn họ đánh cho không dễ nhìn, thế nhưng có thể đi bàn. Tuy rằng hiệp một cũng làm cho bọn họ nhìn ra rất là phi muộn, nhưng là hiệp hai liền lập tức tiến vào hai cái. Mẹ trứng, cảm tình hắn nghĩ tới là cái này à? Dựa vào đá phạt đến lấy đến đi bàn, cái tên này thật là có chút tiểu hoa chiêu còn rất hữu hiệu. Jesu mắng một câu. Thủ lĩnh, hiện tại muộn. Bernerli hỏi. Ép lên tấn công. Nói cho bọn họ biết, đem điểm số cho ta hòa nhau đến. Jesus đứng về phía trên sân gọi, hắn cũng không có thay đổi người, bởi vì Shakem tần hiện tại trên sân cầu thủ đã là mạnh nhất đội hình, muốn khởi sướng mạnh mẽ tấn công, chủ yếu cũng là dựa vào bọn họ. Mourinho lúc này nhưng là thay đổi hai người, Lang phát thay đổi Uca, đẹp vạ ba thay đổi Toze, rõ ràng là dự định phòng thủ phản công. Shakem tấn công rất nhanh sẽ bắt đầu rồi, bọn họ từ giữa sân không ngừng khởi sướng, sau đó hai cái hậu vệ cánh lớn mượn trước cắm bảo, trong khoảng thời gian ngắn, đánh cho sinh động. Bản thân bọn họ tấn công thủ đoạn liền rất nhiều, mặc kệ là đường biên đột phá truyền vào trong vẫn là trung lộ thầm đấu, sút xa, cướp điểm. Đều có rất am hiểu thủ đoạn. Chelsea thì lại bắt đầu thu về phòng thủ, bọn họ ở hàng phòng ngự giày đặc thời điểm, thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, không thể không nói, Muzi nô dẻ dô Chelsea chính là không giống nhau, bắt đầu khôi phục chức cái kia chi sắt thép quân đoàn phong thái. Không riêng phòng thủ ngoan cường, sự phản kích của bọn họ, còn rất sắc bén. Ở chịu đựng sang một trận lại một trận mưa to gió lớn bình thường thời điểm tiến công, sự phản kích của bọn họ tương tự đang không ngừng đánh ra đến. Phút thứ 73. Chelsea đánh ra một lần đặc sắc phản kích, mà tùy tỉ giữa sân phân bóng, đội vị đến đường biên rẻ mỉ rẻ ở William dưới sự che chở cầm bóng, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, theo vào đẹp bạ ba cướp ở Otamendi trước bay người sút bóng, quả bóng ba độ vào lưới, bóng lại tiến vào. Chelsea mở rộng dẫn trước ưu thế, đẹp ba ba, ba một. Sao em cần phải tao nộ mùa giải này trận thứ hai thất bại sao? đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Zé Es hơi lắc lắc đầu, có điều hắn vẫn là không thay đổi người, mà là đối với trên sân làm một cái kiên quyết tấn công thủ thế. Bình thường huấn luyện viên vào lúc này đều là sẽ thông qua thay đổi người đến điều chỉnh một chút đội ngũ trạng thái. Nhưng mà ZS cũng khó nói hắn là đầu sắc vẫn là kiên quyết, hắn chính là không đổi người, mà là cho trên sân cầu thủ to lớn nhất tín nhiệm. Không thể không nói, như vậy tín nhiệm, đầy đủ để cầu thủ sản sinh loại kia nhất định phải liều mạng cảm giác. Một lần nữa mở bóng sau khi, sao em tần lại lần nữa khởi sướng như thủy triều tấn công. Vẹn, vẹn sau 5 phút, Zebra Junior phân bóng đến đường biên, dám dội Igor ngay lập tức đem bóng đâm cho trung lộ Sa Rẻ. Sa Rẻ tiếp bóng đồng thời xoay người, làm một cái sút bóng động tác giả. Dụ Dâu ca hưu đưa chân đi cản, sau đó nhưng đem bóng hướng ngang gõ gõ, lúc này mới dứt quát đem bóng dùng sức đá ra ngoài. Quả bóng trên không chúng vẽ ra một đường vòng cung, từ xếp tay trước bay qua, một đầu đâm vào khung thành góc chết. JESU dùng sức vung vậy một hồi nằm đấm, sau đó lúc này lựa chọn khác thay đổi người. Coutinho lên sân, thay đổi mở khi Tadian, Nolito lên sân, thay đổi Lukaku. Cứ như vậy, Gemro của IG liền đổi vị đến cánh phải, thông qua kỹ thuật của hắn cùng đột phá đến sáng tạo cơ hội, cánh trái cầm bóng cùng tổ chức giao cho Nolito. Nolito lên sân sau khi rất nhanh sẽ thể hiện ra hắn thành tiểu quân đầy đủ sức lực ưu thế, hắn bắt đầu liên tiếp ở cánh trái cầm bóng, sau đó hoặc là đột phá, hoặc là phân bóng, biểu hiện tương đương sinh động. ở hắn liên lụy dưới, Chelsea kiên cố hàng phòng thủ cũng bắt đầu xuất hiện một chút chống giống, cho tới ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 89 thời điểm, Coutinho ở vùng cấm bên trái cầm bóng thời điểm, không có ai tới phòng thủ hắn. Coutinho đem bóng hướng ngang một vùng, sau đó dứt khoát lên chân trái đại lực sút bóng, này chân sút bóng lại là một cái đẹp đẽ siêu phẩm, trực tiếp liền toàn tiến vào khung thành góc chết. Ba, ba bình. Sau như kỳ tích ở thi đấu cuối cùng 15 phút liền tiến vào hai bóng mạnh mẽ từ Chelsea trong tay cướp đi một phần. Jesu từ trên ghế giáo luyện nhảy lên một cái, sau đó cùng lao xuống Coutinho ấu nhau. Tuy rằng lấy Coutinho hiện tại trình độ, tựa hồ vẫn chưa thể ở Southampton em đánh tới chủ lực, nhưng là làm một cái kỳ binh, hắn nhưng vẫn có tác dụng rất lớn. Coi như mọi người đều biết hắn ở vị trí này xuất xa rất có uy hiếp, cũng không có tác dụng gì. Người muốn quay rời hắn, phòng tuyến của ngươi liền muốn mở rộng. Hàng phòng thủ một mở rộng, bên trong vùng cấm có thể lợi dụng địa phương liền sẽ càng nhiều. Cầu thủ tốt hơn nhiều, đều là gặp có to lớn tác dụng. Cuối cùng cuộc tranh tài này điểm số chính là 33, Sao em tần tuy rằng tao ngộ hòa hai trận liên tiếp, nhưng là ở luôn luôn bắt được hai trận thế hòa, cũng là một cái kết quả không tệ. Tuy rằng bởi vì trận này thế hòa, bọn họ ném mất bảng tổng sắp vị trí thứ nhất, có điều JESU cũng không để ý hiện tại chập trùng lên xuống rất bình thường. Thế nhưng khoảng thời gian này dày đặc đụng tới đội mạnh, càng tốt hơn bắt nên bắt điểm, mới là quan trọng nhất. Tuy rằng này hai trận đều không có thắng, nhưng là cũng không thua, chí ít kéo đối thủ cạnh tranh cũng đều chỉ lấy đến một phần, này bản thân liền là một cái thắng lợi. Sao em tần hiện tại tấn công sát thực rất mạnh, có điều ngươi tấn công phương thức dùng sai suất rất thấp à? Mujino cùng Jesu nắm tay thời điểm không nhịn được thở dài nói một câu. Vẫn được, tăng cường tấn công số lần liền không thành vấn đề. Jesu nhún nhuyễn. Muji Mujino gật gù, nếu Jesu cảm thấy đến làm như vậy không thành vấn đề, hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Trên thực tế ở mùa giải kết thúc thời điểm, một ít nghề nghiệp huấn luyện viên gặp lẫn nhau tản câu thảo luận chiến thuật vấn đề, do đó kích phát linh cảm, nhưng là cũng không phải mỗi người cũng sẽ làm như vậy, hắn cùng Jesu vẫn không có thuộc đến nước này liên tục đá hòa hai trận hoàn toàn không đủ để để sang em tần thở ra một hơi, bởi vì đón lấy là một cái một tuần xong thi đấu, tuần này bọn họ sẽ ở sân nhà đá với Aston Villa, mà ở cuối tuần, bọn họ liền sẽ ở sân nhà nên đón Man City khiêu chiến. Đánh xong Man City chính là trang đi on lit một vòng cuối cùng, tiếp theo giải đấu bên trong liên tục đá với liệu cá sổ cùng một trung gian còn muốn chen lẫn một hồi lít cúp tứ kết đối thủ là Chelsea. Sau đó ở lễ giáng sinh trước, bọn họ còn có hai trận giải đấu, phân biệt là đá với liệu cá sổ cùng một lễ giáng sinh sau hai trận giải đặt thi đấu hơi hơi ung dung một điểm. Đối thủ phân biệt là cặp địa phẩm City cùng Everton. Tờ Giờ ở Lít lịch thi đấu, có lúc thật không phải là người đá. chương 308, mỗi lần hắn đều hăng hái chương 308, mỗi lần hắn đều hăng hái ở đá với xếp hạng Trung Du Aston Villa thời điểm, GESU tương đối lớn đảm chọn dùng toàn đội hình dự bị. Thủ môn Cú Lờ Kỳ, Hậu vệ Jenkinson, Digger, Bightly, Alonso, giữa sân Matic, Sernay Dutlin, tiền đạo Nolito, Vardy, Cơ Lọ Sơ cách làm như thế quả thật làm cho rất nhiều người đều rất giật mình loại này mức độ lớn thay phiên ở cuộc thi đấu bên trong khá là thông thường nhưng mà giải đấu bên trong còn dám như thế chơi đúng là chuyện xưa nay chưa từng có coi như là toàn thể mạnh hơn đội ngũ cũng không ai dám như thế thay phiên nhưng là Jesu một mực liền làm như vậy hắn không riêng chính là để chủ lực chuyên tâm đá giải đấu vẫn là vì để cho nhóm dự bị càng tốt hơn hình thành hiệu ngầm cũng may trang only một vòng cuối cùng bên trong để bọn họ chủ lực có thể được nghỉ ngơi tốt hơn trước đã nói bởi vì Jesu không phải một cái đường hoàng gia giáng huấn luyện viên trưởng nguyên nhân vì lẽ đó hắn thường thường gặp có chút nao động mở ra cách làm, làm như vậy trong tình huống bình thường là sẽ gặp đến hiện thực tàn khốc đập kích, nhưng là bởi vì sang em tần bang này thay thế bổ sung thực lực quả thật không tệ, kém chỉ là kinh nghiệm, vì lẽ đó hắn làm như vậy thời điểm, thường thường hiệu quả cũng rất tốt. dù sao đối thủ có lúc hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ sẽ làm như vậy, vì lẽ đó Aston Villa đối với cuộc tranh tài này chiến thuật bố trí, toàn bộ thất bại. Vốn là bọn họ nghĩ tới là làm sao đối phó xạ dễ cùng Lukaku, một mực sang em tần trên chính là đi cùng cờ sở hai người này tiền đạo cướp điểm năng lực đều rất mạnh, có điều đều không thế nào cùng hậu vệ đối kháng. Điều này làm cho Aston Villa các hậu vệ cảm thấy rất là phiền muộn. Thêm vào bên trái Nỗlli tổ cùng Alonso cặp đôi này hợp tác, ở tấn công trên tác dụng vẫn là rất xuất sắc. Hai cái Espanyol tại đây một bên khỏe mạnh thể hiện rồi một hồi chính mình kỹ thuật. ở có ma tiếp thậm chí là Schneiderlin giúp bọn họ không ngừng bọc lót tình huống, không có bất kỳ băn khoăn nào Alonso cùng Nỗlli tổ để Aston Villa các cầu thủ biết rồi cái gì gọi là năng lực tiến công. Nỗlli tổ nhận được Alonso chuyển thẳng sau vì là sang em tần mở tỷ số. Vắt đi cùng cỡ lọ sơ đồng dạng ở phía sau thi đấu bên trong đạt được ghi bàn, Southampton phòng thủ tuy rằng xảy ra chút vấn đề, bị Villa ạ bỏn lại họ cùng đập phản trước sau đạt được ghi bàn, nhưng cùng cũng không có để Southampton thắng lợi xuất hiện vấn đề quá lớn. 3-2, Southampton ở sân nhà hiểm hiểm đánh bại đối thủ, tuy rằng quá trình rất hiểm, nhưng mà toàn thay thế bổ sung còn có thể có biểu hiện như vậy, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Sau trận đấu Aston Villa huấn luyện viên trưởng rất là khứ phục, hắn cho rằng nếu như không phải không nghĩ đến Southampton sẽ phái ra toàn thay thế bổ sung lời nói, bọn họ là sẽ không vừa, nhưng là trên sân bóng không có nếu như Cuộc tranh tài này nếu như sang em tần không có thể thắng hạ xuống, GESU có thể sẽ trở thành trò cười, nhưng mà hiện tại, nhưng chỉ có thể để hắn châu bò xuống. Có điều GESU như vậy mạo hiểm, kỳ thực cũng không phải sẵn vậy. bởi vì ở sau 3 ngày, bọn họ liền sẽ ở sân nhà nên đón Man City, gần nhất Man City trạng thái nhưng là tương đương không sai, trước còn đã từng 6 không quét ngang hợp vừa, đã từng bước từ mùa giải bắt đầu không thích đứng đi ra, Bell Guinea dù sao không phải kiếm ăn nhi vấn luyện biến trưởng, hắn vẫn là rất có năng lực. Cái này mùa giải Bell lại ở thủ môn vị trí bắt đầu thay phiên. Mặc dù nói Joe H2 năm qua biểu hiện có chút trì trệ không tiến, nhưng là điều này cũng có chút khôi hài, thật thủ môn cần chính là kéo dài ra trận, ngươi cảm thấy cho hắn không được, thay cái tân thủ môn mà. Jessu nói với Burnley. Joe H mấy năm qua phát triển quả thật có chút là hậu, khả năng là muốn cho hắn một điểm kích thích đi. Burnley suy nghĩ một chút nói, mặc kệ như thế nào, cái này Phan Địch Lỳ mòn trình độ còn hơi kém hơn một ít, đây là chúng ta cơ hội tốt. Hắn ở cứu thua thời điểm có lúc dễ dàng phản ứng quá độ, nói cho các cầu thủ, sút bóng thời điểm có thể trước tiên giả bắn một hồi, dù Joe hắn làm phản ứng lại chân chính sút bóng đương nhiên là khá là có thừa tình huống. GESU nói với vợ Neroli. Vợ Neroli gật Này rất đơn giản, đón lấy hai ngày lúc huấn luyện đột kích huấn luyện một chút là được rồi. Đội chủ lực đều sẽ có loại này, tỉnh cờ tăng mạnh đột kích huấn luyện. Bình thường đều là ứng phó sau đó thi đấu bên trong một cái nào đó tiểu chiến thuật biến hóa. Vì lẽ đó bình thường loại này chiến thuật huấn luyện đều là đóng kín, sợ bị đối thủ tìm hiểu đi ra. Cho tới cái khác cầu thủ, vậy cũng đều là đối thủ cũ. đơn giản chính là nhẹ dễ đổ thay thế được dễ cô vị trí chủ lực. Agrio ở cạnh sau một ít địa phương, đồng thời có cái khá là có ưu thế chính là. David Silva gần nhất mấy vòng đều không có ra trận, cặp đôi này Man City thực lực cũng là một cái tổn hại. Có điều ngấp lại này mấy vòng Man City trái lại đạt được thắng liên tiếp, thật giống cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Man City thực lực tổng hợp vẫn là rất mạnh, bất quá bọn hắn chiến thuật không cố định, trừ phi cái khác đội bóng biểu hiện cũng không tốt lắm, nếu không bọn họ không có khả năng lắm trở thành chúng ta đối thủ cạnh tranh. Zidu nói với Mornelli. Mornelli gật đầu, đối với Zidu phán đoán, hắn vẫn là rất tán thành. Bây giờ nhìn lại, cái này mùa giải quá nửa là không xong rồi, mọi SF không được người. Hơn nữa chiến thuật của hắn cũng không thơ cái sân tầm kỳ như vậy, Arsenal cùng Chelsea còn có Liverpool biểu hiện đều rất tốt, hồi vừa vẫn là kém một chút, cái này mùa giải đối thủ cạnh tranh nên chủ yếu vẫn là lấy Arsenal, Chelsea cùng Liverpool này ba cái đối thủ. Có điều Man City ở sân bóng FC vẫn là vừa bắt đầu liền cho em tuần một hạ mã uy. Cuộc tranh tài này bọn họ ở giữa sân phái ra chính là ra ra tụẻ cùng Ferdinand đi nổ hợp tác, cặp đôi này tiền vệ phòng ngự hợp tác tương đương cường hãn so với trước đây tăng lên trên một cấp bậc, hai cánh bên trong Nunez cũng rất có thể chạy, dù đắp Nazi chô không đủ, vì lẽ đó đang chạy năng lực trên, Man City bộ này đội hình cũng có thể gọi tên người. Tại đây dạng bức cấp cùng đối kháng bên dưới, tần giữa sân trong khoảng thời gian ngắn có chút không quá thích cứng, Chelsea giữa sân có loại cường độ này rất bình thường, nhưng là Man City lúc nào cũng như thế mạnh. Nhìn từ góc độ này, bọn họ tại trên người nổ bỏ ra 40 triệu cũng thực sự là vẫn có giá trị. Đương nhiên, chỉ có 6 triệu Casemiro, cái kia càng là siêu trị. Man City ở phút thứ 10 thời điểm lớn tiếng reo người. Phép nản đi nổ trung lộ cắt bóng đi sau lên tấn công nhanh. Naji đổi vị đến trung lộ bắt đầu đột phá, đem sự chú ý hấp dẫn tới sau khi, hắn cấp tốc đem bóng phân đến cánh trái, trước cắm vào kiến tạo cổ lạ lồ lên chân truyền vào trong, hắn cũng không có trực tiếp chuyển đến bên trong vùng cấm, mà là chuyển đến vòng ngoài cấm địa, vẫn là một cái ép sát mặt đất bóng. Avi cầm bóng sau khi thuận thế một chuyến, vượt qua đội vàng lại đầy bọc lót. Đồng bào Otamendi, sau đó đột nhập vùng cấm, bắn phá dứt điểm. Mẹ kiếp, cái tên này mỗi lần đánh chúng ta liền đến sức lực. Ở toàn trường sang tần bóng đá tiếng sụt bên trong, Jesu không nhịn được má một câu. Không sai, từ khi hắn mang đội tiến vào tờ Giờ Mi ở Leeds sau khi, hầu như mỗi lần đụng tới Man City, a đều có thể đạt được đi bàn. Chuyện như vậy, thật là khiến người ta phi thường sự bất đắc gì à không sao, chúng ta tấn công, đem mất bóng cho đoạn lại. Jesu hướng lướng về phía trên sân gọi. chương 309, đệ lên Man City đánh trường 309, đệ lên Man City đánh mất bóng sau khi sáng hem tấn các cầu thủ, cùng bọn họ huấn luyện biển trưởng như thế khó chịu đặc biệt là cái này mất bóng bọn họ kỳ thực không có phạm quá nhiều sai lầm nhưng là một mực liền để Man City đánh ra trôi chạy tấn công nhìn thấy đối thủ chúc mừng thời điểm bọn họ thì càng khó chịu tuy rằng trên sân hai bên quốc tịch trùng hợp độ kỳ thực vẫn là rất cao sao thêm tần cấp tốc phát động phản kích ở mất bóng sau không lâu James Rua Ivor đường biên sau khi đột phá chuyển bóng bị đối phương hậu vệ cản ra đường biên ngang Reber Junior mở ra phạt góc tiến lên tiến tạo Otamendi cướp được đệ nhất điểm đến hất đầu cơ môn đáng tiếc quả bóng thoáng ra mấy phút sau khi Reber Junior vòng ngoài cấm địa cầm bóng qua người Ra Ra của Ebby đẩy nà hắn. Trọng tài chính đưa ra một tấm thẻ vàng. Có điều sao em tần trên sân kỹ thuật tốt cầu thủ không ít. đã phạt tốt cầu thủ nhưng không coi là nhiều. mở khi ta di an chủ phạt cái này đã phạt. quả bóng đánh vào bức tường người lên đặt về. Reberjiner đổi tới lại là một ước, nhưng lại lần nữa bị hậu vệ dùng thân thể chặn ra. quả bóng bay đến vùng cấm mặt khác một bên. Zebroa đuổi ý gờ đón bay ra ngoài quả bóng lại lần nữa lên chân xuất xa. quả bóng cao cao bay lên trời. sau đó bắt đầu cấp tốc trụy xuống. tất cả mọi người ánh mắt đều theo quả bóng bay lên hạ xuống. sau đó nhìn thấy quả bóng tự ra sức nhảy lấy đà thủ môn phan địch lì mòn tay trước bay qua. Sau một khắc, Tầm Tầm đánh vào trên xà ngang, xuyên bay ra đường biên ngang. Nguy hiểm thật. Djem suýt chút nữa đánh vào một cái đặc sắc tuyệt luân xuất xa. Có điều cặp đôi này Colombia người đến nói là rất thông thường sự tình. Này chân suốt bóng còn kém một tí kẹo như thế. Djem Zổ Hự ý gở rất là tiếc nối ngựa mặt lên trời thở dài, có điều hắn cũng không cái gì không vui, trước hai cái mùa giải vì tích lũy đầy đủ danh vọng, cái này mùa giải biểu hiện coi như kém một chút vấn đề cũng không lớn. Hơn nữa mùa giải kết thúc chính là cùng, hắn đối với vọng cũng là rất lớn. Bỏ qua cái này ghi bàn sau khi Southampton tấn công thoáng yếu bất một chút, ở gần 10 phút vô vị cùng điều chỉnh sau khi, Southampton bắt đầu rồi một lần nữa kéo dài tạo áp lực. Mở khi Tajian đến rồi một cất sút xa, bị phan địch lì mòn đập ra. Lukeso đường biên truyền vào trong, Lukaku ra sức tranh đỉnh thành công, nhưng cao hơn sáng ngang. cỡ lìn trước cắm vào kiến tạo, sau đó đem bóng chuyển cho Zebra Zinner, Zebra Zinner lại lần nữa phân bóng, theo vào Casemiro đến rồi một cất sút xa, bị đối phương thủ môn đập ra ở sau em tần không ngừng khởi xướng tấn công đồng thời Man City cũng tùy thời phản kích có điều Arrijo bên trong vùng cấm cấp điểm bị Otamendi đi ra sức quấy dậy một hồi đánh cao mà nhẹ dệ đồ ở pháo tấn ở phòng thủ bên dưới cũng không có khả năng có biểu hiện gì chỉ có thể thông qua lôi ra vùng cấm phân bóng đến chế tạo một chút phiền toái James đổ hùa ý gỡ rất nhanh lại tới nữa rồi một cất xuất xa tại đây dạng kéo dài tấn công sau khi bọn họ rốt cục đạt được đi bàn James Junior ở trung lộ đem bóng phân cho dẫn đường biên xa, xa dễ tiếp bóng sau khi bắt đầu về phía trước còn Ani lần này phạm vào cái sai lầm. Hắn lao ra vùng cấm đến phòng thủ Sa Dệ, ở không gian đầy đủ tình huống, Sa Dệ một cái kéo bóng xoay người qua người, liền từ bên cạnh hắn lung lay qua thứ. Khổ người rất lớn Ani lần này muốn xoay người cũng không kịp, có điều cũng còn tốt, bên trong vùng cấm cũng không có thiếu cầu thủ Manchester City, cũng không đến nỗi sẽ bị Sa Dệ liền như vậy ung dung đột phá đi qua. Đột phá Ani sau khi, Sa Dệ tiếp tục dẫn bóng về phía trước, ở dẫn bóng trong quá trình hắn không ngừng lay động, để trước mặt Man City các hậu vệ cũng không dám tới, sau đó hắn lên chân làm cái sút bóng động tác giả, cái này chân thực giả động tác đem hậu vệ cùng thủ môn đồng thời lung lay một hồi. Sau đó Sạ Dệ lúc này mới cấp tốc lay động bắt chân, bắn ra một cái đường vòng cung bóng. Bị lung lay một hồi phan địch lì mòn liền phản ứng đều không có thể làm đi ra, chỉ có thể trợn mắt nhìn quả bóng bay vào khung thành góc trên bên phải. Bóng vào. Đẹp đẽ cá nhân biểu diễn. Sạ Dệ, đây là hắn trận đấu này lần thứ nhất sút bóng, liền đạt được ghi bàn. Trước hắn đầy đủ trầm mặc 40 phút, nhưng là vào lúc này, hắn nhưng vô cùng chói mắt. Bình luận viên điên cuồng cao giọng hô lên, Sạ Dệ mở hai tay ra nhằm phía bên sân, kết quả mới vừa sổng tới một nửa, liền bị Gem rồ gọi từ phía sau một cái bắt lại, cả người té xuống. Các khác sang Southampton các cầu thủ cùng nhau tiến lên, đem ghi bàn công thần cho đặt ở phía dưới cùng. Southampton trong đội bầu không khí sát thực rất tốt. nhìn đặt ở đồng thời chúc mừng Southampton các cầu thủ, bình luận viên không nhịn được nói một câu. GES ú bung đẩy một hồi năm đấm, người Man City trước tiên ghi bàn thì thế nào? Chúng ta còn chưa là sắp bằng. Hiệp 2, chúng ta đi nhìn. Hiệp 1 điểm số chính là 1 một, một bình, có điều theo gì ESU, Southampton đã được có thể mạnh hơn Man City hơn nhiều, Man City vẫn bị bọn họ áp chế lại, thể năng cũng không ít yếu nhau. hiệp 2 chỉ có Southampton biểu hiện càng ngày càng tốt phần thể năng trên, bọn họ nhưng là có ưu thế, tuần này giải đấu, Man City cũng không có như vậy xa xỉ dám lên toàn bộ thay thế bổ sung. Bọn họ thủ môn sắc thực dễ dàng phản ứng quá độ, hoặc là nói là dựa vào bản năng ở cứu thua, vì lẽ đó Luis làm được rất tốt, xuất bóng trước làm cái động tác giả, để hắn động trước một hồi, lại xuất bóng, hắn liền dễ dàng không phản ứng kịp. Đây là kỹ xảo nhỏ, nhưng là kỹ xảo nhỏ cũng sẽ rất hữu dụng. GESU ở phòng thay đồ thảo luận, các cầu thủ rồn rập gật đầu hiện một bọn họ suất bóng số lần không ít, nhưng là phan địch lỳ mọn cứu thua cũng làm được rất tốt, điều này cũng rất bình thường. Nếu không là hắn có nhất định thực lực lời nói, e l gini cũng sẽ không nghĩ dùng hắn đến kích thích một hồi dô hát. Nhưng là ở trận này thi đấu bên trong, nhưng là sahem tần có thể rất tốt lợi dụng địa phương. man city phòng thay đồ bên trong lúc này khá là nặng nghề, bị sahem tần như vậy đè lên đánh, để man city các ngôi sao bóng đá rất là khó chịu. Bất quá bọn hắn tuy rằng khó chịu, cũng không cách nào nói thêm cái gì. Dù sao sahem tần hai người này mùa giải nghiêm chỉnh mà nói thành tích tổng hợp căn bản là không so với bọn họ kém tốt nhất cái mùa giải bọn họ là giải đấu quân quân, sao thêm tần là thứ ba? mùa giải trước sao em tần là giải đấu quân quân, bọn họ là thứ ba? vì lẽ đó coi như bọn họ lại kiêu ngạo, cũng chỉ có thể thừa nhận, sao thêm tần chí ít là cùng bọn họ cùng đẳng cấp đối thủ, cùng cùng đẳng cấp đối thủ giao thủ, trên sân bị động đương nhiên cũng bình thường. hiệp hai chúng ta muốn nhiều tấn công, nếu không quá bị động, giữa sân chúng ta thoáng cũng bị động một ít, có điều còn có thể cùng bọn họ liều mạng, vì lẽ đó ở đường biên chúng ta muốn bày ra đến càng mạnh hơn một ít, hiểu chưa? bọn họ đường biên chủ yếu là dựa vào bọn họ hai cái hậu vệ cánh chúng ta cũng không thể bại bởi bọn họ. Thông qua hai cánh tạo áp lực, sau đó cho trung lộ sáng tạo cơ hội. Kaelrini nói, Man City các cầu thủ dồn dập gật đầu, trong lòng nhưng đang lờ bẩm Đường biên chiếm ưu thế muốn trung lộ cấp điểm, nhưng là hiệp một thi đấu bên trong cũng là Arrijo có thể bắt được bóng. Nẹt dễ đồ ở đây trên hầu như không có tác dụng gì. Hiện tại phát huy đường biên ưu thế, thật sự có thể để chúng ta đạt được ghi bàn sau. Nẹt dễ đồ thành tiệu Kaelrini tiền nhiệm sau lực chủ tiến cử cầu thủ, xem như là hắn dòng chính. Nhưng là tên này Tây Ban Nha trung phong biểu hiện, sát thực không sao thế, cũng khó trách Man City các cầu thủ sẽ ở trong lòng thầm nói. chương 310, chúng ta có thể càng tốt hơn một điểm trường 310, chúng ta có thể càng tốt hơn một điểm hiệp 2 sau khi bắt đầu, Man City đường biên tấn công sát thực sinh động một chút. Bọn họ chiếm thượng phong rất bình thường, dù sao bọn họ lại có hậu vệ cánh lại có tiền vệ cánh, sao khem tầng trên thực tế chỉ có hai cái hậu vệ cánh, càng nhiều lúc là dựa vào trung lộ bóc lót, cứ như vậy, bọn họ ở đường biên liền chiếm cứ như thế nhưng mà chiếm ưu thế bọn họ nhưng không có cách nào rất tốt đột phá còn chuyển vào trong mặt đất có Otamendi, không chung có phong muốn dựa vào chuyển vào trong đạt được ghi bản, vẫn là rất khó ở tại bọn hắn tấn công rơi vào cảnh khốn khó thời điểm sao thêm tần tấn công nhưng càng ngày càng mãnh liệt dựa vào thể năng trên ưu thế bọn họ không ngừng chạy kéo thi đấu tiết tấu trở nên cực nhanh hai bên bắt đầu càng nhiều vọt mạnh đánh đánh để man city biểu hiện bắt đầu từ từ ngột ngang lên phải biết gel lini đi đến man city sau khi nhưng là chú ý kỹ thuật lan truyền cùng phối hợp muốn nhiều đánh chế bóng Cuộc tranh tài này vốn là hắn cũng muốn cùng Southampton so sánh không chế bóng, kết quả Southampton không theo sáo lộ ra bài, cũng không có đánh bọn họ đã thành thói quen không chế bóng, trái lại là đem tiết tấu càng nhiều tăng nhanh, không ngừng phát động nhanh trong tấn công. Lựa chọn như vậy cách đá đương nhiên là bởi vì Southampton cầu thủ thể năng càng tốt hơn. Vì lẽ đó tại đây dạng rằng co bên trong, Man City -si trận hình bắt đầu từ từ tách rời, vốn là bọn họ liền đem trọng tâm chết đi đến đường biên, hiện tại tiết tấu một nhanh, bọn họ tách rời đến thì càng mau một chút. Chống bắt đầu có thêm sau khi, Southampton trước sân các cầu thủ phát huy, liền bắt đầu càng thêm xuất sắc. Hiệp hai bắt đầu sau 7 phút, sau em tân một lần tấn công lại lần nữa đạt được ghi bàn. Giêm Dỗ vội Ý Gờ ở đường biên tiếp bóng, sau đó hắn đẹp đẽ đột phá đến bên trong vùng cấm, trực tiếp đối mặt thủ môn. Lần này Phan Địch Lì mòn tấn công rất đúng lúc, không nghĩ đến đối phương tấn công nhanh như vậy Giêm Dỗ vội Ý Gờ vội vàng lên chân sút bóng, quả bóng đánh vào Phan Địch Lì Mọn trên người đạn đến vùng cấm trung lộ. Sa Dễ nhạy bén xuất hiện ở quả bóng phi hành con đường trên, đối mặt hơn một nửa cái không thành trống hắn chỉ dùng lăng không lên để bắn. Quả bóng hai độ vào lưới. Bóng vào Mai Khai nhị độ. Sa Dễ. Đây là hắn mùa giải này thứ 10 cái đi bàn 15 cuộc tranh tải 10 ghi bàn đừng quên, hắn còn có 6 chàng cầm thi đấu trên thực tế là 9 chàng 10 cái bóng còn chỉ điểm chàng trong đó 8 chàng hơn nữa trang thi on bên trong hắn 5 trận đánh vào 4 bóng thật là khiến người ta giật mình ghi bàn hiệu suất người U -du với cái này mùa giải có thể đánh tiến vào bao nhiêu bóng đây thật là khiến người ta chờ a. xa dễ lại lần nữa bắt đầu rồi chính mình chúc mừng em tần fan bóng đá thì lại dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt đáp lại hắn bọn họ càng ngày càng yêu thích cái này gây thế đạo có thể ghi bàn không nói còn chưa làm sao chiếm dụng bóng quyền, nhưng là cầm bóng thời điểm, hắn đều là có thể chế tạo uy hiếp. Từ hiệu suất cùng giá cả so sánh với tới nói, như vậy một cái tiền đạo có thể quá hữu dụng. Nhìn thấy đối phương đạt được dẫn trước, Pep có chút ngồi không yên, tiếp tục tiếp tục như vậy chỉ có thể càng đá càng loạn, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thay đổi người. Nabas, Tây Ban Nha cái kia, lên sân, thay đổi Müller, Saviga kỳ ạ lên sân, thay đổi Nè đồ. Pep Lvinny nhìn ra vẫn là rất chuẩn, hiện tại Man City không phải tiền đạo vấn đề, mà là giữa sân đã bị đối phương áp chế ở hơn nữa sao em tần muốn đánh nhanh lời nói như vậy không cần nhẹ dễ độ như vậy trung phòng aguero liền rất hữu dụng Đổi navas là phải tăng cường đường biên đột phá năng lực đội sa vi gạ kỳ ạng chính là giải phóng ra ra tuổi trẻ -E, để hắn vị trí di chuyển về phía trước chế tạo càng nhiều uy hiếp cơ hội không thể không nói chi Lê kỹ sư hai người này thay đổi người vẫn là phi thường thích hợp tương đương có độ công kích nhưng mà ở hắn thay đổi người sau khi không lâu sao em tần chiến thuật liền thay đổi bọn họ bắt đầu không còn đánh tấn công nhanh mà là bắt đầu rồi giữa sân khống chế bóng cùng man city bắt đầu cọ sát lên cứ như vậy bọn họ trên hàng hậu vệ không gian liền có vẻ nhỏ lên, Arizo lại có thể tốc điểm, cũng rất khó dưới tình huống như vậy đạt được ghi bàn. Elvini vô cùng phiền muộn nhìn đội chủ nhà ghế vấn luyện viên một ánh mắt, hắn thật không nghĩ đến Jesu ở bố trí chiến thuật trên, đem hắn ăn được gắt gao, tựa hồ chính là bắt nạt hắn Davisi và không thể ra trận như thế. ở hai bên dây dưa bên trong, Man City tuy rằng bắt đầu từ từ ổn định hàng phòng thủ, nhưng là lạc hậu cục diện lại làm cho bọn họ không thể không ép lên tấn công, liền ở phút thứ 76, sau sáu, sao rất thuận lý thành dùng phản kích đánh vào cái thứ ba bóng ta men đi trên đường dài bơi, Casemiro ngay lập tức chuyển cho phía trước Reba Junior. chuyển thẳng phía trước, dễ cầm bóng xoay người sau đưa ra một cái chuyển thẳng. Lukaku từ đường biên bắt đầu đường chéo chạy nứt rút. Cô lạ rồ muốn đi phòng thủ Lukaku, nhưng là tuy rằng hắn thân cao chỉ kém một điểm, nhưng mà sức mạnh cùng trên tốc độ còn kém xa. miễn cương theo vài bước ngay ở sông tới bên trong mất đi cân bằng. Lukaku bỏ qua rồi hắn tiếp bóng sau khi đột nhập vùng cấm. Đầu tiên là một cái giả bắn để phan địch lì mòn ngã xuống đất, sau đó sẽ đem bóng ghi bàn khung thành trống. Ba một, sao em đặt vững thắng Tuy rằng sau khi Bellugiini dùng rẽ cô thay đổi ra ra tuổi tăng mạnh bên trong vùng cấm lực xung kích, nhưng là lúc này đã muộn. Cuối cùng Southampton ở sân nhà 3-1 đánh bại Man City, ở hòa 2 trận liên tiếp sau khi một hơi đạt được hai thắng liên tiếp. Southampton tiếp tục hát vang tiến mạnh. duy nhất tiếp nối chính là Arsenal lại thắng, bọn họ hiện tại lấy 35 phút dẫn trước Southampton một phần. Có điều cái khác thi đấu bên trong Southampton cùng Arsenal đều có tin tốt tốt, ngoại trừ Man City bị Southampton đánh bại ở ngoài, mở u sân nhà không một bại bởi Lewissu, thua trận mùa giải này trận thứ 5 giải đấu, đã lướt xuống đến thứ 9 Chelsea bất ngờ bại bởi sở top City, hiện tại 30 mươi phân cùng Liverpool cùng xếp hạng thứ ba. Man City thì lại lướt xuống đến người thứ năm. Hiện tại trước hai tên đã tạm thời cùng cái khác đội ngũ kéo dài trên lệnh. 4 phần ưu thế, sát thực đã không tính thấp. Dù sao giải đấu cũng mới trôi qua hơn 1 phần 3 một điểm, có thể vào lúc này liên tích lũy lên vượt qua đối thủ một hồi thi đấu điểm ưu thế, sát thực không dễ. Sao em tần các cổ động viên đều rất vui vẻ, dưới cái nhìn của bọn họ, giải đấu hiện tại có ưu thế. Trang League cũng là trên căn bản vượt qua vào bảng, bọn họ cái này mùa giải, tựa hồ có thể suy tính một chút càng tốt hơn thành tích. Mùa giải trước là trong nước tiểu Tam Quan Vương thêm vào UEFA Europa League Tam liên quan, cái này mùa giải, chúng ta có phải hay không có thể giấc mơ một hồi trang diolit, thậm chí là chân chính Tam Quan Vương. Không thể không nói, ý nghĩ như thế mặc dù rất giống có chút bành trướng, nhưng mà chỉ cần là yêu quý câu lạc bộ cổ độc viên, tại sao không đi nghĩ như vậy đây? Dù sao mấy năm qua này, bọn họ đều quá ngộp ảo bình thường thắng ngày, nhìn đội bóng không ngừng thắng lợi, tình cơ ngăn trở, cũng không có ngăn cản bọn họ đi tới bước tiến. Bọn họ đối với câu lạc bộ tự tin, hiện tại đã đạt đến một cái đỉnh cao. Chúng ta biểu hiện bây giờ so sánh với cái mùa giải càng mạnh hơn, như vậy đương nhiên liền cần bắt được so sánh với cái mùa giải càng thêm biểu hiện xuất sắc. Ý nghĩ như thế, cũng không thể nói không đúng, thậm chí còn rất chính xác. Chương 311, hắn lại muốn sát thải. Chương 311, hắn lại muốn sát thải. Có câu tục ngữ nói thế nào tới? Thịnh cứ tất suy, vật cực tất phản, vui quá hóa buồn, hoặc là phương thức biểu đạt không giống nhưng là ý tứ là như thế các loại châu Âu ngữ ngữ. GES dú lại lần nữa phái ra toàn bộ thay thế bổ sung đi đá trang Dionlid một vòng cuối cùng. Đang không có xác định hoàn toàn ra biên tình huống cứ làm như vậy, kỳ thực rất dễ dàng bị làm mất mặt. Ngẫm lại năm đó Rio là làm sao bị trở mình, Milan là làm sao bị trở mình. Bọn họ thậm chí nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là khinh địch, chỉ là ở ưu thế rất lớn tình huống không phát huy tốt. Mà GESU nhưng là ở vẫn không có xác định ra biên tình huống, phái ra toàn bộ thay thế bổ sung. Cái này thao tác liền rất ao. Trước Aston Villa huấn luyện biển trưởng không phục là có lý do, hắn đúng là không nghĩ đến, mà lần này, xa gì ý nhưng nghĩ đến. Vì lẽ đó toàn trường thi đấu bên trong. Napoli vẫn gắt gao áp chế Southampton, đồng thời dựa vào Higuaín cùng cắn dọn ở hiệp 2 đi bàn, hai cùng đánh bại Southampton. Nếu không là bọn họ phòng thủ vẫn tính đáng tin, hai cái thay thế bổ sung trung vệ cuộc tranh tài này biểu hiện tương đối khá, dự bị thủ môn cũ lở Kỳ cũng liền liền làm ra cứu thua lời nói, cuộc tranh tài này, bọn họ thật sự có khả năng thua số không so với 4. Nếu không là trước Napoli suốt bóng đều không có bắt được cơ hội, mãi cho đến phút thứ 90 mới đánh vào cái thứ hai bóng lời nói, Southampton nói không chắc sẽ bị đánh thành cái sàng. Mà như vậy điểm số cũng làm cho JESú gặp phải trừng phạt. Không ai thua trận sau cuộc tranh tài, Southampton ở tiểu tuần hoàn bên trong được mất bóng là tiến vào tám bóng ném bảy bóng, một cái hiệu số bàn thắng thua, hiệu số bàn thắng thua giống như Dortmund, nhưng mà Dortmund thì lại lấy tiến vào chín cái ném tặng cái số bàn thắng thêm một cái yếu đất ưu thế, xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Southampton đánh phải vòng bảng thứ hai. Napoli đồng dạng hoàn toàn, lấy tiến vào năm bóng ném bảy bóng hiệu số bàn thắng thua thế yếu xếp hạng vòng bảng thứ ba. Werder đi đánh đu SFH ở Europa League, Marseille một vòng cuối cùng sân nhà 1-2 bại bởi sáu liên tiếp thất bại lo đấy. Muốn nói Dortmund thắng được kỳ thực cũng rất hiểm. Lễ bàn mở tỷ số sau khi Marseille san bằng điểm số, sau đó mãi cho đến phút thứ 87, đại thập tự vở rổ sợ ở rút ghi bàn mới để bọn họ chân chính thu được ra biên quyền. Nhìn từ góc độ này, Chamti Onli thật sự thật khó khăn, tuyệt đối không thể xem thường. Cũng còn tốt chúng ta cuối cùng ra biên, nếu như bởi vì ta ngu xuẩn thao tác mà dẫn đến ném mất vượt qua vòng bảng tư cách lời nói, như vậy trách nhiệm đem toàn bộ là của ta, các cầu thủ phát huy rất khá, là ta cho bọn hắn dư thừa áp lực, cũng còn tốt, ông trời có thể là xem ở chúng ta mùa giải trước vận khí quá kém trên mặt, để chúng ta cái này mùa giải số may một điểm ta nghĩ cái này đối với ta mà nói cũng là một bài học, ta cần khỏe mạnh tiếp thu cái này giáo hấn, sau đó xuất lĩnh. Sao em làm được càng tốt hơn. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên thẳng thắn xin lỗi để truyền thông đối với hắn phê bình giảm thiểu một ít. Dù sao Sao em cuối cùng vẫn là vượt qua vòng bảng còn sai lầm, người trẻ tuổi mà, đều là sẽ mắc sai lầm, người trẻ tuổi phạm sai lầm, thượng đế đều sẽ tha thứ. Sao em tần các cổ động viên nhưng là đồng dạng lựa chọn chống đỡ GESU, dù sao GESU phạm sai lầm cùng thành tích của hắn so ra, chuyện này quả là chính là bé nhỏ không đáng kể dẫn đội trở lại giải đấu bên trong sau khi đó lấy một hồi giải đấu bên trong, Southampton lực lượng chính tuy rằng nghỉ ngơi một tuần, nhưng là tình trạng của bọn họ cũng không có trở nên càng tốt hơn, nếu như không phải Lukaku hiệp 2 ghi bàn san bằng tỷ số, bọn họ liền muốn ở sân khách bại bởi Newcastle. Trận này thế hòa để Southampton các cổ động viên đều có chút phiền muộn, dù sao bọn họ chỉ lấy đến một phần, tuy rằng tạm thời đội kịp Arsenal đồng thời lấy hiệu số bàn thắng thua ưu thế trở lại vị trí thứ nhất, nhưng là Arsenal tựa hồ rất nhanh sẽ có thể một lần nữa đoạt lại đi. Nhưng mà ở sau một ngày trước bị Southampton một trận hành hung man City nhưng biểu hiện tương đương xuất sắc khỏi bệnh trở lại David Silva biểu hiện cực kỳ chói mắt hắn trong trận đấu ngoại trừ đánh vào một bóng còn hoàn thành rồi hai lần kiến tạo Agüero cùng mẹ dễ đồ cắt tiến vào một bóng Ferdinandinho Mai Kai nhị độ hơn nữa Ra Ra tuổi e Benati bọn họ ở sân nhà sáu so với ba cuộc thắng Arsenal để hoàn cốt Mai nhị độ cùng mẹ tỷ giả cờ kết thúc trước ghi bản thành công việc vô ích. cứ như vậy Southampton vị trí thứ nhất xem như là vững chắc đang cao hứng sau khi Southampton các cổ động viên liền lại phiên luận vốn là bọn họ là có thể vượt lại Arsenal hai phần. Hơn nữa này một vòng Chelsea-Liverpool đều thắng, cứ như vậy, bốn người đứng đầu trên lệch lại bắt đầu thu nhỏ lại, Southampton cùng Arsenal đều là 35 phút, Chelsea cùng Liverpool nhưng là 33 phần, còn có 32 điểm Man City, giờ ZB ở lít cái này mùa giải cạnh tranh chi kịch liệt, có thể thấy được chút ít. Hảo Hảo nghỉ ngơi một chút đi, tuần lễ này chúng ta biểu hiện xác thực không được, chỉ có điều chúng ta trước biểu hiện rất tốt, hiện tại tạm thời bắt đầu trưởng, cũng là bình thường, chúng ta muốn làm, là yên tâm lý gánh nặng, để cho mình phát huy càng tốt hơn trở về. Juventus này một vòng sau khi kết thúc cho các cầu thủ thả nghỉ một ngày. Ngược lại cái này tuần này là lit cup thi đấu, tuy nhiên đã là tiến vào lít cup tứ kết, nhưng là này một vòng đá với Chelsea. Juventus là sẽ không để cho lực lượng chính ra trận Đội bóng nghỉ ngơi hai ngày sau, Southampton ở sân nhà nên đón Chelsea. Juventus lại lần nữa phái ra toàn bộ thay thế bổ sung, mà Mourinho cũng phái ra lượng lớn thay thế bổ sung. Có điều cuộc tranh tài này bên trong Southampton nhóm dự bị biểu hiện cũng không tệ lắm, bọn họ vẫn cùng Chelsea dây dưa tại trên bãi lì nửa sân tự bại ô long sau khi kết thúc trước bọn họ rốt cục thông qua Cú Tino dứt điểm san bằng tỷ số. Buổi giờ thi đấu hai bên đều không có cái gì chiến tích, cuối cùng ở lẫn nhau. Trong lúc đó Venezia đại chiến bên trong, Cú Lợi Kỳ tuy rằng đập ra đối phương hai cái Penalty, nhưng là xét biểu hiện càng tốt hơn, liên tục đập ra ba cái Penalty, cuối cùng Chelsea ở Venezia đại chiến bên trong nỗ lực đánh gục Southampton, tiến vào lít cuộc bán kết. Liên tục ba trận thi đấu chịu không nổi, có điều Southampton cổ động viên ngược lại không là rất quan tâm, dù sao hai trận cuộc thi đấu thua bóng cũng không có tính thực chất ảnh hưởng. Giải đấu bên trong trận đó thế hòa ném mất hai phần mới thật làm cho người cảm thấy đến đáng tiếc có điều ba vòng chịu không nổi, tựa hồ cũng xác thực giải thích sangham tần trạng thái đã bắt đầu nằm ở một cái trượt trạng thái, ở sau đó lập tức sẽ tiến vào một cái giày đặc thi đấu kỳ tình huống, như vậy trạng thái trưởng, đối với bọn họ tới nói không phải là chuyện tốt. Duy nhất để sau em tần các cổ động viên có chút an lòng chính là, đối thủ của bọn họ vừa, tựa hồ so với bọn họ trạng thái còn muốn kém không ít. Hốt của gần nhất thành tích, có thể gọi vô cùng thê thảm. 11 vòng cùng 12 vòng bọn họ liền đến cái hai thất bại liên tiếp, sân khách không một bãi bởi cá sổ cũng không tính là cái gì. Thế nhưng rất nhanh sân khách bị Man City 6-0 tàn sát liền để fan bóng đá cùng tầng quản lý đều rất không thể chịu đựng, đón lấy Bình MU, sau đó hai cái sân khách đều là hai một tiểu thắng phùn hẻm cùng Sunderland này hai chi trung hạ du đội ngũ, để bộ Arsenal cảnh trở nên khá hơn một chút, nhưng là trên một vòng, bọn họ lại đang sân khách bị Liverpool 5-0 tàn sát. Có người nói hỗn của tầng quản lý đã rơi xuống tối hậu thư, trận này đối với sang hem thi đấu không nữa thắng, bộ liền muốn sát hại. Cái gì? Hắn lại muốn sát hại? GESU có chút giật mình nói. Chương 312, hỗn của cải cách chương 312. Hộp vừa cải cách cẩn thận ngấm lại, Juve -E trên lý thuyết đã dùng hắn thắng lợi đưa đi bổ hai Lần Lần thứ nhất là 10-11 mùa giải, cái kia mùa giải Juve -E sáng tạo xuất linh trang thần ship đội bóng bắt được Uefa ở vòng ba lít trắng cử. Trận chung kết bên trong chính là đánh bại bổ Arsenal. Cái kia mùa giải sau khi bổ trở thành Chelsea huấn luyện viên trưởng, mặc dù là hắn chủ động đi, nhưng là cũng coi như là bị Juve -E đưa đi. Cái kia sau khi hắn liền đi đến Hộp vừa, mùa giải trước hắn ở Hộp vừa hoàn chỉnh dạy học một cái mùa giải, thành tích cũng không tệ lắm, tuy rằng không tiến vào 4 vị trí đầu, có điều biểu hiện cũng coi như có thể vì lẽ đó mùa giải mới hắn lưu lại, ở mất đi ba lê sau khi, hột vua cũng dùng ba lê phí chuyển nhượng mua là lẽ lạ, e dìp chờ một nhóm xuất sắc cầu thủ, hy vọng có thể biểu hiện càng tốt hơn một chút. nhưng mà cho tới nay mới thôi gây go biểu hiện, để lẽ vì trên căn bản đã mất đi tự tin, đối với sao em tần thi đấu, liền thành sự sống chết của hàn chiến. trên thực tế chính bùa ast cũng biết, cuộc tranh tài này coi như thắng được đến, cũng có điều là kéo dài hơi tàn mà thôi. hột vua phương diện đã đối với hắn mất đi tự tin, trừ phi hắn đón lấy có thể liên tục thắng lợi vẫn cứng chắc đến mùa giải kết thúc sau đó đạt được một cái tốt hơn thành tích, nếu không thì là sẽ không có cơ hội gì. nhìn thấy Jesu thời điểm, Buaas cũng cảm thấy rất kỳ diệu, kỳ thực trước hai lần cũng không tính là là Jesu chân chính đưa đi hắn, nhưng là nhưng một mực hắn hai lần nghỉ việc cuối cùng một trận thi đấu chính là đá với Jesu, mà lần này lại là vì lẽ đó Buaas cũng không biết nên nói gì, hắn có lý do hận Jesu, nhưng là lý trí nói cho hắn Jesu không phải kẻ thù của hắn, nhưng là phải cùng Jesu chuyện trò vui vẻ, vậy hắn cũng thực sự không làm được, vì lẽ đó cũng chỉ có thể bình thường nắm chặt tay sau đó xoay người rời đi. Jesu cũng không muốn dùng ngôn ngữ kích thích hắn, nhìn bùa ads bóng lưng, hắn thở dài một tiếng, sau đó liền xoay người trở lại vị trí của mình. hắn này thở dài thanh suýt chút nữa để bùa ads lại phá phòng thủ, muốn xoay người hỏi hắn đến cùng thở dài cái sau a. trận này so với silver ads phái ra một cái 442 đội hình, thủ môn lọt di, hai cái hậu vệ cánh là harker cùng daniel rosser, trung vệ michael đặt sườn cùng tề bên trong thiết hợp tác, giữa sân hẹp dìp sườn cùng đẹp bệ lệ ở giữa, hai cánh là làm mẹ là cùng xìu tiền đạo nhưng là một đôi cao trung phòng, ads họ cùng sô Muốn nói tới bộ đội hình thật cũng không kém, hồi vừa nói thế nào cũng là xếp hạng trước mấy đội ngũ, lại là ở London, thu vào khá cao, coi như vì vị hỏi, bọn họ kinh doanh chỉ cần bình thường một chút, sức hấp dẫn vẫn là không kém. GESU đồng dạng phái ra toàn bộ chủ lực, sao Hem Tần cổ động viên kỳ thực không có hắn lạc quan như vậy, dù sao trước em Tần đã là 3 trận thi đấu chịu không nổi, hơn nữa lực lượng chính thật giống trạng thái có chút không tốt lắm, này không phải thông qua nghỉ ngơi một tuần liền có thể điều chỉnh xong. Có điều theo GESU, này cũng không phải vấn đề gì, trước trạng thái không tốt cùng với nói là đội ngũ xảy ra vấn đề còn không bằng nói là lực lượng chính ở tự động điều tiết trạng thái, ở cái kia bằng kỳ thực cũng không tính đặc biệt trọng yếu thời gian trong biểu hiện thiếu một chút, lời nói như vậy, ở sau đó dưới nửa chặng đường thi đấu bên trong, bọn họ liền có thể có thể gặp biểu hiện tốt hơn rồi. Đương nhiên, bọn họ điều chỉnh có hiệu quả hay không, còn muốn lại nhìn Trận đấu bắt đầu sau, Southampton ở sân nhà bắt đầu từng bước đẩy mạnh chính mình tấn công, ở Zee và Gina xuất suốt linh dưới, bọn họ ở giữa sân không ngừng làn chuyển, tìm kiếm cơ hội tiến công. Đệm vẽ Lệ vẫn như cũng là chủ lực của hỗn vừa giữa sân, hắn chuyển nhượng đến hỗn vừa sau khi, biểu hiện cũng rất xuất sắc, tuy rằng ở đây trên không lộ ra trước mắt người đời, nhưng là hỗn vừa giữa sân không thể thiếu một câu. Có điều nhìn sang em tần cái này giữa sân, đẹp vẽ Lệ cũng không khỏi có chút cảm thán. Lúc đó hắn còn ở thời điểm, hắn cùng Mạ Tuy Địch còn có vai đồ tạo thành giữa sân, có thể xưng là toàn tờ giờ Mi ở lít cường mạnh nhất giữa sân, chạy, đối kháng, cái kia đều là cao cấp nhất. Sau đó hắn 25 triệu bảng Anh đi tới Hợp vừa, vai đồ 35 triệu bảng Anh đi tới dù bên tú, Mạc Tuỷ Địch 30 triệu bảng Anh đi tới Chelsea. Ba người vừa vận thay đổi 90 triệu bảng anh. Có điều ngấp lại tiến cử bọn họ giá trị con người, gộp lại cũng không vượt quá 30 triệu bảng anh, liền không thể không nói gì. Eh, eh, thực sự là một cái làm ăn hảo thủ. Cùng đem vẻ lệ ở thời điểm còn có cái không giống nhau chính là, sao em tần giữa sân hiện tại cũng không giống nhau. Trước đây sao em tần ba cái giữa sân càng nhiều đều là ở trung lộ hoạt động, đi đường biên cũng chính là phòng thủ bốc lót. Ba người xem như là trước sau chạm vị, mà hiện tại sao em tần ba cái giữa sân, Casemiro ở giữa, bên trái mở Ktarian, bên phải rê mở Junior, xem như là một cái hướng ngang chạm vị giữa sân. Có điều đang chạy cùng tấn công sự linh hoạt trên, cái này giữa sân thì càng có nguy hiếp. Reber Junior đang đến gần cánh phải địa phương cầm bóng, đẹp bệ lại không thể không quá khứ phòng thủ hắn. Nhìn thấy đẹp bệ lệ lại đây, Reber Junior lập tức vừa nhấc chân, đem bóng truyền đến tới gần vùng cấm bên trái mở khi Tajian. Mở khi Tajian tiếp bóng xoay người, lúc này dêm rổ vươn ý gở hướng về bên trong vùng cấm suy bảo, hấp dẫn đối phương hậu vệ sự chú ý. Nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, mở khi thoáng điều chỉnh một chút, lên chân trái đại lực sút bóng. Quả bóng ép sát mặt đất giống như một con rắn độc trực tiếp bay vào không thành dưới góc phải lo đi tuy rằng rối dài cánh tay vẫn như cũ trên lệnh như vậy một điểm quả bóng nhanh chóng bay vào khung thành trên khán đài sang em tần các cổ động viên đồng thời nhảy lên đang hoan hô trong tiếng mở khi ta di an một bên chạy hướng về bên sân vừa cùng các đồng đội vỗ tay chúc mừng hiện tại trên sân hắn xem như là tư cách dài nhất cầu thủ so với đội trưởng phó uẩn còn sớm đến rồi nửa năm có điều tính cách khá là khiêm tốn amelia người vẫn ở phòng thay đồ bên trong tồn tại cảm không đủ chỉ có ở ghi bàn thời điểm hắn mới có vẻ như vậy chói mắt jesu vung vẩy một hồi nắm nấm Cái này sút xa xem ra mở khi ta gì an trạng thái khôi phục đến không sai, dù sao như vậy sút xa cũng phải cần nhất định vận khí mới có thể tiến vào, trạng thái suýt chút nữa đều không đánh vào được. Rất sớm bị Southampton đến rồi đánh đòn cảnh cáo, hốt vừa trên dưới có chút để bại, bọn họ dù sao mới vừa thảm bại ở Liverpool dưới chân, Liverpool loại tiêu công thế như chiều tiết tấu để bọn họ quả thực không thở nổi, mà cuộc tranh tài này, tần tấn công tựa hồ cũng có như vậy tiết tấu. Trên thực tế cũng là như thế. Ở đạt được dẫn trước sau khi, Southampton cũng không có co rút lại, mà là tiếp tục ở giữa sân ước, sau đó không ngừng khởi xướng tấn công cùng trước hồn của quen thuộc chiến thuật so ra, cái này mùa giải bọn họ bắt đầu càng coi trọng không chế bóng cùng đẩy mạnh, này kỳ thực cũng là bộ ash nhìn ra chuẩn địa phương. trước đây bọn họ đánh chạy boing là bởi vì có một đống tốc độ nhanh cầu thủ, tỷ như ba lê, lệ nồng, đệ phu, nhưng bây giờ thì sao? ba lê cùng lẽ nồng đều rời đi, đệ phu bị trở thành thay thế bổ sung, Walker vẫn là hậu vệ cánh, dưới tình huống như thế, còn đánh chạy boing, bọn họ chạy thế nào nổi đến? mà hiện tại trung phong cùng kỹ thuật hình cầu thủ cũng không thiếu, đặc biệt là giữa sân có thêm là mẹ là cùng e cái kia càng thích hợp đánh chế bóng tấn công. Nhưng là hắn như vậy cải cách, cùng hỗn vừa quá khứ 4, năm năm chiến thuật là phản lại, cứ như vậy, cải cách hiệu quả còn chưa có đi ra, bản thân phát huy nhưng cũng có, đội ngũ thành tích đương nhiên liền sẽ giảm xuống. Chương 313, xuất sắc trên nửa mùa giải chương 313, xuất sắc trên nửa mùa giải hỗn vừa các cầu thủ thực lực của bản thân vấn đề không lớn, vì lẽ đó bọn họ đối với bình thường đội ngũ thời điểm, thắng trận vẫn là có thể làm được, nhưng mà đang đối mặt thành tục hoàn chỉnh đội bóng, hoặc là trạng thái xuất sắc đội ngũ, liền dễ dàng bị đánh về nguyên hình. Đối với Man City là như vậy, đối với Liverpool là như vậy tranh tài này đối với sao em cũng là như vậy. Tại sao em bên trong tràng liền bắt đầu không ngừng bức cướp, đặc biệt là nhằm vào giữa sân hẹp e dìp sén bước cướp thời điểm, hồn của tấn công thì có chút bị méo dầy. hẹp dịp sén là một cái xuất sắc giữa sân, nhưng là hắn thiếu xuất cũng rất rõ ràng, không có quá nhiều năng lực phòng ngự, tại chỗ cầm bóng khống chế bóng thoát khỏi năng lực cũng không đủ, hắn cần đồng đội giúp hắn liên lụy mở chống giống, để hắn ở thoáng tới gần trước sân địa phương cầm bóng, sau đó hắn là có thể dùng chính mình xuất sắc chọn khe hoặc là xa để giải quyết trận đấu. đối phó như vậy cầu thủ, GES chọn dùng phương pháp chính là áp bức hắn lùi lại cầm bóng sau đó nhằm vào hắn cầm bóng ngay lập tức đi đến bước cướp đối mặt loại này đúng bệnh hút thuốc bình thường phòng thủ e dìp sẽ rất nhanh sẽ có chút khổ không thể tả hắn hiện tại tuổi còn chưa lớn cũng không tính là rất thành thục cầu thủ trong khoảng thời gian ngắn liền rất khó tổ chức tấn công cứ như vậy có thể phát động tấn công cũng chỉ còn sót lại đường biên lá mệ lạ hắn cầm bóng sau khi đột phá chuyển bóng cùng đường biên xuyên vào vắt cơn làm phối hợp vẫn là sáng tạo một chút cơ hội cho bên trong vùng cấm hai tên trùng phong sáng tạo không ít cơ hội nhưng là tại đây dạng tấn công vẫn chưa hoàn toàn đưa đến hiệu quả thời điểm sao em tấn công nhưng trước tiên đạt được hiệu quả. Reber Junior lại lần nữa đem bóng chuyển cho mở khi Tajian. Lần này không người nào dám thả lòng đối với hắn phòng thủ. Đạt Thần lao ra vùng cấm quấy giày hắn, mở khi Tajian nhưng đem bóng chuyển cho James Rudder Iger. Ngay ở hụt cửa hàng phòng thủ bắt đầu lùi lại thời điểm. James Rudder Iger nhưng một cái xoay người, đem bóng chuyển cho tiến lên tiến tạo Lukee -So. Cao tốc chạy nước rút Lukee -So dẫn bóng đường chéo sen vào vùng cấm. Sau đó quả đoán lên chân truyền vào trong. Quả bóng bay về phía vùng cấm phía sau. ở tề bên trong thiết chuẩn bị giải vây thời điểm. Sạ dễ nhưng lặng yên từ phía sau hắn xung ra. Sau đó cấp ở hắn giải vây trước chính là một cước đấm bắn lần này suốt bóng động tác rất khó nhìn thậm chí có thể nói xem ra phi thường khó chịu nhưng mà quả bóng nhưng bay vào không thành để lọ gì hoàn toàn không thể làm ra phản ứng chút nào hay không sao em ở hiệp tháng 1 năm ba phút liền đạt được hai bóng dẫn trước ưu thế trên khán đài sao em phan fan bóng đá tiếng reo hò càng to lớn hơn dưới cái nhìn của bọn họ cuộc tranh tài này đạt được một hồi như bẻ cảnh khô thắng lợi đã không có nghi vấn gì sự thực cũng xác thực như vậy trên một vòng thảm bại sau khi bùa nếu như lập tức sa thải vì tân huấn luyện viên hốt của các cầu thủ cũng sẽ khỏe mạnh liệu một hồi nhưng là hiện tại Vì một cái nhất định phải sa thải huấn luyện viên trưởng cùng trên căn bản đã khôi phục trạng thái sang em tần liều mạng. Nhất định phải thế ư? Còn không bằng chờ Tân huấn luyện viên trưởng tiền nhiệm sau khi ở Tân huấn luyện viên trưởng trước mặt khỏe mạnh biểu hiện một chút đây. Loại tâm thái này, kỳ thực cũng là nhân chi thường tình. Vì lẽ đó ở sau đó thi đấu bên trong, cứ việc gã đệ bỏ ở hiệp một kết thúc trước nhận được sổ đã đổ chuyển vào trong ở phía sau điểm cướp điểm hòa nhau một phần, nhưng là hiệp hai vẫn như cũng là sang em tần tiến hạng. Phút thứ 60 bọn họ đánh ra đẹp đẽ phản kích, bấm bóng sau phòng tuyến, trước cắm vào Lukaku đối mặt không thành đột nhập bùng cấm đem lọ di hấp dẫn ra đến sau khi đem bóng chuyển đến trung lộ, theo vào xạ dệ ung dung lên chân mai khai nhị độ, đánh vào mùa giải này thứ 10. Hai cái giải đấu đi bàn. Nếu không là thời gian sau này bên trong GESU thay phiên vài tên tấn công tay, nhịp điệu thi đấu bắt đầu chậm lại lời nói, hỗn vụ có thể sẽ không chỉ thua một cái 13. Loại này lưu thủ cách làm xem như là cho hỗn vụ trên dưới một cái mặt mũi. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên bộ đã tuyên bố từ trước, sau đó các ký giả bắt đầu hưng phấn dò hỏi hắn, liên tục 3 lần bị GESU đánh bại sau từ trước là cái gì cảm thụ. Trùng hợp, chỉ là trùng hợp. Ở Bùa Át không nói một lời rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường sau khi Jess Ú đi ra điều đình, sau đó cũng rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Sau đó điểm nóng khẳng định không phải hắn, hắn không cần thiết vào lúc này nhảy ra kéo cừ hận. Quả nhiên, hỗn của rất nhanh sẽ tuyên bố đội thanh niên huấn luyện viên sở sởỷ tiếp nhận hỗn của huấn luyện viên trước trước, loại này tốc độ nhanh như tia chớp chỉ có thể khiến người ta cảm thán, xem ra là đã sớm tìm kỹ ứng cử viên, không phải vậy làm sao sẽ động tác nhanh như vậy. Có điều này cùng Sanghampton không có quan hệ gì. Sau Southampton các cổ động viên chỉ là đang điên cuồng chúc mừng chính mình vững chắc người thứ nhất vị trí. Tại đây một vòng bên trong, Liverpool thắng thi đấu, có điều Arsenal cùng Chelsea đánh thành thế hòa, cứ như vậy, 38 điểm Southampton liền một mình chiếm cứ bảng tổng sắp vị trí thứ nhất, mà sau là đồng dạng 36 phân Arsenal cùng Liverpool, Man City 35 phút dược cư thứ tư, Chelsea cùng Everton đều là 34 phân. Cạnh tranh sát thực rất kịch liệt. Nay một vòng giải đấu sau khi kết thúc, JES dú cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ, để bọn họ sớm quá cái lễ giáng sinh, đón lấy một quãng thời gian bên trong. Sang-hemton lại gặp tiến vào cực kỳ dày đặc năm mươi trước sau lịch thi đấu. Đối với cái này mùa giải mấy tháng trước biểu hiện, Jesse vẫn là rất hài lòng, dù sao Sang-hemton ở chuyển nhượng thị trường kiếm lời hơn 100 triệu, còn có thể duy trì như thế biểu hiện xuất sắc thậm chí biểu hiện càng tốt hơn, này ở rất nhiều người trong mắt đã là kỳ tích, đặc biệt là từ Chelsea kiếm hai cái nước gạo, kết quả Reber Júnior cùng Lukaku lại biểu hiện như thế xuất sắc, để Chelsea rất là không có mặt mũi, thậm chí ngay cả Modrić danh vọng đều chịu đến nhất định ảnh hưởng. Hơn nữa hiện tại sang thực lực tổng hợp cũng làm cho người ta mình đặc biệt là ZS chơi cái kia mấy lần để toàn bộ thay thế bổ sung ra trận, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện, bọn họ thay thế bổ sung từng cái từng cái thực lực kỳ thực đều không tầm thường, đánh không lên chủ lực chỉ có điều là bởi vì chủ lực quá mạnh mẽ mà thôi. Cương đại như vậy một nhánh đội ngũ, cái này mùa giải muốn bắt ra sao Vinh dự? Hoặc là nói, cái này mùa giải sau khi kết thúc, có phải là có thể đảo một hồi bọn họ đây? Dù sao mọi người đều có thể thấy, cùng sao em tần các cầu thủ biểu hiện so ra, sao em tần cái này mùa giải tiền lương tuy rằng tăng lên không ít? nhưng mà so sánh với nhau vẫn như cũ không cũng coi là nhiều, thậm chí có rất nhiều người tiền lương là rất thấp. Nếu như đem tất cả mọi người tiền lương đều tăng lên tới xứng đôi bọn họ biểu hiện mức độ lời nói, sao tần chi ra có thể sẽ là một cái con số trên trời. Đến thời điểm Southampton làm sao có khả năng chống đỡ được? Vì lẽ đó mùa giải sau khi kết thúc từ Southampton tần đào mấy cái xuất sắc cầu thủ, cái kia cũng không phải rất khó một chuyện. Cái này mùa hè bọn họ đều có thể một hơi bán đi sáu cái chủ lực, bọn họ còn có cái gì làm không được? Nay trên thực tế cũng là rất nhiều Southampton tần fan bóng đá lo lắng sự tình. Vất quá bọn hắn cũng biết, sao em thần mức thu nhập chính là như vậy, là không thể xem những người cường hào đội bóng như thế, có thể cho tất cả mọi người đều mở ra phong phú tiền lương, sau đó lưu lại bọn họ. GESU đối với này, tự nhiên có chính mình suy tính. Chương 314, một cái tin chương 314, một cái tin ta nói, lần trước ngươi đi câu lạc bộ cửa chặn ta cũng coi như, hiện tại tới nhà của ta cửa chặn ta, có phải là quá đáng một điểm. GESU khi về nhà, nhìn thấy ở chính mình căn hộ cửa đứng cái kia cười tươi gió tiểu cô đường, còn có quanh thân lởmở vài tên đại hán, GESU thì có chút nổi giận đi câu lạc bộ cửa buồn chính mình, cái này kỳ thực rất bình thường, huấn luyện viên bị phan bóng đá lấp kín cũng là thông thường sự tình. ăn chén cơm này mà, chúng quy phải ứng phó đủ loại khác nhau người. nhưng là đến mình cựa nhà buồn chính mình, vậy thì thật quả đáng, có còn nên việc riêng tư. này so với tư sinh cơm còn nát liệt, quả thực chính là ý thế hiếp người cậu nha nội mà. ngay ở D cân nhắc chính mình có phải hay không phải biến đổi thân mỹ đội, đem đám gia hỏa này đều đánh một trận thời điểm. cái tiểu cô nương tiết nhưng là phất phất tay, nguyên thân bọn đại hán liền toàn biến mất rồi. DASU tiên sinh, trước là ta đường đột vô tội suy đoán ngài đối với Samem tần có bất lợi hành vi, cho nên mới tìm đến ngài báo tội. Sau đó nhà ta người mạnh mẽ phê bình ta, ta cũng phát hiện chính mình hành vi không thích hợp, cho nên tới hướng về ngài xin lỗi. Tiểu cô nương xảo Lâm hướng về Jesu vốn con eo. Được rồi một cái thục nữ lễ, rất là thành thật nói. Jesu tính khí là có chút thích mềm không thích cứng. Nếu như xảo Lâm lần này vẫn là tìm đến mình thế phước, vậy hắn cũng sẽ làm ra chính mình phản kích. quản hắn đối phương sau lưng bối cảnh bao sâu dày, chính mình tốt xấu là cái doanh nhân, ở chiếm lý tình huống, hắn vẫn đúng là không tin có người có thể bắt nạt được rồi chính mình. Xã hội hiện đại lại không phải trong tiểu thuyết loại kia coi trời bằng bụng thế giới, thế lực to lớn hơn nữa, ở giữa người và người giao tiếp bên trong cũng đến nói điểm quy củ. Kết quả đối phương là đến xin lỗi, vì lẽ đó GES khí liền tiêu. Hóa ra là như vậy, cái kia không sao rồi, cũng không cần nói xin lỗi. Dù sao mùa hè coi như rất nhiều sang em tần cổ động viên cũng đúng này bất mãn, ngươi có như vậy hiểu lầm cũng bình thường mà. GES nói. Nói tới chỗ này, GES liền cảm thấy chuyện này xong xuôi, đang chuẩn bị tiến vào chính mình căn hộ, lại nghe được Sảo Lâm yêu tiểu cười khẽ nói một câu, kỳ tiên sinh" có muốn hay không cùng ta tìm một chỗ tâm sự. Mấy phút sau, Jesu cùng Sảo Lâm an vị ở một gian quán cà phê trong đế giải. Jesu rất tò mò cái này, rõ ràng giá trị bản thân không tầm thường tiểu cô nương muốn nói điều gì. Ta biết sao em tần nội thành nhân khẩu không nhiều, vì lẽ đó sân bóng hơn ba vạn người đã là cực hạn, như vậy dung lượng rất khó nuôi dưới một nhánh đỉnh cấp câu lạc bộ. Nhưng là nếu như ta cho người biết, sao em tần tự do càng sẽ mở rộng, người gặp làm thế nào? Sảo Lâm Câu nói đầu tiên đem Jesu cho kinh, hắn không phải là cái gì tiểu bạch. hắn biết rõ tin tức này ý nghĩa. Sa là nước Anh thập đại cả một trong, thế nhưng Sa hoàng ở về buôn bán kỳ thực cũng không tính là đặc biệt phát đạt. Nơi này có xưởng đóng tàu, có hải quân căn cứ, vẫn là nước Anh to lớn nhất khách và cảng. Nhưng là những này đều là không kiếm tiền, hoặc là nói còn lâu mới có được thương mại cảng kiếm tiền. Ở Sa hoàng tự do cảng chiếm giữ rất nhỏ, vì lẽ đó Sa em tần phun ra nuốt vào lượng tuy rằng rất lớn, tiền lợi trên nhưng cũng không là rất nhiều, càng nhiều chính là quốc gia giao cho kinh tế, đặc biệt là hải quân cảng loại này gặp mang đến một phần tiền lợi, thế nhưng không lớn. Vì lẽ đó Sa em tần người địa phương phần lớn là làm nghề phụ vụ. Dưới tình huống như vậy, bọn họ thuộc về thu vào cũng không tệ lắm, nhưng là cũng không thể đại phú đại quý. Mà hiện tại, Sảo Lâm lại nói tần tự do càng muốn mở rộng, chuyện này ý nghĩa là, Southampton sẽ càng thêm phồn binh lên, toàn các nơi trên thế giới thuyền đều sẽ có rất lớn một phần đi đến Southampton. Phun ra nuốt vào lượng tăng cường, tự nhiên sẽ mang đến nhiệt độ cùng dòng người, Southampton quy mô, cũng là từ từ mở rộng. Trước nói Southampton ít người, chỉ có 22 vạn người, nhưng là này 22 vạn người là nội thành nhân khẩu, không phải toàn bộ Southampton nhân khẩu, trên thực tế Southampton có 15 khu, tổng nhân khẩu 91 vạn chỉ có điều sắc em tần cũng coi như được với hoang vắng rất nhiều cái khác khu người đều chẳng muốn đến nội thành xem so tài cạnh biển nhân dân mà đều là như thế bất ham bọn họ không đến nội thành là bởi vì nội thành không có nhiều như vậy công tác cương vị nhưng là một khi tự do càng mở rộng lời nói công tác cương vị nhu cầu lượng gặp tăng cường rất nhiều đến thời điểm dễ dàng nhất bị hấp dẫn tới được chính là sắc em tần những nơi khác cư dân đến thời điểm sắc em tần nội thành nhất định phải mở rộng các loại đồng bộ phương tiện cũng sẽ đổi tới đến chứa đựng càng nhiều nhân cầu tuy rằng có lẽ phải thời gian không ngắn nữa này nhưng là một cái to lớn hy vọng tin tức như thế. Ngươi có thể xác định sao? Jesu hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Tuy rằng xác định tiểu cô nương này nhà gì kén định không bình thường, nhưng là có thể tùy tùy tiện tiện đem loại này tin tức để lộ ra đến người cũng có chút khuyết đại. Hải quân căn cứ gặp bộ chạy, chính là năm nay hoặc là sang năm sự tình, sao em tần cảng vị trí vẫn rất tốt, không thành tiểu thương mại cảng quá lãng phí. Này ở đánh bắt xa vận tải nghiệp bên trong đã không tính là bí mật, chỉ có điều không làm người theo nghề này không biết mà thôi. Sào Lâm nói. Jesu hít sâu một hơi, câu trả lời này hắn vẫn là tán thành rất nhiều lúc cách hành như cách sơn tin tức như thế hắn một cái làm bóng đá tin tức lạc hậu rất bình thường hải quân căn cứ bỏ chạy sau khi sao hem tần hướng đông bắc gặp có một đám lớn đất chống xuất hiện tuy rằng cảng khẳng định là bị chính phủ đem ra mở rộng tự do cảng nhưng là phụ cận đất vẫn là rất tốt hơn nữa quanh thân không cái gì cư dân giao thông lại thuận tiện sẽ là một cái tu sân bóng địa phương tốt xảo lâm nói tiếp ta rõ ràng càng tạng ngài nói cho ta tin tức này hiện tại ta có thể làm chuẩn bị d -e gật đầu lia lịa làm cái gì chuẩn bị xảo lâm trợn to hai mắt đương nhiên là chuẩn bị mùa hè nhiều bán mấy người, nhiều tích góp ít tiền, đến tu sân bóng mới à? Jsu -e cười ha. Sào ha. lâm lần này có chút sốt ruột, cái gì à? Ta cho ngươi biết tin tức này, chính là để sang em tần câu lạc bộ thu vào càng cao hơn, có thể lưu lại cầu thủ tốt. Tu sân bóng trước tập trung vào rất lớn, không cái mười năm thu vào tích góp không đứng lên. ở tình huống bình thường sang em tần rất khó chính mình tu lên, nếu ta không có bản lĩnh, có thể cũng cầu thủ kiếm tiền, coi như biết tin tức này cũng vô dụng. jsu -e trả lời nói, sào lâm đỏ mặt, ta là nói, nhà ta có thể một tiền, hoặc là đầu tư hoặc là dự định sân bóng tên, như vậy Sang Hem Tần Tài chính trên gặp ung dung một ít. Đường Lịch, sao Hem Tần sân vận động chỉ có thể chính Sang Hem Tần đến tu, không chấp nhận ngoài ngạch đầu tư, để tránh khỏi quyền tài sản không rõ. JES một tiếng cự tuyệt. Không chiếm đầu tư. Thuần túy Lai like tức thấp vay mượn hoặc là thông qua tài trợ phương thức trước tiên trả thủ lao. Xào Lâm nói, lại dùng tiền, lại không chiếm số lượng, nhà ngươi làm từ thiện à? Lại nói, này không phải là món tiền nhỏ, ngươi một cái miệng liền nói, ta cũng không dám tin. JES Ú không nhịn được lắc đầu nở nụ cười. Ta không phải vẫn không nói cho ngươi ta họ cái gì không? Nói cho ngươi, ta họ bao? Xảo lâm tức giận nói. Trường 315, sớm chuẩn bị sẵn sàng trường 315, sớm chuẩn bị sẵn sàng vụ thảo. GESU lần này thật bị chấn động rồi. Chỗ khác nghe được cái họ này khả năng còn có thể cười hai tiếng, nhưng là ở sau Em tần như vậy thành phố Cảng, nghe được một cái khẩu khí rất lớn tiểu cô nương nói hắn họ bao, cái kia GESU chỉ có thể nghĩ đến một người gọi thế giới thuyền vương nam nhân. Tuy rằng vị kia đã tạ thế rất nhiều năm, nhưng là nhà này người gấp gáp, nói ra vẫn là có thể hủ chết mấy người. Có điều GESU suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái thật không tiện, ta nghĩ lấy sức mạnh của chính mình để giải quyết vấn đề này. ngươi có thể nói cho ta tin tức này, ta liền rất cao hứng. này chí ít có thể để cho ta sớm làm một ít chuẩn bị. đúng rồi, xảo lâm tiểu thư, nếu như ngài muốn giúp sang em tần chút gì lời nói, giúp đỡ đỏ ra mấy cái tài trợ đến là tốt rồi. jesu cười nói, được, ta kéo mấy cái tài trợ, ngươi có thể thiếu bán mấy người cũng là tốt đẹp. xảo lâm có chút buồn đục nói, jsu -E cười ha ha lên. Xào lâm rất nhanh sẽ rời đi, lại như nàng làm đến như thế đột nhiên, nhưng cho jesu lưu lại vô cùng suy nghĩ. Nếu như xảo lâm lời nói toàn bộ trở thành sự thật lời nói, cái kia tu sân bóng mới cũng thật là lớn thế su, có điều hại quân trụ sở na đi, sao hem tần liền không thiếu địa, địa phương kia quá lớn, càng là chính phủ nước Anh, nhưng là cái khát đất, sao em tần chính quyền thành phố định đoạn. Thành tựu sao em tần tiêu chí một trong, sao em tần muốn một mảnh đất đai tu sân bóng, vậy cũng là song thắng, dù sao đất muốn khai phá cũng phải đầu tư, lớn như vậy một mảnh đất này, sao hem tần chính quyền thành phố cũng ăn không vô còn không bằng phân sang em tần câu lạc bộ một hồi, để bọn họ tu sân bóng, cái kia một mảnh cũng từ từ có thể dẫn lưu mấy người đi ở lại, cái kia một mảnh không phải phồn hoa lên sao? trước đây cái kia một mảnh nhưng là liêu không có người ở, dù sao khu quân sự, quanh thân nếu như đều đã chặt cứng người, vậy còn có bí mật gì có thể nói đây? cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, ZS cảm giác mình nắm đất có thể sẽ không dùng quá nhiều tiền, bản thân liền là quân sự dùng đất, không có bảo vệ môi trường nông nghiệp các phương diện áp lực, đem ra liền có thể sử dụng, ngoài ngạch trả giá sẽ không quá nhiều, chỉ có điều bản thân xây dựng sân bóng chính là một bút cực lớn đầu tư. Sân bóng Emery dự thực tế chi phí 470 triệu bảng Anh. Ngày sau hỗn của Tân Whitehall Land sân bóng vừa bắt đầu dự thiết làm giả là 400 triệu, thế nhưng rất nhanh sẽ cao lên tới 750 triệu, cuối cùng tiêu hao dòng giá 1 tỷ bảng Anh mới hoàn thành rồi cuối cùng tu sửa. Đương nhiên, ở London tu sân bóng, tiêu tốn nhiều vậy bình thường, nhân công á cái gì, cũng đắt hơn một ít. Sau em Tân lời nói, đất tiền muốn giảm rất nhiều, kiến trúc vật liệu cùng nhân công đối lập cũng phải khá một chút, có điều gì ESU có chút muốn dùng Trung Quốc công ty xây dựng, có điều hành vi như vậy kỳ thực dễ dàng bị chính phủ can thiệp. Nhưng Jesu vẫn là quyết định, thật muốn tu sân bóng mới, phải đi Trung Quốc tìm công ty xây dựng. Người ta động tác nhanh a, so với nước Anh những này sâu động tác nhanh hơn nhiều. Jesu cũng không muốn chính mình bỏ ra tiền, còn muốn chờ đến mấy năm mới có thể sửa tốt sân bóng. đương nhiên, đây là một cái thời gian dài quy hoạch, có điều Jesu có thể từ hiện tại liền bắt đầu tích góp tiền, bởi vì mùa hè chuyển nhượng thị trường kiếm lời không ít. Vì lẽ đó sen mạ gì bóng đá tập đoàn hiện tại tiền mặt đầy đủ, hơn trăm triệu tài chính muốn xuất ra tới vẫn là không có. Dù sao có rất nhiều là muốn phát tiền lương bốn lưu động, có điều muốn tu sân bóng lời nói, chút tiền này còn kém xa đây. Arsenal sân bóng EMI dịt bỏ ra 470 triệu, tuy rằng đó là ở London, nhưng là dù sao tạo sân bóng thời gian sớm, khi đó lạm phát còn không hiện tại như thế cao. Xie Esú phòng trưởng chính mình muốn đem cái này sân bóng tu lên, ít nhất cũng sẽ không so với con số này thấp. 500 triệu bảng Anh phải là một đường biên an, hậu kỳ nói không chắc còn muốn thêm vào không ít tiền. Kiến trúc chính là như vậy, với bắt đầu dự toán khẳng định cũng đủ, mà sau chắc chắn sẽ đại đại siêu chi, thậm chí siêu chi đến một cái rất huyết đại mức độ. Có điều chỉ cần có thể tu lên, tóm lại gặp có chỗ tốt to lớn, Sahem thành nội thành tiếp đó sẽ mở rộng, dù cho là nhân khẩu từ 22 vạn biến thành 60 vạn, đều đầy đủ GIS tu một cái 7 vạn người sân vận động. Đốt mân chỉ là 600.000 người liền có thể làm cho 8 vạn người sân vận động đều chững đầy, GIS không công tin em thành không làm được. Đội ngũ của chính mình, sức hấp dẫn nhất định sẽ càng cao hơn. Đương nhiên bước chân không thể bước đến quá lớn, GIS nghĩ trước tiên tu một cái 5 vạn người, nếu như dung lượng đầy đủ, lại từng bước xây dựng thêm, đương nhiên đến lưu lại xây dựng thêm chỗ trồng mới được, cuối cùng muốn tu Liền tu một cái vượt qua 72.000 người, so với Âu Cha Phốt còn đại tờ giờ mi ở lít đệ nhất sân nhà. Đương nhiên cho tới nay mới thôi, đều chỉ là chính di e tú y y mà thôi. Hiện tại cái này loại nói hắn đều sẽ không nói với bất kỳ ai, chỉ là yên lặng tích góp tiền, sau đó chờ sang em tần biến động bắt đầu, nhanh người một bước nắm đất, tu sân bóng. Đương nhiên, trước còn muốn làm nền một hồi. Vì lẽ đó ở sau đó hắn nhận được sang em tần phòng thị chính Noel vũ hội thư mời thời điểm, hắn liền rất thoải mái đáp ứng rồi. Điều này làm cho phở gì đều có chút kỳ quái. Trước đây Jesu e. e. có thể không có thời gian đi nơi như thế này, đều là để hắn làm rốt. Nói chung chính là đi tâm sự mà. Các nghị viên cũng không có thiếu fan bóng đá, đi cùng bọn họ trao đổi một chút cũng là bình thường. Jesu e. như vậy trả lời nói. Sergei gật gù, lý do này rất mạnh mẽ, lại nói, nhiều nhất chính là Jesu e. tính cực tự động, muốn cùng các nghị viên kéo kéo quan hệ, điều này cũng rất bình thường. Liên cái này lễ giáng sinh buổi tối, Jesu e. rồi cùng một đám áo mũ chỉnh tề các nghị viên nâng cốc nói chuyện vui vẻ, trả lời không ít tương đối kém trí liên quan với bóng đá phương diện vấn đề. Sau đó tiết lộ một hồi hiện tại sân bóng S.C.T. mạ gì S đã có chút không chịu nổi gánh nặng, dự định chuyển sang nơi khác tu cái chương mới càng to lớn hơn sân vận động, đương nhiên đây chỉ là hắn tạm thời một ý nghĩ, còn cần thời gian rất lâu đi lựa trợ. Hắn lời này kỳ thực phần lớn nghị viên đều không có để ý, những nghị viên này coi như là không hiểu bóng cũng biết sân bóng từ kế hoạch đến xây dựng thành công, cái tiêu tiêu tốn thời gian đều là đến mấy năm, bọn họ nhiệm kỳ tiến độ bất nhất, nhưng là rất khó ở nhậm chức kỳ trên hoàn thành rồi, loại này làm áo đệm cho người khác sự tình, những này các chính khách mới chẳng muốn động. Có điều vẫn có cảm thấy thú thì như một vị mới vừa tiền nhiệm phó nghị trưởng đại nhân, liên đối với này rất có hứng thú, đặc biệt lôi kéo JESU Hàn Nguyên đường này. Sau đó biểu thị, nếu như sang em tầng câu lạc bộ có phương diện này nhu cầu lời nói, cứ đến tìm hắn, luôn có có thể hợp tác địa phương. JESU vui vẻ gật đầu, dù sao hắn đối với tên này mới vừa tiền nhiệm phó nghị trưởng cũng rất quen thuộc, đặc biệt là biết gia tộc của hắn là kiến trúc cùng bất động sản thương nhân tình huống. Dù sao JESU tuy rằng trước nghi tới dùng Trung Quốc kiến trúc công tác, giá cả tiện nghi chất lượng tốt, nhưng là hắn cũng biết, lớn như vậy một bút đơn là hàng. Quan viên địa phương không có khả năng lắm trơ mắt nhìn hắn tìm người nước ngoài tới làm, có điều có thể bao bên ngoài mà, đơn giản chính là lợi ích chuyển vận mà thôi. GSS cũng vui vẻ đến dùng tiền bảo vệ bình an. Đặc biệt là ở GSS cố ý biểu đạt nghi ngờ, sao em tần nội thành liền nhiều người như vậy, hắn do dự có phải là nên trên lưng trầm trọng kinh tế gánh nặng thời điểm, đối phương ám chỉ để hắn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. GSS liền biết rồi, xảo lâm tin tức quả nhiên là thật sự. Vậy thì có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chương 316, Chamber of vòng gỡ not cũng không kinh nghiệm chương 316. Trang Thi Onliet bỏng cờ cao cũng không kinh nghiệm lễ giáng sinh sau khi JESú liền đem sự chú ý của mình toàn bộ đều phóng tới thi đấu bên trong đến rồi. Cuối cùng, coi như hắn sớm biết rồi một ít tin tức, nhưng là trong tay cũng phải có đầy đủ tiền mặt mới được. liền hiện tại sao em này hơn một ước vốn lưu động, muốn tu sân bóng, cái kia thật không đủ. Nhưng là sao em một năm chính kinh lợi nhuận đào lên chuyển nhượng thị trường thu vào, gần như cũng chính là đã hòa. Coi như bọn họ có thể tại Trang Thi Onliet bên trong đạt được càng nhiều tiền lợi, một năm lợi nhuận cũng là mấy chục triệu bảng anh, muốn thu được càng nhiều tài chính thu vào vẫn phải là chỉ có thể chơi buôn đi bán lại cái tiền một bộ. lời nói như vậy, thành tích liền cần có bảo đảm, đồng thời còn cần tạo tinh, đem cầu thủ chế tạo ra đến, sau đó bán ra giá cao. đội chủ lực thành tích mới là quan trọng nhất, đào móc cầu thủ trẻ thực lực, từ bên ngoài tiến cử giá rẻ cầu thủ, này đều rất cần. 13 năm cuối cùng hai trận thi đấu, sau thêm tần đối thủ phân biệt là các địa phẩm City cùng Everton, này hai trận đều là ở sân khách, đây là khá là bất lợi địa phương. Các địa phẩm City cái này mùa giải chính là trụ hạng mà chiến, mà Everton biểu hiện tương đối khá. Mất đi City sau khi bọn họ không chỉ không có thất bại hoàn toàn, trái lại ở huấn luyện biển Tây Ban Nha mà tỉ lệ xuất lĩnh dưới đạt được thành tích tương đối khá, hiện tại xếp hạng thứ 6, so với M.U xếp hạng cao ba vị, điểm có thêm 6 phần. Thật là khiến người ta cảm thấy đến thế sự vô thường. Sân khách khiêu chiến các địa phẩm City thi đấu, Southampton thắng được rất dễ dàng, GES thay phiên một phần cầu thủ, để Alonso, Matias, Schneiderlin trở thay thế bổ sung ra trận, cuối cùng Lukaku mai khai nhị độ, xả dệ thêm gầm thêm hoa, Southampton ở hiệp một liền 3 bóng dẫn trước đối thủ. Sau đó đem cái này điểm số thành công duy trì đến kết thúc. Muốn nói Lukaku cái này mùa giải biểu hiện cũng tương đương xuất sắc, cuộc tranh tài này Mai Khai nhị độ sau khi, hắn số bàn thắng đồng dạng đạt đến 13 bóng, cùng Sacha Eze ghi bàn như thế nhiều, tuy rằng bởi vì Sacha dễ có 6 cuộc tranh tài không có ra trận, dù sao thành tích của hắn là không bằng xạ Eze như vậy mắt sáng, nhưng là là một cái mới 20 tuổi tiền đạo, có biểu hiện như vậy, đã đầy đủ làm người ta giật mình. Phải biết Lukaku mùa giải trước toàn bộ mùa giải ghi bàn cũng chính là 17 cái, hiện tại mùa giải còn không quá một nửa, liền tiến vào 13 cái. Tiến bộ cũng coi như là tương đương rõ ràng. Ung dung thắng được cuộc tranh tài này sau khi, cuộc kế tiếp thi đấu sang Samhamton lại gặp phải hỏa Bọn họ bất ngờ ở sân khách một hai bại bởi Everton. Cuộc tranh tài này Samhamton biểu hiện cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là Everton phòng thủ nhưng thể hiện ra cực cao trình độ. Bọn họ thủ môn dồn tư toàn trường thi đấu làm ra 11 lần cứu thua. Suýt chút nữa liền sáng tạo tờ Giờ Mi ở Lidicev. Xã dễ cùng Lukaku đều có mấy cái cơ hội tuyệt hảo đều bị hắn nhào đi ra, mà do lão. Tướng huyền gạ cùng tuổi trẻ trung vệ sở tôn nở tạo thành trung vệ hợp tác cũng đồng dạng thể hiện xuất sắc, có thể gọi tường đồng vết sắt. Cuối cùng saham thần chỉ là dựa vào jeberjiner xuất sắc đạt được một cái đi bàn. Cuối cùng một hai thua trận. Đối với trận này thất bại jesu thật không có tức giận, hắn có thể thấy saham thần các cầu thủ biểu hiện vẫn là rất xuất sắc. Cuộc tranh tài này chỉ có điều là một lần bất ngờ, vì lẽ đó hắn ở sau trận đấu khích lệ đối phương biểu hiện, đồng thời đối với sở tôn nở thể hiện ra hứng thú nồng hậu. So sánh everton hội đồng quản trị khẩn cấp bắt bỏ tin đồn, sở tôn nở là bọn họ cái này mùa giải mới vừa tiến cử tương lai ngôi sao mặc kệ bao nhiêu tiền, bọn họ đều sẽ không đem sở tôn nở cho bán đi. bọn họ không biết chính là, JESU kỳ thực chính là muốn cho bọn họ căng thẳng một hồi mà thôi. Bởi vì đối với trận này thất bại, JESU vẫn là rất tức giận, bởi vì tại đây một vòng bên trong, Arsenal lại thắng, kết quả lấy 42 điểm điểm trở thành mùa giải này, giờ mi ở lit nửa chặng đường quán quân. Hơn nữa hiện tại trước vài tên trinh lệch càng ngày càng nhỏ, Southampton là 41 điểm, Man City cũng đuổi theo, bọn họ điểm cũng đạt đến 41 điểm, bọn họ gần nhất đạt được 5 thắng liên tiếp, bao quát đánh bại Arsenal cùng Liverpool như vậy đội mạnh. Xu thế tương đương húng mánh. LVNI còn có chút bản lĩnh, có điều hiện tại Man City toàn thể rất mạnh, không có quá to lớn lỗ thủng, bọn họ cùng Chelsea Arsenal Liverpool như thế, đều là rất mạnh đối thủ. MU năm nay là không xong rồi, Ferguson hiệp về hưu, bọn họ khả năng muốn rất nhiều năm mới có thể đi ra ảnh hưởng. GESU đánh giá. Arsenal ở năm mới sau khi đều là xảy ra vấn đề. VNL nói. Cái này xác suất là rất lớn, có điều không có nghĩa là bọn họ nhất định sẽ gặp sự cố. Nói chung chúng ta đã tốt chính mình thi đấu là được, trên nửa mùa giải chúng ta biểu hiện có thể chỉ thua hai trận, thắng 12 hai trận. Dưới nửa mùa giải chúng ta muốn biểu hiện càng tốt hơn một điểm mới được. Đừng quên lại nửa mùa giải chúng ta có trang di on lit vòng kerno. Chuyện này với chúng ta tới nói cũng là chưa từng có kinh nghiệm. Trên thực tế điểm này xem như là GESU khá là lo lắng. Mùa giải trước đánh trang di on lit cũng là bởi vì thiếu kinh nghiệm. Vì lẽ đó sang em tần không thể đạt được cái gì tốt thành tích. Cái này mùa giải đánh trang di on lit vòng kerno đồng dạng là sang em tần thiếu kinh nghiệm một chuyện. Dưới tình huống như vậy, jes lo lắng cũng rất bình thường. Tuy rằng trước bọn họ quen thuộc đá UEFA Europa League vòng cở knock-out, UEFA Europa League vòng cở knock so với Trang League còn nhiều hơn một vòng hai trận, dưới tình huống như vậy sang hem tần đều vượt qua đến rồi, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà trên thực tế khẳng định không giống nhau, UEFA Europa League đối thủ đối lập vẫn tương đối nhược, mùa giải trước sang hem tần tại bên trong UEFA Europa League hầu như chính là quét ngang, liên tục 3 lần vòng cở knock-out đều là tới sân nhà liền làm đối phương một cái ba 0 đương nhiên sẽ không có áp lực quá lớn, Champions League muốn có chuyện tốt như vậy, vậy coi như quá khó khăn cũng chi GESU cũng rõ ràng, vòng cờ nó cao trên, Southampton 89 phần 10 là sẽ đụng phải một nhánh đội mạnh. Vừa đến, Southampton vẫn là một nhánh Champions League, phương diện này nhất định sẽ chịu thiệt. Thứ hai, Southampton ở trong vòng đấu bảng chỉ lấy đến thứ hai, người thứ nhất đội mạnh sát suất lớn hơn nhiều, sẽ không có dễ đánh đối thủ, MU, Bacary, Arsenal, Atletico, Chelsea mà gì, so sánh với nhau, khả năng M-U còn dễ đối phó nhất một điểm. Vòng bảng thi đấu vẫn là bất cần rồi a. GESU ở trong lòng nghĩ, có điều sự tình đã qua, lại suy nghĩ nhiều cũng không ý nghĩa gì, đều là muốn gặp phải đỉnh cấp đội ngũ. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị cẩn thận cũng chính là. Ngày mùng ngày 1 tháng 1, giải đấu vòng thứ 20, Southampton đối đầu Chelsea. Năm mới vừa lên đến liền như thế kích thích, có điều Southampton các cổ động viên đúng là không có quá nhiều lo lắng, Southampton biểu hiện cũng không kém, bọn họ ở sân nhà cùng Chelsea đến rồi một hồi đặc sắc đôi công chiến. Hiện một Chelsea trước tiên đạt được đi bàn, men giáo một đòn vì là Chelsea mở tỷ số, nhưng mà đón lấy Southampton hàng tiền đạo bắt đầu phát huy, xã dệ san bằng điểm số. Luke so nhận được Jemzo gửi ở đặc sắc chuyển bóng sau khi bên trong vùng cấm đánh bắn vượt lại điểm số. Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu Jemzo gửi gở đánh vào một cái đẹp đẽ siêu phẩm. Nhưng mà vừa lúc đó, Willian ghi bàn thổi lên Chelsea phản kích kẻ lệnh, Costa ở phút thứ 83 đi bàn, mạnh mẽ để Chelsea từ sân khách mang đi một phần. Chương 317, đều không muốn đụng tới đối phương chương 317, đều không muốn đụng tới đối phương rất đáng tiếc ở thời khắc cuối cùng ném mất hai cái điểm. Chelsea quá ngoan cường, Mujino xuất lĩnh Chelsea đều là như vậy ngoan cường. Có thể nắm một phần so với thua bóng tốt. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, hắn thái độ vẫn là có vẻ khá là tự nhiên, Mujino cũng tựa hồ tương đối hài lòng, dù sao hai chi đội ngũ thực lực đều rất mạnh, ai cũng không thể đánh bại đối thủ nắm. Sau đó cuối tuần một hồi thi đấu là Cup FA vòng thứ ba, GESU ở trận này thi đấu bên trong thay phiên sở hữu chủ lực, có điều đối mặt trang tấn ship đội ngũ Burnley, bọn họ vẫn như cũ chiếm cư tuyệt đối thượng phòng, Nolito, cỡ Córro sở cùng Coutinho trong trận đấu các tiến vào một bóng, Southampton 4-2 đánh bại đối thủ, xông vào Cup FA vòng thứ tư đối với sang em tần nhóm dự bị tới nói, bọn họ biết dưới nửa mùa giải chính mình ra trận cơ hội khả năng chính là Cup FA thi đấu nhiều đá một hồi, bọn họ thi đấu cơ hội liền nhiều hơn chút. đã xong cuộc tranh tài này sau khi, jeesu liền bay về phía suji tham gia nơi đó trang đi on khờ bongker notau giai đoạn rút thăm ni thức, cùng vòng bảng làm tránh, cùng giải đấu làm tránh, như vậy trừ ra mu cùng chelsea, chúng ta đón lấy đối thủ sẽ ở bà ca atletico aji một bên trong xuất hiện, nói thật cũng không tốt đánh đối lập dễ đánh khả năng vẫn là atletico cùng aji. vớ vẹo phân tích thăm, aji không có khả năng lắm. Atletico kỹ thực không dễ đánh, bọn họ cái này mùa giải biểu hiện nhưng là rất xuất sắc." GSU -E nói. "Có thật không?" Vỡ Leo Lý sững sờ. "Bọn họ phòng thủ cùng toàn trường bức cấp làm được tương đương xuất sắc, trước sân lại còn có Diego Costa như vậy có thể ghi bàn toàn diện tiền đạo, chiến thuật ngắn gọn, thế nhưng rất khó đối phó." GSU -E trả lời nói. "Lần này rút thăm." Vợ Leo nói. "Ngươi còn có cái gì ảo tưởng sao? Chúng ta nhất định sẽ đụng tới đội mạnh, liền xem là Real vẫn là Barca vẫn là Bayern, đánh vào Paris cũng không quá khả năng, bọn họ đối lập dễ đánh một điểm." G.E.S.U. nói, ở phương diện này G.E.S.U. phán đoán vẫn là rất chuẩn xác. Rút thăm nghi thức trên, nhận thưởng khách quý di đang lập tức liền cho sang em tần giật cái bay ơn. Vòng bảng thi đấu đá mùa giải trước cá quân, vòng cơ not đá đương kim vô địch, chúng ta phúc khí thực sự là không nhỏ á. G.E.S.U. cười nói một câu, sau đó liền đối với Guardiola đưa tay ra. Guardiola cười khổ nắm chặt G.E.S.U. tay, hắn biết sang em tần không dễ đá, Supercup bọn họ tuy rằng thắng, nhưng là cũng thắng được tương đương may mắn. Mặc dù nói muốn bắt được Tram Dionlips quân, phải đánh bại sở hữu cầm địch nhưng là có thể chậm một chút đụng tới đội mạnh đều là gặp khá một chút tám vòng bảng đệ nhị bên trong cũng là Man City Southampton khó đối phó nhất đón lấy chính là AC Milan dưới tình huống như vậy lại một lần đánh vào Southampton Guardiola cũng rõ ràng cái này cũng là UEFA ở cho hắn một hạ mã đi đây có điều rút thăm kết quả đều đi ra còn có thể nói cái gì đây này hai trận thi đấu đem ở cuối tháng 2 cùng tháng 3 tiến hành Southampton hiện tại đúng là có thể mang sự chú ý toàn bộ đặt ở giải đấu bên trong đón lấy giải đấu là chúng ta cần cướp điểm thi đấu không có cần thiết ta sẽ không thay phiên đại gia chuẩn bị sẵn sàng GSU nói, các cầu thủ rồn rập cận đầu, hiện tại rất rõ ràng chính là chạy nước rút thời điểm, lúc này không nữa cố gắng một chút, còn phải đợi được lúc nào đi. Hơn nữa khoảng thời gian này lịch thi đấu cũng không tính nghiêm mật, chính là lấy trạng thái tốt nhất cướp điểm thời điểm. Đồng thời khoảng thời gian này đối thủ cũng có mạnh, mạnh nhất chính là Arsenal, cái khác đều là Trung Hạ Du đội bóng, trái lại là vòng Knott sau khi bắt đầu, bọn họ đụng tới đội mạnh số lần trái lại nhiều hơn một chút, khi đó mới thật sự là thử thách. Mà ngay ở trong khoảng thời gian này, Sau đến rồi một đoạn bị sau đó các cổ động viên nói chuyện say xưa, bị cho rằng là vĩ đại thắng liên tiếp lịch thi đấu. Ngày 11 tháng 1, giải đấu vòng thứ 21, Southampton sân nhà đá với Westmờ dọ mịt bị ẩn. Bọn họ cũng không có cho Westmờ dọ mịt bị ẩn bao nhiêu cơ hội phản ứng. Từ thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ liền gắt gao áp chế lại Westmờ mịt bị ẩn, sau đó tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Westmờ dọ mịt đạn bị ẩn tử thủ ở bên trong vùng cấm, muốn lợi được Southampton tấn công hệ lại sau khi, trở lại tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Nhưng mà bọn họ chỉ kiên trì 20 phút. Sạ dễ truyền bóng cho Lukaku, Lukaku sút bóng sáng tạo một tình huống phạt góc. Mở khi Tajian mở ra phạt góc, ở Lukaku cùng phá ấn tờ điểm hộ bên dưới. Otamendi ở phía sau điểm cướp gật đầu bóng dứt điểm phá vỡ cục diện bế tắc. 1-0. Hiệp một kết thúc trước. Sao em tận đánh ra đẹp đẽ phản kích. Rea Berjuner đưa ra đặc sắc quá đội đầu. Sạ dễ trước cắm vào hình thành đối mặt không thành, thoảng qua đối phương thủ môn dứt điểm, mở rộng điểm số. Hiệp 2 phút thứ 66, lại là Rea Berjuner chuyển bóng, Rea rụa rửa ý gở ngoài cấm địa suốt xà tay. Ba không. Arsenal lực cú lở, năm mới sau đạt được hai thắng liên tiếp. Tiếp tục xếp hạng thứ nhất, mà Southampton lúc trước cùng Chelsea đã hòa sau khi đã lướt xuống đến thứ ba vị trí. Man City 47 phân xếp hạng thứ hai, Southampton 45 phân thứ ba, Chelsea 44 phân thứ 4, Liverpool 42 điểm thứ 5. Arsenal năm mới sau rất cứng chắc a. Vỡ méo có chút cảm thán nói một câu. Zsu nhún vai. Một tuần nghỉ ngơi sau khi Southampton ở ngày 18 tháng 1 nền đón vòng thứ 22 giải đấu. Sân nhà cát chiến Sunderland vì trụ hạng mà chiến, bùng nổ ra lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Ở hiệp một, Lukaku cùng Rebić cắt tiến vào một bóng tình huống. Hiệp hai mạnh mẽ san bằng tỷ số. Mắt thấy sao em tần phải tao nội vạ tớ lù thời điểm. Sa dễ đứng dậy, hắn ở vòng ngoài cấm địa cùng Lukaku làm gái đẹp đẽ hai quá một phối hợp. Sau đó ở bên trong vùng cấm quả đoán lên chân xúc bóng, đem bóng đi bàn, không thành góc chết. 3-2, sao em tần gian nan tuyệt sát đối thủ, lại lần nữa thắng lợi. Rất cao hứng chúng ta thắng được cuộc tranh tài này, Sa dễ vì chúng ta mang đến 3 điểm. Đúng, hắn rất đáng giá. Câu nói này ta đã nói rồi rất nhiều lần. Ta rất cao hứng có thể nắm giữ như vậy tiền đạo. Chúng ta bây giờ còn có thể đuổi tới, không có đi đội. Vi tắc này là một món khác để ta cảm thấy đến càng cao hơn sự tình. Nhìn cái khác đội ngũ thi đấu kết quả mới biết trận thắng lợi này trọng yếu bao nhiêu. Tại đây một vòng bên trong, Arsenal, Chelsea, Man City đều thắng. Chelsea vẫn là đánh bại MU, Liverpool bị đối thủ đứt hòa, đã bắt đầu bị bốn người đứng đầu bỏ qua trên lệnh. Nếu như này một vòng sang em tần lại bình, khả năng liền sẽ rơi đến vị trí thứ tư, từng bước bị đoạt quan đội ngũ kéo dài khoảng cách. Sau đó một cái cuối tuần, nhưng là cúp FA vòng thứ tư thi đấu, cúp FA sau cuộc tranh tài chính là liên tục hai trận giải đấu. Do giờ bị ở lịch lịch thi đấu sắp xếp chính là như thế thoát tục, cục FA nhất định phải ở cuối tuần đá, cho tới giải đấu chậm lại cùng ở Champions League đến thời điểm thi đấu càng dày đặc, đều thành một loại tất nhiên. Với bạn, lực lượng chính khỏe mạnh điều chỉnh một chút, lại chuẩn bị đón lấy xung kích. GSU ở trên sân huấn luyện hướng về phía các cầu thủ vùng vậy nằm đẫm. Chương 318, bọn họ kỳ thực không tính cường chương 318, bọn họ kỳ thực không tính cường sang tần nhóm dự bị rất quý trọng cục FA thi đấu. Bọn họ biết đối với cái này thi đấu, câu lạc bộ không phải quá coi trọng, nhưng là này, nhưng là bọn họ bày ra chính mình duy trì trạng thái tốt nhất con đường dù sao lực lượng chính cũng không phải làm bằng sắt trình độ nhất định thay phiên vẫn sẽ có bọn họ trạng thái được thể hiện xuất sắc thì có cơ hội thay thế bổ sung ra trận liên sang em tần này một vòng đối thủ ở trang tần ship đã lót đáy oiervin liền ngã đại môi đội ngũ này mùa giải này ở trang tần ship đã được bốn là rất khổ cực bọn họ hiện tại đã điểm lót đáy giáng cấp hầu như đã thành chắc chắn dưới tình huống như vậy đương nhiên cũng không tâm tư gì tại cup FA bên trong nhiều hơn nữa đá cái gì tuy rằng cuộc tranh tài này bọn họ là ở sân khách có thể chia làm đến không ít phòng bán vé thu vào nhưng mà sang em tần sân vận động lại không phải đỉnh cấp nhà giàu lớn như vậy, sân bóng thu vào cũng không cao như vậy, vì lẽ đó coi như là tiền tài kích thích đối với bọn họ tới nói cũng không đủ kích thích. vì lẽ đó cuối cùng sang em tần thắng được xem như là không đánh mà thắng, nhóm dự bị thể hiện xuất sắc, vắt đi cùng cớ lọ sở song song mai khai nhị độ, thêm vào giờ gìn tờ đi bản, bọn họ lấy 50 không điểm số quét ngang đối thủ, thẳng tiến cúp FA vòng thứ 5. nhóm dự bị biểu hiện nhưng là rất xuất sắc, các ngươi thành tiểu chủ lực, liền không điểm ý nghĩ sao? Jesu nhìn sở hữu các cầu thủ nói, giết chết Arsenal. Lực lượng chính dồn dập vung vẩy nổi lên 5 đấm. Bọn họ vòng thứ 23 đối thủ chính là Arsenal. Arsenal ở bại bởi Man City cùng đá hòa Chelsea sau khi đã duy trì 6 vòng thắng liên tiếp, điều này làm cho bọn họ 22 vòng bắt được 51 điểm. Đây là Arsenal ở toàn bộ tờ giờ mi ở lịch thi đấu bên trong, cùng cấp đoàn bắt được đệ nhị cao điểm, chỉ đứng sau bất bại thắng lợi cái kia mùa giải bắt được 52 phần. Dưới tình huống như vậy, bọn họ đương nhiên đáng giá kiêu ngạo. Có điều gì su nhưng cho rằng bọn họ thực lực không mạnh như vậy, chỉ có điều cái này mùa giải Arsenal rất ổn thỏa bắt được có thể bắt được điểm mà thôi trên thực tế đối với đội mạnh biểu hiện của bọn họ cũng không tính xuất sắc đặc biệt là bị Man City đánh cái 6 so với 3 trận đấu kia bên trong càng là một điểm đội mạnh phong độ đều không có bọn họ thực lực tổng hợp vẫn còn có chút kém Arsenal tấn công không sai phòng thủ kỳ thực vẫn là yếu đi một ít có không ít chúng ta có thể lợi dụng địa phương tỉ như hai người bọn họ tiền vệ phòng ngựa ở phòng thủ trên cũng không tính là rất cứng hãn nay đều là chúng ta có thể lợi dụng địa phương hiểu chưa cuộc tranh tài này là chúng ta sân nhà chúng ta cái này mùa giải đối với đội mạnh tỷ lệ thắng kỳ thực cũng không cao trước cũng chính là đánh bại Liverpool cùng Man City Cái khác thi đấu đều là thế hỏa. Dưới tình huống như vậy, chúng ta phải cố gắng biểu hiện một chút mới được. Đánh bại Arsenal, chúng ta hướng về đường kim vô địch xuất phát. ở E cổ vũ dưới. Southampton các cầu thủ vung về nắm đấm lao ra phòng thay đồ nên tiếp bọn họ. Nhưng là hơn ba vạn tên Southampton fan bóng đá điên cuồng tiếng reo họ. Cái này mùa giải Southampton biểu hiện có chút chập trùng, có điều vẫn là vẫn đang trùng kích quán quân trong hàng ngũ. Điều này làm cho Southampton các cổ động viên tương đương thỏa mãn. Cũng đừng nói bọn họ còn giết tiến vào Champions League vòng ở vòng knockout giai đoạn có thể đi tới bao lâu? Sao em tần cổ động biển kỳ thực cũng không quá quan tâm. Dù sao trang Dion list loại này vinh dự là có thể gặp không thể cầu, trái lại giải đấu bảo vệ trước vô địch càng làm cho bọn họ khát vọng. Arsenal cuộc tranh tài này phái ra chính là bốn một đội hình, bởi vì xe cùng dẻm sấy đều bị thương thiếu trận, vì lẽ đó ở tiền vệ phòng ngự vị trí bọn họ chỉ có thể dùng ahẹt tạm cùng sơ la mini tổ hợp. Thủ môn Sutreni, hai cái hậu vệ cánh là Sa cùng Mòn cùng Mẹtì giả cơ hợp tác trung vệ, ba cái công kích giữa sân là Kazorla, cùng Tiểu tướng Nạp Đi rút một người ở trước, chẳng vỡ ngồi ở trên ghế dự bị đại khái là muốn làm thành thay thế bổ sung sức mạnh. Jesu nhưng là phái gia hắn mùa giải này quen thuộc chủ lực đội hình. Cái này mùa giải sau em tần có cái đặc điểm chính là đội hình chủ lực kỳ thực rất vững chắc. Jesu trước yêu thích thay phiên, nhưng mà cái này mùa giải trên căn bản duy trì đội hình chủ lực hoàn chỉnh. Muốn thay phiên chính là đội hình dự bị cùng tiến lên. Nhìn như vậy lên rất thần kỳ thao tác kỳ thực cũng là chuyện bất đắc dĩ. Dù sao đội hình chủ lực thay đổi 6 người, không nhiều cùng nhau đánh thi đấu, làm sao có thể hình thành hiệu ngầm? Nếu như chỉ có hai, ba cái chủ lực thay đổi, như vậy hình thành tân hiệu ngầm rất đơn giản hiện tại là một hơi thay đổi vượt qua một nửa, không có lượng lớn thi đấu, hiệu ngầm sát thực rất khó xây dựng lên đến. Nếu không là Casemiro, Lukeso cùng Otamendi mùa giải trước cũng coi như là chủ lực lời nói, bọn họ đội hình gặp càng thêm bất ổn. Mà hiện tại bọn họ đội hình chủ lực hiệu ngầm đã là từng bước xây dựng lên đến rồi. Trận đấu này ở trong mưa tiến hành, vũ không hề lớn, nhưng vẫn tại hạng, này gặp cho hai bên khống chế bóng chiến thuật hình thành một chút phiền toái, nhưng mà đối với Samemtần tới nói, như vậy có khó khăn sân mãi bọn họ càng thích đứng một điểm, vừa đến bọn họ là sân nhà, thứ hai Samemtần là thành phố cảng. Nước mưa vốn là nhiều, bọn họ đã sớm thích ứng hoàn cảnh như vậy. Mà Arsenal đây, London tuy rằng cũng nhiều mưa, thế nhưng không có Southampton nhiều như vậy, dưới tình huống như vậy, bọn họ không thích ứng rõ ràng so với Southampton nhiều hơn một chút. Southampton bắt đầu nắm giữ trên sân khống chế bóng ưu thế, sau đó không ngừng khởi sướng tấn công. Sân bãi đối lập chân trận, bóng đá khó có thể không chế lại, này bắt đầu càng tốt hơn thử thách cầu thủ kiến thức cơ bản cùng năng lực phản ứng, thật giống như Trần Nhã chỉ có 60 điểm tình huống, 60 điểm cùng 80 điểm, cầu thủ xem ra là cùng một hành, nhưng là cùng ngày Hoa bạn biến thành 80 điểm thời điểm vậy thì rõ ràng thể hiện có sai lệch. Rebrajuner ở giữa sân không ngừng cầm bóng, sau đó không ngừng chuyển bóng, chân trượt sân bãi cũng không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu trở ngại, mà tại đây dạng sân bãi trên, Lukaku thân thể tố chất cùng xạ dễ phản ứng cũng thể hiện càng tốt hơn đi ra. mở màn vẻn vẹn 3 phút Lukaku liền mạnh mẽ đột phá sau suốt bóng bị đối phương hậu vệ chặn ra đường biên ngang, sáng tạo một tình huống phạt góc. mở Kitaian mở ra phạt góc, xạ dễ ở bên trong vùng cấm cướp điểm gôn, bị S -S ra sức bay người lập ra. cái tên này biểu hiện không tệ a. Jesu kinh ngạc một hồi có điều cùng Navas so ra rõ ràng vẫn là Southampton em tận thủ môn càng đáng tin. Arsenal khởi sướng phản kích, đi rút ở trước sân cầm bóng sau khi chuyển cho Ngắt gì, Ngắt gì sau khi đột phá chuyển đến vòng ngoài cấm địa, theo vào Cazorla lên chân sút bóng, bị Navas chuyển bước, ngăn ở quả bóng phía trước, sau đó đem bóng ôm lấy, tiếp tục tấn công. Jesu đối với trên sân là một cái thủ thế, cũng không phải hắn chăng bước, mà là ngoại trừ lần này tấn công ở ngoài, trên sân khống chế bóng cơ bản đều bị Southampton em cho khống chế. Arsenal khống chế bóng số lần rất ít, sang đã chiếm cứ tương đương ưu thế. Nếu như là đánh Chelsea như vậy đội ngũ lời nói như vậy tỷ lệ không chế bóng trên chiếm cư ưu thế vẫn chưa thể giải thích cái gì nhưng là Arsenal cũng là dựa vào không chế bóng ăn cơm dưới tình huống như vậy bọn họ không có cách nào không chế bóng thế yếu liền rất rõ ràng chương 319 hiện một ưu thế tuyệt đối chương 319 hiện một ưu thế tuyệt đối Arsenal năm nay phát huy kỳ thực rất thú vị bọn họ đối với đội yếu tỷ lệ thắng khá cao trên căn bản có thể lấy xuống thi đấu đều lấy xuống đối với đội mạnh liền bại lộ đến khá là rõ ràng bình mất bình sang bình Chelsea thualy và mở ưu cùng Man City Trong đó đối với Man City vẫn là thảm bại, chứng minh bọn họ thực lực chân thật kỳ thực cũng không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng là phát huy đến tương đối tốt, mới cướp được có đủ nhiều điểm. Dưới tình huống như vậy, bọn họ đụng tới một lòng một dạ muốn bắt cuộc tranh tài này thắng lợi Sanghamton thời điểm thì có chút bị động. Ở liên tục vây công sau khi Tần rốt cục trước tiên đạt được đi bàn. Sanghamton cánh trái đánh ra đẹp đẽ phối hợp, đầu tiên là mở khi Tazi an tiếp bóng sau mạnh mẽ đột phá, hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi đem bóng chuyển cho James, James thuận thế liền thuận cho cao tốc trước cắm vào Luke so về phía trước một chuyến liền tránh ra một cái chuyển vào trong trống giống, sau đó lên chân đem bóng chuyển vào vùng cấm. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, sau đó bay đến khung thành phía sau. Sạ Sa dẻ ở phía sau điểm nhảy lấy đà, tuy rằng hắn so với mẹ tỷ giả cơ hại không ít, phản ứng nhưng nhanh hơn không ít. Tại nước Đức bên trong vệ vẫn không có thể phản ứng lại thời điểm, hắn đã cướp được đệ nhất điểm đến, đỉnh ra một cái đàn hồi đất bóng. Quả bóng tầng tầng nện ở trên sân cỏ, sau đó hướng lên trên bắn lên, từ sẹo sỉ tay trước bay qua, một đầu đâm vào khung thành góc chết. bóng vào một không. Sạ mở tỉ số. Mùa giải này xạ dễ thứ 17 cái giải đấu đi bàn. Hiện tại hắn ở xạ thủ bảng trên ở trên cao số 1. Tình trạng của hắn thực sự là càng ngày càng tốt, cùng cái khác siêu cấp xạ thủ so ra, hắn ngoại trừ ghi bàn là nhiều nhất, hiệu suất cũng là cao nhất. Dù sao hắn chỉ điểm chằng 17 cuộc tranh tài mà thôi. Một hồi một bóng hiệu suất đầy đủ kinh người, sao em tần cái này mùa giải biểu hiện thật là khiến người ta chờ mong a, có xạ dễ như vậy siêu cấp xạ thủ, thi đấu đều tựa hồ có vẻ dễ dàng rất nhiều. Đang giải thích thành viên khích lệ bên trong, xạ dễ lại lần nữa bắt đầu rồi, hắn chúc mừng. Sa Thompson các cổ động viên thì lại dùng điên cuồng tiếng reo hò nên tiếp hắn. Trước tiên có thể đi bàn, cuộc tranh tài này ưu thế thì càng lớn. GSU cười ha ha nói với bọn Lowry, lần này hắn nói không sai. Thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, Sa Thompson vẫn như cũ áp chế Arsenal, không ngừng sáng tạo cơ hội, Arsenal chỉ có thể canh giữ ở chính mình bên trong vùng cấm khổ sở chống đỡ. Giữa sân đối kháng trên, bọn họ ở hạ phòng, như vậy dưới tình huống như vậy, bọn họ bị động, liền hầu như không thể xoay chuyển. McGregor ở đây nhìn xuống đến có chút lo lắng, nhưng mà coi như lo lắng cũng không quá nhiều biện pháp cùng sang em tần so ra, hắn trong tay quả cân nhưng là giảm rất nhiều. hiện tại then chốt chính là giữa sân trung lộ, cùng sang em tần giữa sân so ra, à ẹtạ, lật cùng dịu tạo thành giữa sân, kỳ thực cũng không tính kém, nhưng là ở mọi phương diện, liền một mực vẫn là kém một chút cái gì. loại này thế yếu kỳ thực là khó nhất hòa nhau đến, dù sao mặc kệ ở nơi nào, đều so với đối phương phải kém như vậy một điểm, muốn thay đổi đều không địa phương cải. vì lẽ đó rất nhiều lúc, arsenal chỉ có thể dựa vào chuyển dài đến phát động phản kích. đi rút ở trước sân biểu hiện cũng vẫn là không sai, hắn đoạt mấy cái đệ nhất điểm đến. Sau đó trợ giúp đồng đội khởi xướng phản kích, nếu không có như thế mấy lần tấn công vẫn bị đè lên đánh Arsenal, gặp có vẻ càng thêm bị động. Dưới tình huống như vậy, Arsenal cung thành lại lần nữa mở rộng, cũng là thành một cái chuyện đương nhiên. Bọn họ vẫn kiên trì đến phút thứ 37, sau đó bị một cái xem ra bất ngờ tấn công, công phá không thành. Cơ liền ở đường biên truyền vào trong, quả bóng bị mẹ tỷ giả cờ rảnh trước đánh đầu giải bay, có điều ở Lukaku phía dưới, hắn cũng không có đem bóng đỉnh xa, mà là định hướng về phía vùng cấm bên trái, bọn xoay người giải bay, quả bóng đánh vào kiến tạo cờ liền trên người đạn trở lại vùng cấm chúc lộ vừa bạn chạy chỗ tới đó mở khi Taji An bay người xả bán, ở khoảng cách không thành 6m địa phương đem bóng sạn tiến vào không thành trống. Cái này ghi bàn quả thật có không nhỏ trùng hợp, nhưng mà nhìn trước sáng em tần sáng tạo những người cơ hội, như vậy đạt được cái này đi bàn, cũng coi như là một cái nước chạy thành sông sự tình. JES dú bung một hồi năm đấm, lần này hắn xem như là yên tâm, hiệp một nếu như lớn như vậy ưu thế chỉ dẫn trước một cái bóng, như vậy hiệp hai quả thật có chút khó đánh, hiện tại liền không giống nhau, hai cái bóng dẫn trước ưu thế, có thể để cho hắn ở hiệp hai càng thêm thành thạo điều luyện. Hiệp một sáng hem tần đem Arsenal áp chế thành bộ dáng này, cũng không phải là không có đánh đổi, chí ít ở thể năng trên, bọn họ trả giá càng nhiều. Tuy rằng sang em tần chủ lực môn trước nghỉ ngơi thời gian rất dài, nhưng là như vậy áp chế cùng chạy, tiêu hao vẫn là không ít. Đặc biệt là hai cái hậu vệ cánh, ở hiệp một thi đấu bên trong hầu như đều là sông lên lao xuống, thể năng tiêu hao cũng là tương đối lớn. Làm hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm, nhìn thấy số liệu các bình luận viên đều có chút không nói gì, sao em tần hiệp một có 16 lần sút bóng, mà Arsenal thì lại chỉ có chỉ là một lần, bị áp chế thành như vậy, cũng thực sự là một cái làm người ta giật mình sự tình. Hiệp hai chúng ta muốn tiết kiệm một điểm thể năng, thế nhưng không phải là bởi vì năm chắc phần thắng, mà là bởi vì AC nhất định sẽ khởi xướng mãnh liệt tấn công. Hiểu chưa? Tình trạng của bọn họ cũng không kém, đặc biệt là sĩ khí bất còn. Vì lẽ đó bọn họ hiệp 2 nhất định sẽ điên cuồng phản công. Đây là chúng ta phải cẩn thận địa phương. Antonio, hiệp 2 chuẩn bị lên sân. Thay đổi nạp thẻ điền. Jesu ở phòng thay đồ thảo luận. Diệp có chút hưng phấn gật gật đầu. Hắn không nghĩ đến như vậy thi đấu chính mình cũng có thể thay thế bổ sung ra trận. Mặc dù là đánh hậu vệ cánh phải, nhưng là hắn muốn là hậu vệ cánh phải trung vệ đều có thể đánh. Cơ liên hiệp một thể năng tiêu hao khá lớn, hơn nữa hắn năng lực phòng ngự bình thường, hiệp 2 không cần bên phải quá nhiều kiến tạo, vì lẽ đó không cần hắn ở đây trên tiêu hao quá nhiều rồi. Hiệp 2 chúng ta tấn công tiết tấu chỉ hoán một điểm, còn có, nhiều đánh phản kích, arsenal hai cái trung vệ tốc độ đều không nhanh, cũng là hậu vệ cánh còn có thể, nhưng là bọn họ hiệp 2 nhất định phải ép lên tấn công. Các cầu thủ gật đầu liên tục, điểm này hầu như là không thể nghi ngờ, đều thua hai bàn, bọn họ còn chưa ép lên tấn công cái kia không phải chờ chết là không riêng là muốn ép lên tấn công, còn muốn tăng mạnh giữa sân bước cướp, không phải vậy lấy sang em tần giữa sân kỹ thuật ưu thế, bọn họ có thể một chuyển thẳng đến chuyển đi, đem thời gian cho tiêu hao không. Có điều Arsenal ở hiệp 2 tấn công, so với sang em tần các cầu thủ tưởng tượng đều muốn hung mãnh một ít. Hiệp 2 mở màn mệt mệt hai phút, lớn mật trước cắm vào kiến tạo hai cái Arsenal hậu vệ cánh liền sáng tạo một cái cơ hội rất tốt, bọn diều đường biên mạnh mẽ đột phá sau chuyển vào trong, ở phía sau điểm tướng bóng đá hướng về trước cửa, đi rút đang chạy quá tình huống đột nhiên thông suốt, dùng gót chân về, quả bóng đột nhiên biến hướng bay vào khung thành góc chết. Em tần hậu vệ đều ngẩn người tại đó, đi rút còn có này một chiêu, là mọi người đều không nghĩ tới. Chương 320, muốn bắt đầu cướp điểm chương 320, muốn bắt đầu cướp điểm vũ thảo, đi rút cái tên này còn có như thế một tức đây, thật không nghĩ đến. JSU -E ở đây dưới mắng một câu, sau đó đứng lên đến, làm cái thủ thế, ra hiệu trước tiên phản kích một hồi, lại bắt đầu phòng thủ. Hiệp 2 tới liền mất bóng, cặp đôi này sau em tần phòng thủ chiến thuật tới nói kỳ thực là tương đương bất lợi, dù sao dưới tình huống như vậy, an tâm hàng phòng thủ đường biên ngang thì có chút vấn đề, dẫn trước hai bóng gặp chắc chắn rất nhiều hiện tại chỉ dẫn trước một cái, vậy thì thật khó nói. Sao em tần khởi xướng tấn công? Arsenal nhưng là bắt đầu điên cuồng chạy cùng bước cướp, dựa vào thể năng trên ưu thế, từ từ đem thế yếu ban trở về. However cũng không phải người mù, đương nhiên có thể thấy hiệp một Southampton em ưu thế, là trả giá thể năng để đánh đổi. ở Arsenal bước cướp bên trong, Sao em tần tấn công có vẻ hơi bước đi liên tục khó khăn, dù sao bọn họ hiện tại thể năng xác thực giảm xuống, không có cách nào duy trì trước loại kia không chế bóng cường độ. vì lẽ đó ở đối phương bước cướp bên trong, Sao chuyển chuyển liền bắt đầu về phía sau. Bọn họ bắt đầu càng nhiều ở cạnh sau địa phương chuyển bóng, Arsenal cũng không thể không về phía trước bước cấp tới. Vừa lúc đó, lui lại đến tiền vệ phòng ngự vị trí rẽ, Breener tiếp bóng đồng thời xoay người, sau đó nhấc chân đưa ra một cái đẹp đẽ quá đội đầu. Quả bóng ép sát mặt đất bay về phía trước sân, Lukaku thì lại bắt đầu điên cuồng ra tốc chạy nút rút. Hiện một đánh trận địa chiến, Lukaku không có thể hiện ra quá mạnh mẽ trạng thái, mà hiện tại có đầy đủ không gian sau khi, Lukaku chạy đội cũng bắt đầu có vẻ không thể ngăn cản. Liên tục đang chạy bên trong giang phiên mẹ tỷ giả cờ cùng mòn rượu sau khi, không còn có người có thể ngăn cản Lukaku đi tới. Người bện trùm ở vọt vào vùng cấm trước bắt được Zhe bờ bóng, sau đó tăng tốc độ, chuyển qua tấn công sự dạn nhí, tiếp theo lên chân, đem bóng đá vào khung thành trống. Trên khán đài lại vang lên to lớn tiếng hoan hô. Sao tần các cổ động viên lo lắng hiện tại toàn bộ đùi bẩm lắng xuống, người Arsenal muốn phản công. Đến a, xem chúng ta phản kích có thể hay không đem các ngươi đánh thành cái sảng. Nhưng lại Arsenal không có những cái khác con đường, bọn họ chỉ có thể phản công. Chăm chỉ không ngừng tấn công bên dưới, bọn họ rốt cục ở phút thứ 63 lại lần nữa đoạt về một phần, nhận được từ mini thẳng sau. Diệu hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá, hắn bỏ qua rồi thân hình cao lớn Diêu, sau đó cắt vào vùng cấm, Diêu ra sức về truy, ngăn cản hắn trực tiếp sút bóng hoặc là chuyển đến bên trong vùng cấm con đường, nhưng là Diệu nhưng đem bóng chụp trở về, sau đó chuyển đến vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng, theo vào Kado la trực tiếp bộ ly, quả bóng gào thét, bay vào khung thành góc chết. 32, Arsenal đoạt về một phần. Nhưng là cái này đã sắc ghi bản hoàn toàn không đủ để để Arsenal ở sân khách bắt được một phần, vẹn bẹn quá một phút, Southampton lại đánh ra một lần đẹp đẽ tấn công, Luke Shaw hậu trưởng truyền dài chuẩn xác tìm tới Sae, Sae tiếp bóng sau đột nhập vùng cấm, sau đó đảo tam giác chuyển về đến vòng ngoài cấm địa, theo vào Casemiro không giữ bóng trực tiếp để bóng, lại lần nữa để Southampton dẫn trước hai bóng. Cái này cũng là cuối cùng điểm số, 4-2, Southampton tọa trấn sân nhà, đánh bại Arsenal, điểm đội kịp Arsenal. Rất cao hứng thắng được cuộc tranh tài này. Nay sẽ là một hồi rất then chốt đi đấu. Trước chúng ta còn thiếu tại đây dạng gian nan trong hoàn cảnh không ngừng đi tới kinh nghiệm, có điều chính như ta vẫn nói chính là, sao em tần chỉ cần có thể đem kinh nghiệm bù đắp lên, như vậy liền không thể ngăn cản. Arsenal vẫn như cũ sẽ là chúng ta đối thủ cạnh tranh, chúng ta hiện tại có điều là chia đều mà thôi, còn có Man City, Man City còn thiếu đá một hồi, chúng ta không thể nói chúng ta đã là giải đấu đệ nhất, Chelsea Liverpool cùng giữa chúng ta trên lệnh cũng rất nhỏ, giờ Zerby ở lít cạnh tranh rất kịch liệt, đây là trên thế giới khó nhất đá giải đấu. Zescu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên có vẻ rất cẩn thận, Wenger nhưng là thừa nhận Southampton đã được càng tốt hơn, nhưng là Arsenal sẽ tiếp tục kiên trì. Southampton các cổ động viên thì lại đang chăm chú vòng này cuối cùng một trận thi đấu, bọn họ hy vọng một vừa có thể ở sân nhà cho Man City một cái đẹp đẽ, nhưng mà hỗn vũ biểu hiện lại làm cho bọn họ thất vọng rồi. Man City ở sân khách đánh bọn họ một cái năm 1 lấy 53 phân đi đến bảng tổng sắp vị trí thứ nhất trên. Man City năm nay đúng là thật làm cho ta giật mình, tuy rằng chúng ta thắng bọn họ một hồi, nhưng là bọn họ ở đối với đội mạnh thời điểm luôn có thể đánh ra điểm số lớn. Tuy rằng không bằng chúng ta ổn định, nhưng là cũng rất có ý hiếp. GESU đàng chiêu nói. "Trước nói đối thủ cạnh tranh là Chelsea cùng Liverpool, hiện tại lại nhiều cái Man City sao?" Vỡ không nhịn được nở nụ cười. "Sở hữu biết 6 đội mạnh, đều là chúng ta đối thủ cạnh tranh." GESU đàng hoàng trịnh trọng nói. Vỡ không nhịn được bắt đầu cười ha hả. "Nói giỡn vì nói giỡn, đón lấy sẽ tiến vào một cái đối lập dày đặc lịch thi đấu, đặc biệt là tháng 200 Dion Lit liền muốn bắt đầu rồi, cặp đôi này sang em tần tới nói chính là một cái rất lớn thử thách." bọn họ cần dưới tình huống như vậy, thể hiện ra chính mình trạng thái tốt nhất. Sau đó là liên tục 3 trận giải đấu, đá với Fulham, Villa cùng Hon City, sau đó đón lấy một cái cuối tuần chính là Cup FA vòng thứ 5 thi đấu. Cuộc tranh tài này sau khi liền đến Tiên trang Diolit vòng khở nó hiệp một trận đấu bắt đầu. GSU mục tiêu là này 3 trận giải đấu, nhất định phải toàn bộ lấy xuống, dù sao này 3 cái đối thủ đều không mạnh, toàn bộ đều là ở phía sau đội ngũ. Đối mặt như vậy đội ngũ không thể tích cực cấp điểm lời nói, muốn thắng lợi chính là nói xong. Đương nhiên GSU cũng không phải quá lo lắng Man City. Dù sao cái này mùa giải kỳ thực đội mạnh trong lúc đó đều đánh thành một nồi cháo, Man City tuy rằng đánh Arsenal cùng hộn hứa đều rất có tâm đắc dám vẻ, nhưng bại bởi Southampton. vì lẽ đó Liverpool cùng Chelsea như vậy đội ngũ, cũng sẽ đối với Man City rất có uy hiếp. Với lúc ở này một vòng, Man City liền muốn ở sân nhà đá với Chelsea. Vì lẽ đó GESU muốn dẫn đội trước tiên đánh bại Phun ở điểm trên cho Man City chế tạo áp lực. Phun Hèm hiện tại xếp hạng thứ 19, đã ham sâu giang cấp U. Tuy rằng thứ 11 cùng thứ 20 trong lúc đó điểm chênh lệch đều chỉ có chỉ là 6 phần, chủ hạng đại chiến cũng là mắt trần có thể thấy rất tàn nhẫn, nhưng là lấy phùn hẻm thực lực, muốn cùng sang tần so với, vẫn là trinh lệch một ít. Hiện tại cái này cái thời điểm, The giờ ở lít trung hạ du đội ngũ tài chính thu vào vẫn không có sau đó cao như vậy, dù sao một năm hạ xuống, phí phát sóng chia làm ở phía sau đội ngũ cũng là ba, 4.000 ngàn vạn, vù đắp bọn họ không được cùng đỉnh cấp đội ngũ ở tại hắn thu vào trên khác biệt lớn, vì lẽ đó phái ra toàn bộ chủ lực sang hẻm tần ở sân khách thắng được vẫn là rất dễ dàng. Trước sân tam xoa kích các tiến vào một bóng không nói, cỡ cũng đạt được ghi bản, tên này hậu vệ cánh phải vẫn rất ít ghi bản, cuộc tranh tài này đều ghi bản, có thể thấy được ưu thế của bọn họ lớn đến mức nào. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi, sao khem tần liền lấy 54 điểm một phần ưu thế vượt qua Man City, trở lại bảng tổng sắp vị trí thứ nhất trên, đón lấy bọn họ là có thể thư thư phục phục nhìn Man City ở sân nhà nên đón Chelsea, sau đó ở trong lòng hy vọng Chelsea có thể ra sức một điểm, tranh thủ cho Man City một cái đẹp đẽ. Trước 321 Kéo dài trên lệnh trường 321, kéo dài trên lệnh xa hem tấn các cổ động viên bắt đầu chân tâm thành ý cảm tại Chelsea trên dưới, khích lệ Muzinho xuất sắc chỉ huy. Nguyên nhân rất đơn giản, ở vừa qua khỏi đi một hồi thi đấu bên trong, Chelsea ở sân khách thể hiện xuất sắc, dựa vào Ivanovic phút thứ 32 đánh đầu dứt điểm, bọn họ sân khách 1-0 đánh bại Man City, bắt được một hồi then chốt thắng lợi. Đây là một hồi điển hình Muzinho thức thắng lợi, hai bên tấn công ở lượng lớn lúc đang chạy trở nên rời ra phá nát, sau đó dựa vào một cái đá phạt, Chelsea đạt được then chốt đi bản. Trận thắng lợi này không riêng đối với Southampton ten chốt, đối với Chelsea bản thân cũng là rất then chốt. Dù sao bọn họ trước cũng là kém Man City 3 điểm mà thôi. Cứ như vậy, Southampton cùng vòng này thắng trận Arsenal đều là 54 điểm, Southampton lấy hiệu số bàn thắng thua ưu thế xếp hạng thứ nhất, Man City cùng Chelsea thì lại đều là 53 phần, Man City lấy hiệu số bàn thắng thua ưu thế xếp hạng thứ ba. Bốn người đứng đầu tranh lệch, chỉ có một phần. Có điều Liverpool này một vòng liền không đá tốt, bọn họ bị West Brom giật nhịạn bị ẩn một một bất hòa, điểm chỉ có 47 phần, bắt đầu bị bốn người đứng đầu đem trên lệch kéo đại những cái khác đội ngũ, những cái khác đội ngũ ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm cuộc kế tiếp. Chúng ta hiện tại bảng tổng sắp đệ nhất, thật đáng mừng. Nhưng là hiện tại trước vài tiền trên lệch gần vui quá, chúng ta còn chưa tới có thể thở ra một hơi thời điểm. Hơn nữa lập tức trang Dion Lit liền muốn bắt đầu rồi. Ta hiện tại rất lo lắng ngươi biết chưa? Vì lẽ đó có lúc tiếp thu buổi phỏng vấn có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, kính xin các ngươi lừa giải. jsu -E dùng mấy câu nói bởi rồi các ký giả, hắn có thể không lo lắng hội ký giả viết linh tinh, trên thực tế coi như là viết linh tinh, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Southampton cái kế tiếp đối thủ là xếp hạng thứ 11 sở Top City, cùng vụn hẹm so ra, sở Top City liền có đối phó hơn nhiều, thực lực của bọn họ toàn thể muốn xuất sắc một ít, hơn nữa cũng có một chút không sai cầu thủ, tỷ như Jun. GESU tiếp tục ở trận này thi đấu bên trong phái ra toàn bộ đội hình ra sân, hiện tại hắn sẽ không dễ dàng thay phiên, trừ phi cầu thủ thể năng có vấn đề. Xa dễ trận đấu này lại lần nữa vì là Southampton mở tỷ số, đây là hắn mùa giải này thứ 19 cái giải đấu đi bàn, hắn không riêng ghi bàn nhiều, trọng yếu chính là hắn còn thường thường tiến vào then chốt bóng. Này đã là hắn lần thứ 8 vì là Southampton mở tỷ số, mở tỷ số ghi bàn trọng yếu bao nhiêu, ai cũng rõ ràng. Có điều phút thứ 30, Stoke City ồ ấu đèn văn kiệt san bằng tỷ số, Southampton nhưng là đang tiếp tục khởi sướng tấn công, Jeff Beller ở phút thứ 41 vì là Southampton lại lần nữa tỷ số vượt qua, nhưng là hiệp một bù giờ giai đoạn, rút đánh vào một cái đẹp đẽ nghiêng người bắn phá. Mẹ kiếp, cái tên này cũng không sợ chính mình đem eo cho ngắt. JESú không nhịn được mắng một câu, một cái 2m02 ra hỏa chơi nghiêng người bắn phá liền rất quá đáng, kết quả còn tiến bảo, vậy thì càng quá đáng bị cái này ghi bàn kích thích sau khi Southampton ở hiệp 2 đem đối phương đánh thành cái sảng, xã dễ mai khai nhị độ, Lukaku cũng đạt được ghi bàn, thêm vào dêm rổ vừa ị gỡ thêm gấm thêm hoa, Southampton cuối cùng lấy 5-2 điểm số đánh bại đối thủ, lại lần nữa đạt được thắng lợi. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi, để Southampton các cổ động viên không nhịn được bật cười chính là, Arsenal cùng Liverpool đáng hòa, Man City cũng bị nó không không bức hòa, chỉ có Chelsea tiếp tục cứng chắc, bọn họ 3 không đánh bại sổ, lấy một phần chênh lệch sau lưng Southampton chăm chú truy đuổi. 57 phân, 56 phân, 55 điểm, 54 điểm, đây chính là bốn người đứng đầu điểm, sao em tần từ từ bắt đầu chân chính chiếm cứ người thứ nhất vị trí. Kiên trì, hiện tại là thời điểm khó khăn nhất, chúng ta nhất định phải ở sân khách thắng được Hull City, hiểu chưa? Hiện tại Chelsea bọn họ cũng đã bắt đầu có xu hướng suy tàn, cuộc tranh tài này chúng ta thắng được đến, nói không chắc liền có thể chiếm cứ càng nhiều ưu thế. GESU ở phòng thay đồ bên trong vùng vậy nắm đấm, cổ vũ lực lượng chính kiên trì. Lực lượng chính kỳ thực mệnh một chút, bởi vì gần nhất ngoại trừ thi đấu ở ngoài. Jesu vẫn một mực ở điều chỉnh bọn họ thể năng. Vì Trang Dionys bỏng khờ nota sau khi bắt đầu khởi sướng chạy nước rút, đồng thời còn muốn bắt dưới tận lực nhiều thi đấu. Lực lượng chính khoảng thời gian này rất khổ cực. Jesu kỳ thực lại là đang đua với lửa, nhưng là lần này với lửa, chính là có thể ở Trang Dionys cùng giải đấu bên trong đồng dạng đạt được tốt thi đấu. kiên trì đến hiện tại, sao Hem tần chủ lực môn kỳ thực có chút đến thực hạn, nhưng là cân nhắc đến đón lấy bọn họ có thể nghỉ ngơi một tuần giữa, vào lúc này làm sao cũng phải kiên trì mới được. ở City sân nhà, sao tình cảnh có vẻ tương đương bị động thể năng trên có ưu thế đội chủ nhà thông qua không ngừng chạy cùng đối kháng quấy rầy sang Hampton tấn công, sau đó không ngừng khởi sướng mãnh liệt xung kích, dùng loại này xem ra đơn giản thô bạo cách làm, để sang Hampton kỹ thuật ưu thế rất khó phát huy được. Southampton các cầu thủ nhưng là ở khổ sở chống đỡ lấy, bọn họ không riêng là muốn cùng đối phương đối kháng, vẫn là đang cùng mình thể năng đối kháng. Cũng còn tốt, vào lúc này, Southampton phòng thủ chịu được được thử thách, phón tở cùng Otamendi trong lúc đó phối hợp càng ngày càng xuất sắc, hai người kỳ thực cũng không tính là là cái gì đặc biệt xuất sắc trung bệ nhưng là vào lúc này, tình trạng của bọn họ xác thực cực kỳ tốt. Hunsiyi có vượt quá 10 lần sút bóng đều bị hai cái hậu vệ dùng thân thể giằng giữ, cứ như vậy, có thể chân chính đối với khung thành chế tạo uy hiếp liền không nhiều. Bị Navas mấy lần cứu thua sau khi Hunsiyi sút bóng cũng là không uy hiếp gì. Đứng vững đối phương điên cuồng tấn công sau khi, Saheem tần dựa vào một lần đá phạt đạt được ghi bàn. Lukaku phản kích mạnh mẽ đột phá chế tạo phạt góc, Rebejiner mở ra phạt góc, trước cắm vào kiến tạo phòn đánh đầu dứt điểm. Vĩ đại đội trưởng. Thời khắc mấu chốt đội trưởng phòn đứng dậy, đang giải thích viên hô lớn trong tiếng Saheem các cầu thủ điên cuồng ôm nhau. Nói thật mặc kệ là tiếng tăm vẫn là biểu hiện, sao tần các cầu thủ so với Fọn tờ thể hiện xuất sắc nhiều hơn đều, nhưng là mỗi người bọn họ, hầu như đều rất chịu phục Fọn tờ biểu hiện. Mở ra cục diện sau khi, đón lấy liền dễ làm, kết thúc trước thông qua một lần luân truyền, Sạ Dệ đánh vào mùa giải này chính mình thứ 21 cái giải đấu ghi đi bản, điều này làm cho hắn tiếp tục ở xạ thủ bảng vị trí thứ nhất trên xa xa dẫn trước, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này mùa giải vua phá lưới chính là Sạ Dệ, chính là nhìn hắn có thể hay không đánh vào 30 bóng. Hơn nữa Sạ Dệ ghi bàn còn đều là vận động chiến đi bàn, không có một cái penalty. Southampton mùa giải này thu được 5 cái penalty, toàn bộ là Lukaku chủ phạt đánh bảo, nếu như cho hắn chủ phạt lời nói. Đương nhiên xạ dệ bản thân cũng không thích đá penalty, hắn penalty tỷ lệ trúng mục tiêu không cao lắm. Giannan bắt cuộc tranh tài này, Southampton cũng được đầy đủ báo lại. Arsenal vòng này đá với M.U. Cuối cùng bọn họ đá cho 0-0. Chelsea sân khách khiêu chiến Whisper dò mụy tàn bị ẩn, ở một bóng dẫn trước tình huống, bọn họ ở bù giờ giai đoạn bị đối phương đi bàn, điểm số 1-1. Man City nhưng là rất thái quá sân nhà bị lót đáy Sunderland 22 bức hòa thậm chí nếu như không phải phút thứ 88 Na gi đánh vào một cái đặc sắc siêu phẩm lợi nói, bọn họ thậm chí còn sẽ bị thua cuộc tranh tài này. Southampton tận rốt cục kéo dài cùng các đối thủ cạnh tranh sự trên lệnh. Chương 322, Thái qua ưu thế chương 322, Thái qua ưu thế Southampton nhóm dự bị, ở sau đó cuối tuần một hồi thi đấu bên trong, biểu hiện vẫn là rất xuất sắc. Sân khách khiêu chiến giờ mi ở list xếp hạng lót đáy Sunderland, kỳ thực không dễ đá, dù sao bọn họ tuy rằng lót đáy, nhưng là trụ hạng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, trước có thể bức hòa Man City, liền chứng minh thực lực của bọn họ, hơn nữa coi như muốn tăng cấp Sunderland các cầu thủ vẫn là hy vọng có thể tại Cup FA bên trong thể hiện xuất sắc, thu được chính mình ở lại ở giờ mi ở lịch cơ hội, coi như đội bóng cứu cứu, cũng không có nghĩa là giống như mình không cứu vì Lẽ đó tại đây dạng tâm thái bên dưới, Sunderland trên dưới biểu hiện, tương đương không sai. Hiệp 1 đánh thành cốc không, hiệp 2 mới vừa bắt đầu 2 phút Sunderland liền đạt được ghi bàn, bọn họ thậm chí suýt chút nữa tướng lĩnh trước tiên duy trì đến kết thúc, nhưng mà Coutinho liên thủ với Vardy San bằng tỷ số, đầu tiên là Coutinho sút xa để đối thủ thuộc tay, sau đó Vardy đá bội San bằng Trận này thế hòa để sang em tần đem thi đấu kéo vào bù thi đấu, cặp đôi này sang em tần tới nói cũng không đáng kể, bởi vì GESU khẳng định là phải toàn bộ thay thế bổ sung ra trận, coi như thay thế bổ sung có người không thể ra trận, hắn cũng sẽ từ đội thanh niên bên trong điều đi một phần cầu thủ đến bổ quyết cầu thủ không đủ, mà sẽ không để cho chủ lực tổn hại bọn họ thể năng. Có thể nhiều để nhóm dự bị rèn luyện một hồi, tựa hồ cũng không sai. Sau đó nhất làm cho người quan tâm, đương nhiên là Trang đi on vòng nó cút. Todoromi ở ít 4 chi đội ngũ từ phân tổ tới nói xem như là băng hỏa lượng trọng tiền, sao Southampton đối thủ là đơn liền không cần nhiều lời, Man City đối thủ nhưng là Barca, Đúng là MU cùng Chelsea đối thủ không mạnh, phân biệt là Ole lim tỷ ạ cổ cùng gã là tạ xa dậy, có điều Southampton cùng Man City tựa hồ cũng không thể nói cái gì không công bằng, ai bảo bọn họ không thể bắt được vòng bảng để nhất đây. Bayern Ji người bị thương thiếu trận, chuyện này với chúng ta tới nói là một chuyện tốt, hắn thay thế bổ sung hẳn là Saka gì, có điều Thụy Sĩ người cũng người bị thương thiếu trận, vì lẽ đó Guardiola sẽ phái ai đánh bên trái? cũng là một cái khiến người ta bận tâm vấn đề. hắn có thể sẽ để Jo Ben đánh bên trái, sau đó bên phải giao cho nhắc tới giữa sân ra phi nhà, người bờ ra dự kiến tạo năng lực vốn là rất xuất sắc. Bờ neo thì nói, ta cảm thấy đến không có khả năng lắm. ZS -e lắc lắc đầu, lời nói như vậy, hai cái một bên trên thực tế đều giống như thay đổi người, cặp đôi này bận tới nói cũng không được. Hơn nữa cánh phải của bọn họ bản thân tấn công là rất hoàn chỉnh, cứ như vậy đem bên phải tổ hợp cũng rơi xuống, cho nên nói bất định hắn sẽ làm GTE đánh bên này, ngược lại GTE đánh đường biên thật giống cũng ra dáng vậy này một bên là cơ hội của chúng ta, Agterze trên căn bản sẽ không phòng thủ. Vanelly nói. xác thực, Celine, Lukaku có thể tại đây một bên trả đạm bọn họ. đương nhiên đầu tiên chúng ta muốn ở giữa sân đạt được đầy đủ ưu thế mới được. Jesu gật gù. đối với cuộc tranh tài này chuẩn bị, Jesu kỳ thực đã chuẩn bị rất lâu. Biden cái này mùa giải đội hình được tân tăng mạnh, chủ yếu là Agterze gia nhập liên minh Biden, nhưng là trên thực tế vị trí của hắn cùng L có chút xung đột, cùng thi Ago cũng có chút xung đột, vì lẽ đó trên thực tế Agterze vị trí cũng không cố định. Phải biết liền ngay cảm lờ ở Guardiola đội hình mới bên trong, cũng không thể bảo đảm vị trí chủ lực. 4141, hư hư, xem ta dùng 433 tới thu thập người, 3K khống chế bóng lan truyền đều không mạnh như vậy, thú hổ là bài đơn. GESU ở trong lòng nghĩ. Đối với Guardiola, GESU vẫn vẫn là khâm phục, dù sao Guardiola chiến thuật cho hắn rất nhiều dẫn dắt, hắn cũng biết Guardiola muốn ở bên thí nghiệm một hồi chính mình chiến thuật mới dòng suy nghĩ, nhưng là theo GESU, khống chế bóng ở 3K đoạn thời gian đó bên trong, đã đến cực hạn nhất định phải tìm tân lối thoát mới được kiểm soát bóng cùng chạy tăng cường tăng cường chiến thuật chi tiết đây mới là vương đạo sẽ không lại có thêm một bộ lấy ra không cần quá nhiều thay đổi là có thể đánh khắp thiên hạ chiến thuật Guardiola là một cái sửa cũ thành mới đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng hắn dọ dẹp xỉn tầm cao cùng khống chế bóng chiến thuật trực tiếp đem châu Âu bóng đá tiếp tấu đẩy cao một cấp bậc đây là có thể ghi vào sử sách chiến thuật cách tân nhưng là nếu như hắn đi vào khống chế bóng ngao cụt lời nói như vậy đón lấy chỉ sợ hắn gặp phi thường thống cổ Jesu cảm giác mình có thể thông qua biểu hiện xuất sắc đánh bại hắn, để hắn sớm kết thúc thống khổ như thế. Nhiều từ chi tiết xuất phát, trở lại loại kia truyền thống, mỗi cuộc tranh tài đều cần làm ra độ công kích bố trí thi đấu bên trong đi. Còn có một cái biện pháp chính là huấn luyện thủ đoạn tăng lên, tăng cường cầu thủ thực lực, như vậy trong trận đấu dĩ nhiên là có thể càng chiếm một chút lợi lộc. Sao em tần cái này mùa giải thể hiện xuất sắc, không riêng là bởi vì bọn họ chiến thuật hợp lý, cầu thủ thực lực ở Jesu trong khi huấn luyện tăng lên không ít, cũng là một cái then chốt. Hơn nữa tân viên bên trong cũng có ba cái chân chính đỉnh cấp cầu thủ, biểu hiện không tốt mới gọi quái đản đây. Thi đấu cuối cùng hay là muốn rượi vào cầu thủ đá, tốt bố trí chiến thuật có thể để cho cầu thủ phát huy có bổ trợ, nhưng mà nếu như mang một đám đội thanh niên cầu thủ đi đá trang Tiolit, coi như mạnh hơn huấn luyện biên, cũng không thể đạt được cái gì tốt thành tích. Đối với kiến thức rộng rãi hơn các cầu thủ tới nói, bọn họ hẳn là sẽ không lưu ý sang Hemtần như vậy thành thị nhỏ, dù sao Munich vậy cũng là thành phố lớn, giữa lưng nước Đức kinh tế mạnh nhất bạ gà ý à châu, chỉ là nội thành nhân khẩu thì có 130 vạn, toàn bộ đại đô thị khu nhân khẩu gần 3 triệu, ở châu Âu cũng coi như là kể đến hàng đầu thành phố lớn. So sánh với nhau, Southampton sát thực chỉ là một thành phố nhỏ, nhưng là Southampton câu lạc bộ, nhưng là bọn họ sẽ không cũng không thể coi thường. Dù cho bọn họ là mùa giải trước vô EF Champions League quán quân. Southampton cũng là Champions League quán quân người đoạt được à, đồng thời ở mùa giải bắt đầu trước cú FFA superstar của bên trong, bọn họ còn suýt chút nữa liền giết chết Bayern, nếu không là thời khắc cuối cùng san bằng điểm số, sau đó thông qua penalty đại chiến thủ thắng lợi nói, như vậy Bayern liền thua trận trận đấu kia. Trận đấu kia Bayern thắng được rất là may mắn, dưới tình huống như vậy, Bayern cấp cầu thủ đương nhiên càng thêm sẽ không coi thường Southampton. Baydon năm nay ở Bundesliga biểu hiện có thể gọi khiến người ta tuyệt vọng. Hiện tại Bundesliga đá 22 vòng, bọn họ thắng được 20 trận, chỉ bình hai trận, tiến vào 61 cái bóng, chỉ làm mất đi 9 cái bóng, điểm đạt đến 62 phần. Mà cái khác Bundesliga đội ngũ điểm có vẻ như là phế vật lẫn nhau mồ như thế. Người thứ hai Leverkusen 43 phần, người thứ ba Dortmund 42 điểm, người thứ tư Söderköping 45 một điểm. Loại này lực thống trị, quả thực chính là khiến người ta tuyệt vọng. Dưới tình huống như vậy, bọn họ Bundesliga quán quân trên căn bản đã là tay cầm nệm bấm. Không người nào có thể ở Lạc hậu tiếp cận 20 điểm, giải đấu chỉ còn giữ lại 12 vòng tình huống vượt lại thắng lợi, mười mấy phần cũng đã rất kinh người. Vì lẽ đó Trang Dionlit liền thành cơn khát vọng nhất thi đấu, giải đấu bên trong coi như buông lòng một chút, quán quân cũng trên căn bản tới tay, chỉ có Trang Dionlit, bảo vệ chức vô địch Trang Dionlit quán quân ở Trang Dionlit cải chế sau vẫn chưa có người nào làm được quá, mà đơn cái này mùa giải tại Trang Dionlit bên trong ưu thế lớn như vậy, như vậy bọn họ đương nhiên có thể khỏe mạnh nghĩ một hồi chính mình bảo vệ trước vô địch Trang Dionlit này. Chương 323 Các ngươi cả nghĩ quá rồi chương 323, các ngươi cả nghị quá rồi làm ngày 20 tháng 2 một ngày này đến thời điểm, sao em tần cấp cổ động viên tràn vào sân bóng sao alo ở tiến vào sân bóng thời điểm không ít người đều ở án lợn, bởi vì theo sao em tần thành tích càng ngày càng tốt, sân bóng SZT mạ gì xem bóng cung cấp, bắt đầu càng ngày càng cung không đủ cầu. Tuy rằng trả tiền TV cũng có thể nhìn thấy thi đấu nhưng mà vẫn không có ở hiện trường xem bóng như vậy thoải mái à, hơn nữa trả tiền TV thu phí cũng không thấp cái này cũng là tại sao rất nhiều cổ động viên ngoại hạng Anh yêu thích chạy đi quán bar xem bóng nguyên nhân một lạng ly bia tiêu tốn không nhiều hơn nữa còn có thể tập hợp lại cùng nhau xem bóng có bầu không khí so với mình trong nhà mở trả tiền kênh có lợi hơn nhiều thậm chí có thể mua được bộ phiếu lời nói cũng so với trả tiền TV tiện nghi vì lẽ đó hiện tại các fan tần các cổ động viên đối với vé xem bóng nhu cầu đều rất cao đều hy vọng có thể thu được ở hiện trường xem bóng cơ hội có điều đáng tiếc chính là Sân bóng Sì Tê gì S không có cách nào xây dựng thêm. Tên cầu thủ còn chỉ là ở di tú trong lòng là một cái kế hoạch, không mấy năm làm không được. Hơn nữa coi như bọn họ mua bộ phiếu, cũng chỉ là tờ giờ Mi ở Lit thi đấu sân nhà bộ phiếu. Sân khách là muốn ngoài nghịch dùng tiền mua. Cup FA Lit Cup những này cũng là bình thường lúc trước tiêu thụ. Trang thi ở thi đấu thì càng là như vậy. Tờ giờ Mi ở Lit đội ngũ giá vé luôn luôn quý nhất. Những thành phố khác đều kém một chút. Có điều tần giá vé ngược lại cũng không rẻ. Dù sao Sacramento thành tựu thành phố cảng, tuy rằng nhỏ, nhưng là cư dân thu vào cũng không thấp. Giá vé cao hơn một chút bọn họ cũng gánh chịu nổi vì lẽ đó chỉ cần sang em tần thành thích được vẽ xem bóng thu vào vẫn là phi thường có bảo đảm các cổ động viên vào sân thời điểm các cầu thủ đã hoàn thành rồi bọn họ làm nóng người trở lại trên sân chuẩn bị nên tiếp cuộc tranh tài này ngày hôm nay khí trời tốt rất thích hợp đá bóng bay ơn thủ phát ta đã bắt được thủ munnerer làm trở lại hậu vệ cánh phải vị trí hậu vệ cánh trái a trung vệ bo agen cùng dante mạn tí hệ nhậm chức tiền vệ phòng ngự bên trái lên -E, bên phải vẫn là johann trung lộ cờ Josh cùng thiago hợp tác mẹ đủ kỳ trước cùng chúng ta suy đoán không có cái gì ra bảo. Jesu ở phòng thay đồ bên trong nói với các cầu thủ, các cầu thủ rồn rập vỗ tay. tuy rằng đoán đúng đối phương thủ phát chẳng có gì lê gớm, có điều cũng là một cái có thể khích lệ lòng người sự tỉnh. bay ơn đội hình đương nhiên rất hoàn thiện, cùng mùa giải trước bắt được tam quan vương đội hình so ra, cái này mùa giải bọn họ chủ yếu dẫn viên chính là Thiago cùng Vtorze, sau đó bán đi rồi gỡ mở. một chút em giờ chiêm các cầu thủ, cầu thủ tinh giản tình huống, lưu lại cũng trên căn bản đều là Guardiola xem trọng cầu thủ. có điều Jesu đối với mình đội hình cũng rất có tự tin. Tuy rằng bởi vì cầu thủ phổ biến tuổi cũng không lớn, vì lẽ đó bọn họ cũng không có khả năng chân chính phát huy ra chính mình đỉnh cấp trình độ đi ra, nhưng mà đã có thể nhìn thấy bọn họ là một cái đỉnh cấp đội bóng mô hình. Cái này mùa giải lần thứ 2 giao thủ, lần này vận khí của chúng ta gặp khá một chút. JSU cùng Gadiola nắm tay thời điểm nói, hy vọng như vậy đi, ngày hai trận thi đấu nên rất đặc sắc. Gadiola trả lời nói, hắn khí độ vẫn là tương đối không sai, thành tựu trước cầu thủ cùng dạy học đội ngũ thành tích đều rất tốt hai lần qua quân. Gadiola người này kỳ thực vẫn là rất nho nhã, khẩu tài cũng rất tốt. Đúng ực, tương đương, có lực tương tác. Ở đối với truyền thông sức hấp dẫn trên hắn không bằng Mugino, có điều toàn thể đến trên, hắn lại tựa hồ như muốn càng xuất sắc một điểm. Thanh cựu trước siêu sao hắn, ở huấn luyện trên luôn luôn rất chăm chú cũng rất đáng tin, Messi có thể đem chính mình thiên phú triệt để phát huy được, kỳ thực cũng có hắn công lao thật lớn ở. Nếu như không 8 năm mùa hè Guardiola không có đảm nhiệm Barcelona huấn luyện biên trường lời nói, Messi nói không chắc còn không có cách nào đạt đến hiện tại cái này cái độ cao. Trở lại vị trí của chính mình sau khi... GSU sẽ chờ trận đấu bắt đầu, hai bên cầu thủ lúc này đã phân tán ở trên sân, tình trạng của bọn họ đều rất tốt, thể năng dồi dào, trạng thái hài lòng. Southampton là cuối tuần thời điểm của FA, chủ lực đều không có ra trận, mà bên đồng dạng thay phiên phần lớn chủ lực, nhưng là bọn họ vẫn là ở sân khách 4 không đánh bại xếp hạng trung du Hà Nội vợ 96 Bayern ở Bundesliga ưu thế sắc thực quá to lớn. Trước bị Dortmund áp chế 2 năm, nhưng là ở Dortmund bắt đầu từ từ suy yếu xuống sau khi, ưu thế của bọn họ liền bắt đầu trở nên không thể ngăn cản nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng L.V. đột xuất hiện ở trên khán đài xem trận chiến. Bất quá đối với hàn đến, ít lần địa phương truyền thông đều là khá là chảo phúng trạng thái, cũng không có thiếu người hỏi hot sân tại sao không đến xem xem cuộc tranh tài này. Dù sao sao em tần những lần cầu thủ quốc gia cũng là có, thì như hai cái hậu vệ cánh Lukeso cùng Cearlin. đương nhiên cũng chính là hai người này hậu vệ cánh. sao em tần trước bồi dưỡng địa phương cầu thủ trên căn bản đều rời đi. lợi là nà, là bơ, chả bờ lần, chả bờ. bọn họ đều trúng cử quá đội tuyển quốc gia ảnh, có điều hiện tại đã đều không đúng sah em tần cầu thủ. ta cũng muốn a. Không tìm được tốt địa phương cầu thủ ta có biện pháp gì. GESU ở trong lòng nghĩ. Trận đấu bắt đầu. Mặc dù là ở sân khách, nhưng là đơn trạng thái vẫn như cũ rất xuất sắc, cuộc tranh tài này cất thứ nhất xuất bóng, chính là Bơn khởi sướng. Mở màn vẹn vẹn 2 phút, ở giữa sân lan chuyển sau khi, Crosse nhận được đồng đội chuyển bóng, nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, quả đoán ở khoảng cách khung thành 25 mở địa phương xa lên chân xuất xa. Trận đấu bắt đầu trước Guardiola liền từng căn dặn sao em tần toàn thể không cái gì có thể lợi dụng địa phương. có điều Navas vẫn là có vẻ ải một điểm, mà bên có rất nhiều suất xa rất xuất sắc cầu thủ, có thể lớn mật nhiều từ một chút suất xa. Casemiro quay dậy chậm một bước, Cazorla đá ra bóng gào thét bay về phía không thành góc trên bên phải. Navas ngay lập tức làm ra phản ứng, dưới chân liên tục di động hai bước, sau đó bay người nhảy lấy đà, trên không trung đưa tay, xem chuẩn quả bóng thế tới, sau đó dụng lực đem bóng đẩy ra đường biên ngang. nay chân sút bóng sức mạnh cùng góc độ cũng không tệ, Navas không dám thất lễ, lựa chọn đem bóng bê ra đường biên ngang mà không phải cứ vừa đây chính là hắn cẩn thận địa phương. JESU ở đây dưới gạt cụ, Navas ở trang thần ship liền trở thành Schem tần chủ lực thủ môn. Vẫn dùng đến hiện tại JESU đều không nghĩ tới muốn mua cái thủ môn để thay thế vị trí của hắn. đương nhiên cũng là bởi vì Navas dùng sát thực yên tâm. Tuy rằng hắn đến từ nước nhỏ Costa Rica, trên người không cái gì giá trị buôn bán, nhưng là Schem thần thương mại còn chưa khai phát đến nhất định phải tiến cử đại quốc cầu thủ hoặc là buồn quốc cầu thủ mức độ. rốt mở ra phạt góc, Ota đi cướp ở mé đủ kỳ phía trước đem bóng đỉnh ra vùng cấm, Joven ở ngoài vùng cấm cắt xuống quả bóng. Sau đó đột nhiên lên chân xuất xa, Casemiro lần này ngay lập tức làm ra rầm giữ, dùng thân thể đem bóng ngăn cản đi ra ngoài. Sao em tân bắt được bóng, bay đơn các cầu thủ bắt đầu một bên bước cướp, một bên từng bước lùi lại. Cũng thật là phải tăng cường sút xa A, muốn bắt nạt chúng ta thủ môn thân cao không đủ sao. Vậy thì cả nghĩ quá rồi. GESU ở trong lòng nghĩ. chương 324, cùng nhật bầu không khí chỗ tốt chương 324 cùng nhật bầu không khí chỗ tốt mở màn liền bị bơn đến rồi hai chân xuất ra này kỳ thực cũng không phải một cái cỡ nào khiến người ta khó có thể chịu đựng sự tình. bất quá đối với sang em tần các cầu thủ tới nói bọn họ đón lấy tấn công nhất định phải phải cho dư phản kích mới là đây là khí thế vấn đề hai hiệp giao thủ một hai lần sút bóng không tính cái gì nhưng là ở hai hiệp đối kháng bên trong sân nhà vẫn là rất trọng yếu chỉ ít vừa bắt đầu không thể trước khí thế trên bị đối phương chế trụ vì lẽ đó bọn họ nhất định phải phản kích sao phản kích lại rất nhanh cũng rất hữu hiệu, hiệu. Giữa sân không ngừng làn chuyển sau khi quả bóng đi đến dêm rổu ở y gờ dưới chân, dêm rổu ở y gờ bắt đầu dọc theo cánh trái đột phá, làm cẩn thận từng ly từng tí một cuốn đi đến. hắn biết dêm rổu ở y gờ đột phá kỹ thuật rất xuất sắc, có điều tốc độ của hắn không tính rất nhanh, chỉ cần không bị hắn triệt để thoát qua, vậy thì sẽ không có vấn đề gì. nhìn thấy bên đội trưởng như vậy vấp vàng, dêm rổu ở y gờ sẽ không có tiếp tục tiến lên, mà là một cái dừng khẩn cấp, đem bóng chuyển trở lại. theo vào mở khi Tajian không giữ bóng chính là một cước đại lực xuất bóng, mà tỉ lệ giam giữ đúng lúc từ mặt bên sông lại dùng thân thể đem bóng cho cản đi ra ngoài có điều sang em tần tấn công vẫn chưa xong, bọn họ cấp tốc liền lại lần nữa phát động phản kích. Casemiro ở giữa sân đưa ra một cái đẹp đẽ truyền thẳng, Lukaku đường chéo suy bảo, cướp ở đạn tơ bọc lót trước lên chân số bóng, nơi ở chạm vị rất tốt, nhưng người đem bóng nhào đi ra ngoài. Vẹn vẹn hai phút sau khi, nơi ở lại lần nữa làm ra một lần đặc sắc cứu thua, trước cắm vào kiến tạo cờ lỉn đánh đầu đem bóng đỉnh tiến vào vùng cấm, trước cắm vào mở khi Tajian ở xạ dễ cùng Lukaku hiểm hộ bên dưới hình thành đối mặt không thành, sau đó lên chân số bóng, lại bị tấn công nơi ở lại lần nữa jam giữ đi ra ngoài. Sa Thompson các cổ động viên phát sinh một trận to lớn tiếng thở dài, Sa Thompson này một làn sóng tấn công có thể so với lần tấn công phải có uy hiếp nhiều lắm, đáng tiếc Nơ ở đặc sắc phát huy ngăn cản tất cả những thứ này. Thật là một đỉnh cấp thủ môn à, có điều cho dù tốt thủ môn, cũng không chịu nổi không ngừng tấn công. GESu ở trong lòng nghĩ, hắn có thể không đe ao đối phương, mình đã có một cái rất xuất sắc thủ môn. Bị đối phương liên tục ngăn cản chính mình tấn công, Sa Tần trên dưới cũng không có cái gì nổi trí, bọn họ mấy năm qua này tấn công đều là đánh cho xuất sắc nhất, coi như là mạnh hơn thủ môn, cũng không thể ở tại bọn hắn tấn công bên trong không mất bóng thông qua không ngừng đổi vị cùng chạy chỗ sau khi Jame Rõa Huyver rốt cục bỏ qua rồi làm nhìn chăm chú phòng thủ mà Reber Junior chuyển bóng cũng đúng lúc đưa đến dưới chân của hắn tiếp bóng sau Jame Rõa Huyver ở trong lòng cảm thán một câu Reber Junior chuyển bóng thực sự là tiếp được quá thoải mái chạy tiếp bóng trong quá trình hắn cũng đã đột nhập vùng cấm sau đó phải làm chỉ là đặc sát tuyệt luân qua người động tác Codi người kỹ xảo nhỏ ở bên trong vùng cấm bay ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhuyễn. tố chất thân thể xuất sắc của bị Jame qua đi tới ở đây sao không gian nhỏ hẹp bên trong còn có thể làm được điểm này thật là khiến người ta thán phục Boateng xoay người. A, dêm ngã chồng võ ở bên trong vùng cấm. Trong tay chính tiếng cõi vang lên, hắn chạy vào trong vùng cấm, đối với Boateng đưa ra một tấm thẻ vàng. Penanti. Không nghi ngờ chút nào Penanti. Để chúng ta tới xem một chút động tác chậm chiếu lại. Bị dêm thoảng qua sau khi Boateng xoay người ý đồ làm ra cuối cùng phòng thủ, hắn từ phía sau đưa chân, lại không có thể gặp được quả bóng, mà là vấp ngã dêm. Cái này Penanti không nghi ngờ chút nào, tuy rằng Colombia người có chút thuận thế một suất ý tứ, nhưng là đối phương sát thực bán đến chân. Từ dưới đất bò dậy đến giễm rổ hụi gỡ cùng các đồng đội vỗ tay chúc mừng. Có điều Sang Em Tần tại Trang Ti bên trong còn không từng thu được Penalty. Trên lý thuyết ba người cũng có thể đá. Lukaku là Sang Em Tần người đá Penalty. Sợ dễ nhưng là Sang Em Tần Trang Ti bên trong ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Giễm rổ hụi gỡ sáng tạo cái này Penalty. Hơn nữa hắn ở đội tuyển quốc gia cũng là người đá Penalty. Tiếp tục để Romelu đá. G.E.S.U hướng về phía trên sân gọi. Hắn lời nói vào lúc này đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Sa thực vào lúc này đương nhiên muốn cho Venanti ổn nhất người kia đến đá. Lukaku nhìn một bộ ngây ngô chân chất dáng vẻ, trên thực tế tâm tư không ít, hắn tại trên penalty cân nhắc đến mức rất nhiều, đều là có thể đoán được thủ môn tâm tư, hoặc là dùng rất nhiều chi tiết nhỏ đến khiến cho thủ môn làm ra phán đoán sai lầm. Lần này cũng không ngoại lệ. Đứng lên chấm phạt đền sau khi, hắn cũng không có cho mình lưu ra chạy lấy đà khoảng cách, mà là đứng tại chỗ, một bộ muốn dùng chân trái sút bóng dáng vẻ, nhưng ở sút bóng thời điểm hơi dừng lại, lúc này mới lên chân sút bóng. Bị hắn cái kia hơi một trận phân tán sự chú ý ở lại nghĩ làm ra phán đoán, cũng chậm một bước, quả bóng dường như mũi tên rời cùng bình thường, trực tiếp bay vào khung thành dưới góc trái. Ghi bàn sau, Lukaku vung vẩy một hồi năm đấm, sau đó xoay người cùng sông lên các đồng đội ôm nhau. Làm tốt lắm, Diêu -E Efu nhưng là mở hai tay ra chạy ra ngoài, vung vẩy năm đấm, cùng trên khán đài các cổ động viên tiến hành chuyển động cùng nhau. Hán loại này xem ra rất là kích động chúc mừng, nhưng có thể rất tốt kích thích ra các cổ động viên cảm xúc mãnh liệt. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sao em tần các cổ động viên điên cuồng hò hét, chúc mừng cái này ghi bàn đến, toàn bộ sân bóng ECT Madiu rất nhanh sẽ rơi vào một mảnh cuồng nhiệt bầu không khí bên trong. Gadio có chút u buồn nhìn một chút trên khán đài những người cuồng nhiệt sang em các cổ động viên là một cái đối với tâm lý học cũng rất hiểu vấn luyện viên trường. Hắn đương nhiên rõ ràng làm trên khán đài xuất hiện như vậy cuồng nhiệt bầu không khí sau khi gặp đối với các cầu thủ mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Nhân loại dù sao vẫn bị tâm tình điều khiển động vật. Khi hắn tràn ngập đấu chi cùng cảm xúc mãnh liệt thời điểm bọn họ luôn có thể phát huy đến càng tốt hơn một chút. Khi bọn họ âm u đầy tử khí thời điểm coi như có thực lực cũng không phát huy ra được. Đặt ở trong quân đội như vậy tâm tình không giống gọi là sĩ khí cao thấp mà đặt ở bóng đá thi đấu bên trong. Như vậy tâm tình không giống, thì lại gọi là trạng thái hài lòng hay không? Mặc dù nói các cổ động viên chỉ là ở trên tháp đài, đối với cầu thủ ảnh hưởng có hạn, nhưng là thật sự có hạn sao? Thật sự có hạn lời nói, như vậy trong trận đấu, sân nhà và khách thì sẽ không có vẻ trọng yếu như vậy. Bay đơn dưới tình huống như vậy, có thể phải kiên trì mới được cao. Các cầu thủ đấu trí đúng là rất đắt đỏ. Thanh tiệu mùa giải trước Tam Quan Vương, cái này mùa giải lại đang giải đấu bên trong hầu như là quét ngang toàn bộ Bundesliga đội ngũ, bọn họ loại kia khí chất vương giả không nghi ngờ chút nào cũng lắng đọng xuống. Bởi vì thắng được quá nhiều, vì lẽ đó trong trận đấu coi như là là hậu, bọn họ cũng tin chắc mình nhất định có thể thắng. Như vậy tâm thái mặc dù sẽ ở đối phương sân nhà cùng nhiệt bầu không khí dưới chịu đến nhất định ảnh hưởng, nhưng là chỉ cần bọn họ tấn công thông thuận một ít, chịu đến ảnh hưởng thì sẽ không chân chính quấy giày đến tình trạng của bọn họ. Không nghi ngờ chút nào chính là, hiện tại Bayern là nắm giữ như vậy tâm thái cùng đấu trí, mà tại đây dạng tâm thái bên dưới, phát huy của bọn họ cũng tương đương xuất sắc. Đây chính là tại đây cái mùa giải, quét ngang Bundesliga, sáng tạo cùng bố chiến tích Biden sức lực. Chương 325 Tự tin tăng cao Sang-hem tần trường 325, tự tin tăng cao Sang-hem tần tuy rằng Sang-hem tần các cầu thủ ở phòng thủ trên cũng rất xuất sắc, vẫn như cũng khó có thể để đơn loại này cấp bập đội bóng, liên tục bắn môn cơ hội đều sáng tạo không ra. Bayern rất nhanh sẽ hoàn thành rồi một lần tấn công, Kros cùng Thiago ở giữa sân làm một cái hai quá một phối hợp sau khi, chuyển cho đội vị đến trung lộ Gorterze, Gorterze dẫn bóng xoay người, bị Casemiro trực tiếp đẩy nã trong đất, thu được một cái trước sân đá phạt. Ruben chủ đá phạt bóng nhưng đánh vào bức tường người trên, quả bóng lại lần nữa đạn trở lại người Hà Lan dưới chân. Hắn lại lần nữa lên chân đại lực sút bóng, quả bóng cao hơn sáng ngang. Mấy phút sau khi Bayern tấn công quay đầu trở lại, Joubert cánh phải cầm bóng mạnh mẽ cắt vào trung lộ, sau đó phân đến bên trái, trước cắm vào kiến tạo ạ lạ bạ lên chân sút bóng. Otamendi bay người dầm giữ, đem bóng ngăn lại. Bị Bayern đến rồi mấy lần tấn công sau khi, Southampton rất nhanh sẽ khởi sướng phản kích. Casemiro sút xa thổi lên Southampton tấn công cái lệnh, đón lấy bọn họ bắt đầu ở giữa sân không ngừng cầm bóng, không ngừng khởi sướng tấn công, mà ở phòng thủ thời điểm nhưng là trọng điểm bức cấp lệ, ra bóng tiền vệ phòng ngự là Guardiola chiến thuật bên trong rất trọng yếu một cái phân đoạn, hắn không phải tổ chức đại não, cũng không phải tấn công cội nguồn, nhưng là một cái khá quan trọng. Trung tâm hoạt động Nhân vật này ở Barcelona thời điểm là bước cách tới làm nhiệm, mà đi tới Bayern sau khi Guardiola để làm nhiệm chức vị trí này, có điều rất hiển nhiên chính là Bayern đội trưởng đối với cái này ra bóng vị trí cũng không phải đặc biệt quen thuộc, dù sao hắn từ vừa mới bắt đầu chính là đánh đường biên, coi như là đánh giữa sân thời điểm, hắn cũng là đánh đường biên. Ở trung lộ cầm bóng tầm nhìn yêu cầu cùng kỹ thuật đặc điểm cùng ở đường biên có tranh lệnh to lớn, hơn 30 tuổi bay đơn đội. Trường muốn một lần nữa thích hứng cũng rất khó. Tuy rằng hắn làm được cũng không tệ lắm, nhưng là cũng rất khó đạt đến một cái rất cao trình độ. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này đơn dùng chính là Martinet, coi như vì là cầu thủ Tây Ban nha hắn, có thể hay không chân chính thay thế được lúc đó bu giáo sư tác dụng. Đương nhiên, sự thực chứng minh, trên thế giới chỉ có một cái bu giáo sư, thật giống như chỉ có một cái Sabi, một cái tiểu bạch như thế coi như cờ ross cùng thiago cũng là rất xuất sắc cầu thủ, nhưng là bọn họ cũng dù sao không phải xa vi cùng tiểu bạch. ở Southampton bất bước cướp bên dưới, baydon tấn công bắt đầu gặp phải đà kích rất mạnh mẽ, hai cái đường biên tỉnh cờ có thể sáng tạo một ít cơ hội, mà ở Southampton tấn tấn công bên trong, bọn họ phòng thủ áp lực cũng rất lớn. baydon hai cái trung vệ muốn nói tố chất thân thể cùng tốc độ đều rất xuất sắc, nhưng mà đối mặt xạ dễ như thế dảo hoạt tiền đạo, bọn họ vẫn như cũ đã được tương đương vất vả. thi đấu tiến hành đến phút thứ 28, Southampton lại lần nữa đánh ra một lần cực kỳ đẹp đẽ tấn công. Caspijo cầm bóng sau khi chuyển cho Reberjiner. Reberjiner cầm bóng xoay người, tựa hồ muốn chuyển dài. Có điều Lukaku vọt tới sớm một điểm. Nhìn thấy Lukaku đã nằm ở Việt vị vị trí, Reberjiner sẽ không có chuyển bóng, mà là xoay người chuẩn bị đem bóng chuyển về. Lukaku cũng bắt đầu xoay người hướng phía sau đi. Dưới tình huống như vậy, Bayern hàng phòng thủ tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà vừa lúc đó, Reberjiner đột nhiên đem bóng kéo trở lại, đồng thời lên chân bấm bóng đơn hàng phòng thủ phía sau. Lần này trước cắm bảo, biến thành nguyên bản ở cạnh sau một điểm địa phương xa dễ. Hắn trước cắm vào phi thường kiên quyết, mà Reber Junior chuyển giải cũng đồng dạng kiên quyết. Như vậy kiên quyết, hình thành một cái đẹp đẹp quá đội đầu. Mặc kệ là Boaken hay là Danta, đều không thể phản ứng lại. duy nhất phản ứng lại ạ là bạn làm ra hắn cuối cùng phòng thủ, hắn bay người lằng không muốn trên đường đem bóng trả lại, nhưng mà vẫn như cũ chậm một bước, quả bóng từ hắn chân trước bay qua, chặn lại thất bại ạ là bạ chật vật kẻ xuống. Sa dễ thuận lợi nhận được Reber Junior bóng, hình thành đối mặt không thành. Nơ Er vọt ra, Sa dệ cũng không có cho ơ làm anh hùng cơ hội, lúc đang chạy một cái giả bán, liền để ơ mất đi cân bằng. Sau đó Sạ Dệ liền từ nơ ở bên người vào tới. Nơ ở một lần muốn đưa tay đem Sạ Dệ cho kéo xuống, nhưng mà vào lúc này cuối cùng lý trí ngăn cản hắn, này lôi kéo chính là một tấm thẻ đỏ, hai hiệp thi đấu, như vậy thẻ đỏ khả năng so với một cái mất bóng còn muốn chí mạng. Dùng khỏe mắt quét Sạ Dệ phát hiện nơ ở cũng không có dư thừa động tác, hắn chỉ có thể ở trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó ra tốc vọt vào vùng cấm, sau đó đem bóng đá vào khung thành trống. Hai không, đây là Sạ Dệ mùa giải này Champions League bên trong thứ 5 ghi bàn, trong vòng đấu bảng hắn đá 5 trận tiến vào 4 cái, hiệu suất đã tương đương cao. Đương nhiên cùng cờ Ziti đâu không có cách nào so với, người bồ đào nha ở vòng bảng thi đấu ra trận 5 lần, trực tiếp liền quét 9 cái đi bàn, Messi nhưng là 4 trận tiến vào 6 cái, không ai có thể cùng hai người này quái vật so với. Mở màn mẹn mẹn không tới nửa giờ, Southampton liền hai bóng dẫn trước, điều này làm cho Southampton các cổ động viên nhớ tới mùa giải trước tại UEFA ở Zola League bên trong vẻ đẹp sinh hoạt, vào lúc ấy bọn họ đều chỉ cần ở trên khán đài nhìn, liền có thể nhìn thấy đội ngũ của bọn họ ở sân nhà liền thắng đối phương ba cái bóng, sau đó đi sân khách thư thư phục, phục thăng cấp cái này mùa giải xem ra cũng rất giống như vậy a. Bay bayern làm sao? hắn có mấy cái sư? vô cùng phấn khởi sang em tầng các cổ độc viên, hiển nhiên vẫn không có quá giải đến trang di on vòng cờ nó là tính tăng gốc. trên thực tế sang em tầng các cầu thủ cũng không quá giải. bọn họ dù sao không có thật sự đá trang di on vòng cờ nó đâu. hiện tại bọn họ trong trận những này trong cầu thủ, tất cả mọi người trên căn bản đều chỉ có uefa ở roma vòng cờ nó cùng trang di vòng bảng thi đấu tư cách, xa dễ ở a thời điểm đá trang di nhưng là vậy cũng chỉ là vòng bảng thi đấu. Ở Liverpool mấy năm qua khá là thảm, không có đá Trang Diolit, mà tiếp ở Benfica cũng chỉ có UEFA ở rồi, có thể đá, duy nhất có Trang Diolit vòng cao kinh nghiệm, cũng chỉ có Cờ Lọ Sờ. Trên thực tế liền ngay cả Cờ Lọ Sờ ở Trang Diolit vòng cao bên trong biểu hiện cũng không phải quá tốt. Đây chính là thiếu kinh nghiệm. Bọn họ không biết, bọn họ không hiểu được, dưới tình huống như vậy, coi như sân nhà 30 phút hai bóng dẫn trước cũng không có nghĩa là ưu thế của bọn họ rất lớn, càng không có nghĩa là bọn họ trong trận đấu liền nhất định có thể đạt được kết quả tốt. Chàng đi all bên trong lên voi xuống cho thực sự là quá nhiều rồi. Không tin ngươi đi hỏi Milanca. Bayern các cầu thủ tuy rằng gặp phải đả kích nặng nề, nhưng là về kinh nghiệm, bọn họ không nghi ngờ chút nào so với Southampton tầng cao hơn nữa. Vì lẽ đó ở Southampton tầng các cầu thủ chúc mừng đến có chút đắt y bênh vào thời điểm, bọn họ liền biết cơ hội của chính mình vẫn có. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Southampton tầng các cầu thủ ở tấn công trên bắt đầu có vẻ làm cản rất nhiều, mà Bayern thoáng thu về, nhưng là cổ vũ loại này tiêu ngạo. Vào lúc này hẳn là jsu nhắc nhở bọn họ. Nhưng là JESú cũng tương tự thiếu hụt đá với đỉnh cấp đội bóng tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong kinh nghiệm, hắn tuy rằng cảm thấy đến tựa hồ có hơi không thích hợp, nhưng là hắn cũng cảm thấy sẽ không có quá nghiêm trọng hậu quả. Hơn nữa như vậy áp chế tính tấn công, rất dễ dàng tiến vào cái thứ ba bóng, đến thời điểm liền đúng là bụi bặm lăng xuống. Chương 326, đủ để nhớ ký hắn chương 326, đủ để nhớ ký hắn sang em thần thật sự suýt chút nữa liền đạt được cái thứ ba ghi bàn. Rẽ bờ Ziner trung lộ phân bóng, dêm ý gỡ tiếp bóng sau ở xoay người đồng thời đánh ra một cái lá bằng rơi nơi ra sức cứu thua đều không thể đụng tới quả bóng, quả bóng nhưng sắt trên xà ngang duyên bay ra đường biên ngang. Trên khán đài vang lên một trận tiếp nối tiếng thở dài. Quá đáng tiếc, James suýt chút nữa liền đạt được cái thứ ba đi bàn. Sao em trạng thái quá tốt rồi, hoàn toàn áp chế lại Baylon. đương nhiên, cũng có rất nhiều người cảm thấy thôi, Baylon sẽ như vậy không đỡ nổi một đoạn sao, lại bị Sao Em áp chế thành bộ dáng này, có chút không khoa học ca. Sau đó rất nhanh, Baylon liền để những người khác biết rồi cái gì gọi là đàn hồi. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 43, Joe Ben đường biên cầm bóng. Đối mặt Luke so phòng thủ, hắn bắt đầu mạnh mẽ dẫn bóng cắt vào bên trong. Luke so tốc độ cùng sức mạnh cũng rất đủ, không ý kỵ tí nào đi theo. Tuy rằng Joven cũng coi như là cắt vào bên trong thành công, nhưng là Luke so chăm chú truy đuổi cùng với dày, vẫn như cũ để Joven không có cách nào trực tiếp đối mặt thủ môn. Vì lẽ đó Joven một cái dừng khẩn cấp, đem bóng chuyển trở lại, sau đó hướng ngang bắt đầu chạy. Cơ số ở vòng ngoài cấm địa tiếp bóng, sau đó đưa ra một cái đặc sắc quá đội đầu. Quả bóng lướt qua sang hem tần hàng phòng thủ, chuẩn xác rơi xuống thủ môn cùng hậu vệ trung gian, đường chéo trước cắm vào Joven cũng không bị vị. Hắn dèn trước đưa chân muốn dỡ xuống quả bóng. Vừa lúc đó, Navas cả người nào đi ra, hắn mở hai tay ra, mở rộng chính mình phòng thủ diện tích, sau đó đánh về phía quả bóng. Nhưng mà Robin nhưng cướp ở trước mặt hắn trước tiên đụng tới bóng. Sau một khắc, hắn liền ngay cả người dẫn bóng bị Navas nhào tới trong đất. Vũ thảo thảm. Jesu từ vị trí của mình này lên. Mà trọng tài chính xác nhọn tiếng còi vang lên. ở toàn trường các em tần phan bóng đã không thể tin tin trong ánh mắt. Hắn đối với Navas trực tiếp đưa ra một tấm thẻ đỏ, sau đó phán phạt Penalty. Điểm đỏ phần muốn ăn. Chuyện này làm sao có thể là Penalty? coi như là Benanti cũng nhiều nhất một tấm thẻ vàng là được rồi. Thẻ đỏ đây là đang làm cái gì? UEFA liền như thế không nhìn nổi chúng ta trong trận đấu biểu hiện được không? JESu một trận phút mạnh, đương nhiên là hướng về bờ néo ly. Sau đó hắn liền bắt đầu ở đây một bên đối với trọng tài thứ tư thiếu lại. Nhưng mà như vậy thiếu lại cũng không có cái gì chứng dùng. Trọng tài chính phán phạt trên căn bản không thể thay đổi. Ở toàn trường fan bóng đá tiếng sụt bên trong, hắn vẫn như cũ duy trì thẻ đỏ thêm Benanti bất định. Dự bị thủ môn cũ lở kỳ khẩn cấp làm nóng người sau khi ra trận. Hắn thay đổi chính là mở khi ta di an cũng còn tốt cú lở kỳ vẫn luôn là cái rất đáng tin thủ môn mặc dù là dự bị thủ môn hắn đối với làm nóng người à, còn có chính mình trang bị loại hình đều chuẩn bị đến tương đương đầy đủ hết không nên nản trí chúng ta gặp đối với ngươi ngừng thi đấu đưa ra khiếu lại jesu nói với navas navas có chút gật đầu bất đắc dĩ hắn cái kia động tác tuyệt không là cố ý phạm vi có điều cũng xác thực đang không có cái khác hậu vệ hỗ trợ tình huống nhào tới jolmen bên thẻ đỏ đều nói còn nghe được chính là dưới tình huống như vậy ăn được điểm đỏ phần món ăn thực sự là khiến người ta quá không có cách nào tiếp nhận rồi. Cũ Lờ Kỳ đứng ở trên điểm đá phạt, hắn năm nay kỳ thực tuổi không lớn lắm, gia nhập liên minh Southampton thời điểm mới quá 23 tuổi, thành kiểu 18 tuổi liền gia nhập liên minh Liverpool Thủ Môn, hắn ở Hùng Gazi tới nói cũng coi như là đỉnh cấp cầu thủ, đáng tiếc ở Liverpool trong 5 năm này, hắn không có từng thu được ra trận cơ hội, chỉ là không ngừng bị thuê đi ra ngoài. Cho nên đối với hiện tại ở Southampton tháng này, hắn vẫn là rất hài lòng, tuy rằng vẫn là thay thế bổ sung, nhưng cũng không ngừng thu được ra trận cơ hội, cùng trước so ra, có thể thoải mái hơn nhiều. Mà vào lúc này, tấm này thẻ đỏ nhưng trực tiếp đem hắn đẩy lên trang Dionys vòng cờ not trên sàn thi đấu. Hắn ở cờ giờ mi ở lit đều chỉ có chỉ là mấy trận kinh nghiệm hiện tại nhưng phải đá trang Dionys. Đối với bất luận người nào tới nói như vậy gặp gỡ đều là sẽ làm người cảm thấy rất kích thích. Cũng lờ kỳ nhưng vào lúc này duy trì bình tĩnh. Thân cao một m 9 sải tay cùng chân dài cũng không tệ. ở hắn đứng ở trước cửa thời điểm chuẩn bị chủ phạt đền bóng của tria hậu vệ cánh ngạ là bạ trong lòng không khỏi có điểm nói thầm. Tria cùng hung ga một lần làm một cái quốc gia, đại danh đỉnh đỉnh đế quốc hung là vậy có điều hai quốc gia này ở châu Âu giới bóng đá tảng khối trên cũng không tính là cái gì hai người bọn họ đã xem như là hiện tại ở năm giải đấu lớn bên trong ít có Austi a Hùng Gazi cầu thủ a lạ bạ cũng không có suy nghĩ nhiều hắn bắt đầu chạy lấy đà sau đó đem bóng dùng sức đá ra ngoài ở hắn chạm bóng trong nháy mắt đó cũng lờ kỳ liền phán đoán ra hắn chạm bóng vị trí sức mạnh cùng góc độ sau đó làm ra phản ứng đầu tiên nghiêng người bay người nào đi ra ngoài ở hắn bay ra ngoài thời điểm liền nhìn thấy quả bóng vừa vận hướng về hắn phương hướng này bay tới đón bay đến quả bóng cũng lờ kỳ trên không trung dài cánh tay. Xem chuẩn quả bóng thế tới, sau đó dụng lực nâng lên một chút. Quả bóng xoay tròn đi một vòng, sau đó bay ra đường biên ngang. Trên khán đài vang lên trời long đất lở bình thường tiếng hoan hô. Cú lở kỳ mới từ trên đất bỏ lên, Fordor cũng đã vọt tới trước mà hắn, cùng lực hắn chạm vào nhau, lớn tiếng gầm thét lên, phát tiết chính mình nội tâm vui sướng. Sau em tần các cổ động viên cũng điên cuồng hô lớn cú lở kỳ tên, cái này dự bị thủ môn gia nhập liên minh thời điểm không có tiếng tâm gì, ra trận mấy lần cũng coi như là đúng quy đúng cũ, nhưng là biểu hiện như vậy là không đủ để ở fan bóng đá trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc nhưng mà lần này cứu thua, nhưng đủ khiến tất cả mọi người đều nhớ kỹ hắn. sở hữu sao em tần các cổ động viên đều sẽ nhớ kỹ. tại đây một ngày, 23 tuổi gung gazi thủ môn tì tơ cụ lờ kỳ dùng một lần đặc sắc cứu thua, đập ra bay đơn một cái penalty. như vậy tâm tình hương vấn vẫn kéo dài đến hiệp một trận đấu kết thúc. bản thân hiệp một liền không mấy phút, cũng lờ kỳ đập ra cái này penalty sau khi, cũng là cho đối phương rất lớn áp lực. dưới tình huống như vậy, bọn họ cũng cần thời gian đến điều chỉnh một chút. làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, sao ở sân nhà 2 không dẫn trước bay đơn, kết thúc hiệp một. Nhưng mà tất cả mọi người đều rõ ràng, này sẽ không là kết thúc, trái lại là hiệp 2 bắt đầu. tần chỉ dẫn trước đối phương 2 cái bóng. Tuy rằng ở bất kỳ thời điểm hiệp 1 dẫn trước 2 cái bóng là một cái ưu thế cơ lớn, nhưng là cân nhắc đến bọn họ hiệp 2 gặp thiếu một người, như vậy đương nhiên áp lực thì càng lớn. GESU đứng vậy, hướng về cầu thủ chỗ lối đi đi đến. GESU vẻ mặt rất nghiêm nghị, cũng rất bình thường. sao tần tuy rằng dẫn trước 2 cái bóng, nhưng là bọn họ thiếu mất một người, hiệp hai lập tức gặp khởi sướng điên cuồng phản công, bọn họ có thể có ra sao biểu như đây? Để chúng ta mọi mắt mong chờ. Hiệp hai thi đấu chưa chắc sẽ càng đặc sắc, nhưng là nhất định sẽ càng thêm kịch liệt cùng kích thích. Không thể là này một vòng nhất làm cho người chờ mong thi đấu. UFA sút một tờ diễn. Đương nhiên này còn chỉ là hiệp một, toàn bộ thi đấu còn có chí ít 3 phần 4 nội dung có thể đáng để mong chờ đây. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, các cầu thủ dồn dập đi vào cầu thủ đường lối, cuộc tranh tài này, xác thực vẫn chưa xong. Chương 327, vẫn là quá tuổi trẻ trường 327, vẫn là quá tuổi trẻ mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, nói chung chúng ta hiệp hai gặp thiếu một người, vì lẽ đó chiến thuật muốn điều chỉnh đầu tiên phòng thủ là tất nhiên điểm này không thể nghi ngờ chúng ta phòng thủ rất vững chắc thế nhưng bên tấn công rất mạnh mặc kệ là không chung mặt đất vẫn là bên trong vùng cấm cùng ở ngoài vùng cấm vì lẽ đó chúng ta cần trong trận đấu tập trung sự chú ý nhưng mà ở thiếu một người tình huống chúng ta rất khó thật sự để bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có vì lẽ đó chúng ta ở phòng thủ đồng thời còn muốn bất cứ lúc nào chuẩn bị phản kích James Kevin hai người các ngươi có thể trở về triệt một ít thế nhưng không muốn triệt đến quá ở phía sau dựa vào các ngươi cầm bóng đột phá di chuyển bóng đến chế tạo nguy hiểm rốt lủi cùng lủi thay phiên lùi lại trợ giúp phòng thủ thế nhưng mặc kệ lúc nào cũng phải có một người ở lại trước sân bất cứ lúc nào chuẩn bị khởi sướng phản kích hiểu chưa các cầu thủ dồn rập gật đầu jeesu lời nói ý tứ rất rõ ràng phòng thủ đồng thời cũng không thể từ bỏ phản kích từ thủ là vô dụng ngược lại sẽ ném mất tốt đẹp tình thế nếu như không phản kích lời nói như vậy sân nhà muốn duy trì một hồi thế hòa chỉ sợ đều sẽ rất khó khăn jeesu không có tiến hành mặc khác thay đổi người tuy rằng trước sân vẫn có bốn cái am hiểu tấn công cầu thủ nhưng là bọn họ muốn tham dự phòng thủ cũng không kém chủ yếu nhất chính là phản kích còn dùng đến bọn họ cho tới hiệp một lớn mật tiến tạo hai cái hậu vệ cánh, hiện tại liền cần khỏe mạnh chuyên tâm phòng thủ. GES đủ không thay đổi người, là đúng là thay đổi. Hiệp 2 bắt đầu trước, hắn dùng Gia Phi Nha thay đổi bộ Aken, mà Tín lệ trở lại trung vệ vị trí cùng Đan hợp tác, Gia Phi Nha nhậm chức hậu vệ cánh phải, tăng mạnh đường biên tấn công, làm trở lại tiền vệ phòng ngự vị trí, phụ trách tổ chức tấn công. Hiệp 2 vừa bắt đầu, bọn họ lập tức liền khởi xướng mãnh liệt tấn công. Điều này cũng rất bình thường, dưới tình huống như vậy, bọn họ không tấn công mới là đùa giỡn. hậu hai cái bóng ở sân khách, thêm một cái người vào lúc này khởi xướng tấn công, coi như là tiến vào một cái bóng, bọn họ cũng có tiện nghi có thể chiếm. đây chính là hai hiệp giao thủ xoay chuyển tình thế đặc điểm, trước hai bóng dẫn trước thời điểm. sao Hem Tần Tựa Hồ đã sớm ra biên như thế, nhưng là ngay ở vẹn vẹn một cái phán trừng phát sau, tình thế liền phát sinh trời đất xoay vần bình thường biến hóa. Beyon bắt đầu gần như trắng trợn không kiêng dè bình thường khởi sướng tấn công, mà Sang Tần chỉ có thể thu về phòng thủ. nếu như nói hiệp một Beyon tấn công bị Sang Tần dùng toàn thể áp chế lại, không có để Sang Tần các cổ động viên cảm nhận được mùa giải trước Tam Quan Vương mạnh mẽ lời nói như vậy vào lúc này. Bọn họ chân chính bắt đầu cảm nhận được một nhánh đỉnh cấp đội mạnh trình độ. Jo ở đường biên mạnh mẽ đột phá, thắng được một cái đá phạt. Cờ Josh đem bóng mở ra bên trong bùn cấm, mẹ đủ kỳ cấp được đệ nhất điểm đến. Có điều ở pha tở quay giầy phía dưới bóng đỉnh cao. Mấy phút sau, Gertze ở đường biên chuyển vào trong đánh tới cờ lìn trên người bay ra đường biên ngang. Cờ Josh mở ra phạt góc, mẹ đủ kỳ lại lần nữa cấp được đệ nhất điểm đến. Bất quá lần này đồng dạng ở về phòng thủ Lukaku quay giầy dưới đỉnh cao. Tập trung đánh cao trung phong sao? Không thể, chính là vì phân tán một hồi chúng ta phòng thủ sự chú ý. Jesu ở trong lòng nghĩ sau đó hắn đối với trên sân làm cái thủ thế để bọn họ tiếp tục đối với Roman cầm bóng muốn tập trung sự chú ý Roman tự làm bơn hạt nhân dù cho Guardiola tiền nhiệm sau khi phải tận lực làm nhạt điểm này nhưng là vẫn là rất khó làm nhạt bởi vì Roman thực lực và hắn đặt điểm sát thực chính là bơn hạt nhân đặc biệt là Di hiện tại không có trên sân thì càng thêm đúng rồi quả nhiên Bayern tấn công rất nhanh sẽ bắt đầu tập trung ở Roman dưới chân Götze chạy trâu đến trung lộ cầm bóng sau đó hắn chuyển cho cánh phải Joven, Joven dẫn bóng cắt vào bên trong. ở Luke so quét giày dưới vẫn như cũ lên chân trái đánh ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng. quả bóng ép sát mặt đất bay về phía không thành, cũ lờ kỳ làm ra phản ứng đầu tiên, nghiêng người ngã xuống đất đem bóng hơi ngăn lại. sau đó cấp tốc lại lần nữa đem bóng đặt ở dưới thân. Peter biểu hiện thật không tệ, mới đến thời điểm hắn có thể không như thế bước vàng. Jesu không nhịn được nói một câu. dù sao khi đó hắn thời gian rất lâu không có thi đấu. hơn nữa thủ môn huấn luyện trình độ trên, chúng ta cao hơn nữa một ít. Vanelly trả lời nói. Jesu gật vụ. Xác thực, coi như Liverpool cũng là tờ giờ mi ở Lịch đội mạnh, nhưng là ở vấn luyện thủ môn trên, bọn họ cũng không có đặc biệt gì xuất sắc năng lực, mà sau em tần thủ môn kế hoạch huấn luyện là J.S.U từ điểm thành tiểu cửa hàng bên trong hối đoái đi ra, hơn nữa hàng năm còn muốn tiêu tốn điểm thành tiểu trương mới tăng lên, vì lẽ đó khẳng định là trên thế giới tốt nhất kế hoạch huấn luyện, dưới tình huống như vậy, cũng là kỳ ở 23 tuổi còn đang tiến bộ, liền rất bình thường. Thủ môn muốn là cái có đại tài nên trưởng thành muộn vị trí, thủ môn theo kinh nghiệm tăng lên cũng không ngừng rèn luyện phản ứng cùng động tác còn có cứu vừa, là có thể vẫn duy trì hài lòng trạng thái thậm chí là không ngừng tăng lên bây giờ nhìn lại, cụ lở kỳ thiên phú vẫn là tương đối không sai. dù cho là ở sao em tần tích lũy một chút kinh nghiệm, thêm vào hài lòng huấn luyện, vẫn như cũ để hắn tiến bộ đến tương đương nhanh. mấy phút sau, jouben dội lại cho cụ đến rồi thứ cánh phải cắt vào bên trong, sau đó đường vòng cung bóng xuất bóng, này chân xuất bóng chất lượng vẫn như cũ rất cao. có điều đã quen như vậy xuất bóng, cụ lở kỳ đồng dạng dưới chân cấp tốc di động, sau đó bay người đem bóng đặt ở dưới thân. liên tục hai lần thành công cứu thua, thêm vào hiệp một đập ra cái kia kíp penalty, để sao em tần các cổ động viên đã hoàn toàn yên tâm, bọn họ cao giọng ăn hô, vì là cụ lở kỳ cố lên tiếp sức xem cú lờ kỳ biểu hiện bây giờ, coi như hiệp hai Navas không thể lên sân, sao em tần tựa hồ cũng không cái gì có thể lo lắng à? hoặc là nói, càng đáng giá lo lắng hẳn là Navas mà không phải sao em tần? bình luận biên cười ha ha nói, xác thực, loại này dự bị thủ môn nhận nhiệm vụ lúc Lâm nguy sau đó thể hiện xuất sắc tiết mục có thể không hế, nói như vậy, đón lấy dự bị thủ môn liền sẽ thừa vị, dùng một loạt biểu hiện xuất sắc chiếm cứ vị trí chủ lực. như vậy cạnh tranh kỳ thực cũng là câu lạc bộ hy vọng nhìn thấy, ai càng xuất sắc, đương nhiên thì càng xứng với thủ môn chính. có điều rất nhanh. Ở một lần tấn công sau khi, chứng minh bên trên dưới vẫn là rất già cay, đồng thời mặc kệ là sang hem tần vẫn là JSSU vẫn là cũ lở kỳ, đều có vẻ nổi một điểm. Hiệp 2 tiến hành sau 10 phút, Cazor giữa sân cầm bóng, lúc này làm đổi vị đến đường biên, bắt đầu trước cắm vào, Cazor lập tức đem bóng phân cho Lam, ở làm tiếp bóng thời điểm, Ruben bắt đầu hướng ngang chạy, hấp dẫn Luke Lukeso sự chú ý, làm nhưng không có đem bóng chuyển cho Ruben, mà là lựa chọn chính mình cắt vào bên trong. Lần này để Luke Lukeso có chút không ứng phó kịp, làm thành công cắt vào bù cấm, sau đó đến gần rồi tiếp cận đường biên ngang địa phương. Luke so bắt đầu liệu mạng về phòng thủ, sao em thần toàn bộ hàng phòng thủ cũng trở về thu rồi, vừa lúc đó, làm nhưng đem bóng chuyển về đến vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng, Cờ Dô sở ở vị trí này cầm bóng, sau đó dứt khoát lên chân sút bóng. Nay chân bên trong khoảng cách sút bóng chất lượng tương đương cao, mới vừa còn ở phòng thủ lãm cắt vào bên trong sút bóng hoặc là chuyển bóng cú lở kỳ mới vừa xoay người lại, quả bóng liền bay vào vùng cấm, hắn tuy rằng làm ra cứu thua độc tác, nhưng là vẫn như cũng chậm một bước, quả bóng cấp tốc bay vào khung thành góc trên bên phải. Chương 328, rốt cục có thể yên tâm chương 328. Rốt cục có thể liên tâm hiệp 2 bắt đầu 10 phút, Biden thông qua cờ rốt xuất xa, hòa nhau một phần. Điều này làm cho Southampton các cổ động viên đều có chút nói không ra lời, bị đối phương như vậy áp chế, quả thật làm cho người cảm thấy đến có chút tù rũ. Tuy rằng bọn họ thiếu mất một người, nhưng là bị áp chế thành như vậy, đang chuyên tâm phòng thủ tình huống, vẫn bị đối thủ 10 phút liền tiến vào một cái bóng, xác thực rất khiến người ta không thể tiếp thu. Ngẫm lại năm đó Inter Milan ở sân khách cũng là thiếu một người tình huống, vẫn kiên trì đến hơn 80 phút mới bị đồng dạng mạnh mẽ đánh vào một bóng. Mới có trận đó Gian nan đảo thải 3K tiến vào Trang Tion trận chung kết thắng lợi, sao em tần tại sao không thể biểu hiện đồng dạng ngoan cường đây? Đương nhiên, này vốn là không thể nói là một, dù sao cùng Inter Milan so ra, sao em tần phòng thủ có thể không như vậy triệt để cùng cường hãn, mà bên ở ngoài vùng cấm đạt được thủ đoạn cũng so với ngay lúc đó 3K muốn xuất sắc không ít. Mà cái này mất bóng, cũng không có để sao em tần các cầu thủ xuất hiện cái gì hoảng loạn tâm tình. Một lần nữa mở bóng sau, bọn họ khởi sướng một lần tấn công. Tuy rằng tham dự cầu thủ không nhiều, nhưng cũng sáng tạo cơ hội tốt. Lukaku nhận được rê bờ Zinser chuyển bóng sau khi đường biên mạnh mẽ đột phá, sau đó chuyển cho Sardě, Sardě tượn lương cầm bóng, chuyển cho tiếp ứng Zemřo ở Ivor, Zemřo ở ở làm phòng thủ trước lên chân sút bóng, quả bóng bị Neuer bay người đập ra. Lần này tấn công không hiệu quả sau khi, sao tiếp tục khởi sướng phòng thủ, bọn họ tượn hồ cũng không có bị cái kia mất bóng ảnh hưởng, ở giữa sân bắt đầu tầng tầng đề phòng, bảo vệ đường biên, đối với bên trong vùng cấm tiến hành phòng thủ nghiêm mật, không ngừng bóp chết mọi lần tấn công. Cazorla phân bóng. Joven đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, Fonter dành trước giải bay. Vortez phía sau cướp gật đầu bóng cơ môn bị chạm vị rất tốt Cú lờ kỳ đem bóng cứu vua. Thiago ở ngoài vùng cấm có một cướp rất đặc sắc xuất xa, Cú lờ kỳ phân thân đem bóng đập ra. Joven lại lần nữa dẫn bóng cắt vào bên trong, bị Casemiro ngăn ở hắn suất bóng con đường trên, quả bóng đánh vào Casemiro trên người bắn ra. Otamendi lập tức chuyển giải giải bay, Mẽn đủ kỳ lôi ra vùng cấm làm bóng, Vortez tiếp bóng sau đột nhập vùng cấm, lại bị cờ lìn kẹt lại đi tới phương hướng, hắn chỉ có thể lựa chọn chuyển về, theo vào ạ lạ bạ lên chân xuất xa vẫn như cũ bị cú lở kỳ đem bóng nhào vào dưới thân liên tục chống đối bay ơn tấn công sau khi bay ơn tấn công cũng chậm lại một chút tiếp tấu này tựa hồ là sang hem tần có thể ép lên đến phản công để tránh khỏi chính mình áp lực quá to lớn cơ hội nhưng mà sang em tần nhưng không có tùy tiện khởi sướng phản kích chỉ là do hai tên tiền đạo ở trước sân giàn vật một lần tấn công hiệu quả đương nhiên liền không sao thế gadio quay đầu nhìn một chút je trong lòng cũng có chút khâm phục vào lúc này còn giữ được bình tĩnh quả thật làm cho người khâm phục Dù sao sân khách 1-2 thất bại, đối với Biden tới nói cũng là một cái có thể tiếp thu sự tình, nhưng mà đối với sân nhà tác chiến Southampton tới nói nhưng không hẳn có thể tiếp thu, chỉ cần GESU hơi hơi đầu góc một phát nhiệt, ép lên đến tấn công, vậy thì là cơ hội. Nhưng là hiện tại GESU chính là không ra, hắn cũng không biện pháp gì. Không riêng không ra, GESU còn thay đổi một người, sờ nơi lên sân, thay đổi dêm rổ vừa giữa sân phòng thủ tiến một bước tăng mạnh, hắn phòng thủ so với mở khi Tazi An còn muốn xuất sắc một ít, hiện tại Southampton hàng phòng thủ có thể xưng là vững chắc nhất nhìn thấy Jesu 7 ra coi như hai một cũng rất hài lòng tư thế đi ra, Guardiola không có biện pháp, hắn đương nhiên biết hiện tại cái này cái điểm số đối với Simeone tới nói cũng có thể tiếp thu, vì lẽ đó hắn cũng dùng mất rồi cái thứ hai thay đổi người tiêu chuẩn, ngỡ lên sân, thay đổi mẻ đủ kỳ, mẻ đủ kỳ cái này cao trung phong, cuộc tranh tài này hạ xuống cơ bản không có tác dụng gì, đánh đầu cũng không thể ở phỏn tợ cùng Otamen đi phòng thủ bên trong cướp được, lôi ra tới làm bóng hiệu quả cũng bình thường, còn không bằng cái trước càng linh hoạt càng có thể cướp điểm lờ, hy vọng ở hôn chiến bên trong đạt được đi bàn ở hôn chiến bên trong cấp điểm đi bàn, đây làm lờ am hiểu, Jessú không chút biến sắc, có điều trong lòng nhưng có chút sửu giận. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có khoảng 20 phút thời gian, thử thủ xuống, kỳ thực hy vọng không lớn, vẫn phải là xem phản kích hiệu quả làm sao. Vừa nãy lui lại giem dụ Hugo, chính là vì mê hoặc một hồi đơn hàng phòng thủ, bây giờ nhìn lại, bay đơn sắc thực càng nhanh hơn tăng mạnh tấn công, hai cái hậu vệ cánh đều sắp đẩy đến tiền đạo cánh vị trí, Martin lại cũng liên tiếp ép lên tấn công, trên thực tế ở phía sau phòng thủ cũng chỉ còn sót lại bờ ra giữ trung vệ đạn tờ một cái. Chỉ cần có một lần tốt phản kích cơ hội Rebujino cũng bắt đầu lùi lại phòng thủ. Có điều cái khác thì thôi lùi lại, cũng sẽ bị Bayern phương diện chú ý. Hắn ở hậu trường cầm bóng thời điểm, Bayern các cầu thủ đều sẽ lập tức trở về phòng thủ. Vì lẽ đó ở đứng vững Bayern lại một lần tấn công sau khi, Rebujino ở ngoài vùng cấm không chế lại cú lở kỳ đánh ra đến bóng. Sau đó nhưng không có chính mình cầm bóng, mà là chuyển cho cánh trái xuyên vào tiếp ứng Lukesio. Lukesio không có dừng bóng, mà là trực tiếp một ước, liền đánh ở Rebujino chuyển về bóng trên, quả bóng đung nhiên được lực gào thét bay về phía bầu trời, bay về phía Biden nửa sân. Pha bóng này xem ra là một cước ngủ quán giải đây, nhưng mà vừa bạn bay về phía bên nửa sân trung lộ, đã cơi một bên về phòng thủ một bên chuẩn bị nhảy lấy đà. Nhưng mà ngay ở hắn chuẩn bị nhảy lấy đà thời điểm, Đâm nghiêng bên trong giết ra đến một cái bóng đen tương tự cao cao nhảy lên, cướp ở trước mặt hắn một chút, đem bóng cho đội lên đi ra ngoài. Quả bóng tiếp tục bay về phía bên nửa sân, cao tốc trước cắm vào xạ dễ không có dừng lại bước tiến của chính mình, mà là nhanh chân truy hướng về phía quả bóng. Trên khán đài sang em các cổ động viên bắt đầu cao giọng ăn hô lên, đây là một cái đối mặt không thành bay ơn các hậu vệ tuy nhiên đã bắt đầu điên cuồng về phòng thủ nhưng mà vẫn như cũ so với xạ dễ chậm một bước xạ dễ tốc độ không tính rất nhanh nhưng mà đối với xạ dễ tôi nói hắn chỉ cần trước tiên so với các hậu vệ nhanh một bước vậy cũng là nhanh Nơ ơi tấn công xạ dễ thấy cảnh này cảm thấy đến tuổi hồ khá quen bởi vì trước hắn tiến vào cái tươi bóng cũng là một cái đối mặt không thành Nơ ơi tấn công đã từng làm một lần đương nhiên là xe nhẹ chạy đường quen xạ dễ đang chạy bên trong lại lần nữa một cái giả thiết nơi chỉ có thể bất đắc dĩ ngã xuống đất vừa lúc đó dễ cũng không có dẫn bóng về phía trước mà là đưa chân ở quả bóng phía dưới vậy một cái, quả bóng lướt qua nơ ở đỉnh đầu, sau đó đường vòng cung rơi xuống khung thành bên trong. Sao em tần các cổ động viên rốt cục bắt đầu yên tâm hoan hô lên. Sa Dễ Mai khai nhị độ, thực sự là đặc sắc tuyệt luôn biểu hiện. Sa Dễ tại trang Dion list bên trong thứ 6 bóng. Hắn cái này mùa giải trạng thái thực sự là quá tốt rồi. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Sa Dễ chỉ vào Lukaku chạy tới, sau đó cùng Lukaku ôm nhau. Không có Lukaku cái kia liều mình cướp đi ra đánh đầu chuyển ngang, cũng không có hắn cái này đi bàn. Jesu nói không sai, đến Sao em tần. Phần lớn thời điểm không cần hắn đứng ra làm thêm cái gì, mà chỉ cần hắn trong trận đấu không ngừng đạt được ghi bàn là được. Chuyến khác, tự nhiên có đồng đội đi làm. Chương 329, Hoài niệm Na Vas tháng ngày trường 329, Hoài niệm Na Vas tháng ngày xạ dễ Mai khai nhị độ, để sang em tần 31 dẫn trước, có điều bên cũng không có cứ thế từ bỏ. Trong thời gian còn lại, bọn họ vẫn như cũ ở khởi sướng mãnh liệt tấn công, có thể đoạt về một bóng, liền tận lực đoạt về một bóng. Như vậy chăm chỉ không ngừng truy đuổi để bọn họ ở phút thứ 85 đoạt về một phần, làm ở cánh phải đưa ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng vòng qua sang em hai tên trung vệ, ngựa ở phía sau điểm cuối người xuống đỉnh, quả bóng bay vào sang em cung thành. Có điều điều này cũng chỉ là cái cuối cùng đi bàn. Cuối cùng làm trận đấu kết thúc thời điểm, điểm số khóa chặt ở ba hai trên. Sao ở sân nhà bắt được thắng lợi, mà bên thì lại thu hoạch một hồi không tính quá tệ thất bại. Nếu như không phải là bởi vì tấm kia thẻ đỏ, chúng ta ở sân nhà sẽ đoạt được càng thoải mái một điểm. Cái kia sát thực xem như là một cái phạm quy, nhưng là thẻ đỏ quá nghiêm ngặt, chúng ta gặp đưa ra khiếu lại, hy vọng có thể thủ tiêu tấm này thẻ đỏ. Navas vẫn luôn là một cái rất vững vàng thủ môn. Hắn ở đây trên cũng chưa từng có cái gì cố ý phạm quy. Southampton cũng xưa nay không phải cái gì yêu thích đá ý phạm quy đội ngũ, tại trên ta mặc cho sau khi, Southampton tại bên trong giải đấu vẫn không có bắt được quá bất kỳ một tấm thẻ đỏ, ta nghĩ ở phương diện này, UEFA cũng có thể dành cho nhất định cân nhắc. JESU ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên nói, tấm này thẻ đỏ hắn rất cảm tức, đây chính là đánh vỡ hắn cuộc đời vấn luyện viên bên trong vẫn không có một tấm thẻ đỏ ghi chép, tuy rằng tấm này thẻ đỏ là xuất hiện ở Champions League thi đấu bên trong, cũng không phải xuất hiện tại bên trong giải đấu hắn cái kia đạo đức tấm gương nhiệm vụ cũng không có thất bại nhưng là vẫn như cũ để hắn rất căm tước. Có điều để GESU không kịp chuẩn bị chính là tấm này xem ra rất nghiêm ngặt thẻ đỏ cuối cùng cũng không có thủ tiêu. cuộc kế tiếp sân khách so với Seattle vẫn không thể lên sân nhưng mà gợi ra truyền thông cùng fan bóng đá đại thảo luận. bọn họ phân tích cùng tra tìm sangham tần trước thi đấu phát hiện sangham tần cư nhiên đã duy trì dòng giá hơn 4 năm không có bất kỳ một tấm thẻ đỏ ghi chép. nói đúng ra từ GESU dạy học sangham tần bắt đầu bọn họ sẽ không có ăn được quá một tấm thẻ đỏ bất kỳ thi đấu dù cho là trong thi đấu hữu nghị cũng không có tấm này thẻ đỏ vẫn là lần thứ nhất xác định điểm này sau khi toàn bộ châu âu dưới bóng đá đều có chút muốn nổ tung ý tứ thời gian dài như vậy không có thẻ đỏ cũng là một cái khiến người ta cảm thấy rất giật mình sự tình bởi vì hiện đại bóng đá an thẻ kỳ thực cũng là một môn kỹ thuật cùng tăng lên đội ngũ sức chiến đấu thủ đoạn hữu hiệu đặc biệt là sang em tần vẫn là ở ịn lần thi đấu bi ở lit động tác luôn luôn đều rất lớn an thẻ cũng rất thông thường sao em tần dưới tình huống như vậy còn có thể duy trì hơn muốn năm khí thân thực sự là quá khó khăn so sánh với nhau uefa cái này trọng tài liền không làm nhân sự Người ta kiên trì không ăn thẻ dễ dàng sao? Kết quả ngươi hay dùng như thế một cái ba phải cái nào cũng được phán phạt, đánh vỡ người ta không ăn thẻ đỏ ghi chép. Trong khoảng thời gian ngắn, UEFA trên dưới chịu đến rất lớn dư luận áp lực. Tuy rằng bọn họ kiên trì cho rằng tấm này thẻ đỏ không thành vấn đề, nhưng là cũng chỉ có thể lấy bọn họ quen dùng con rùa đen rút đầu chiến thuật, chờ dư luận lắng lại lại nói. Taylor, hy vọng ngươi có thể hiểu được, UEFA phán phạt kỳ thực chắc chắn sẽ không hủy bỏ. Vì lẽ đó khoảng thời gian này ngươi nghỉ ngơi trước dưới, ta đến để Peter cùng hàng phòng thủ càng quen thuộc một điểm. Jesu ở trong âm thầm nói với Navas. Gật U, đối với điểm này hắn cũng rõ ràng cũng lờ kỳ dù sao cũng là thay thế bổ sung cái này mùa giải ra trận các loại cuộc thi đấu gộp lại cũng sẽ không đến 10 lần hơn nữa trước người trên căn bản là thay thế bổ sung hàng phòng thủ cùng chủ lực hàng phòng thủ không thể nói là quen thuộc dưới tình huống như vậy đương nhiên muốn nhiều đánh thi đấu làm quen một chút nhưng là hắn cũng biết rất nhiều dự bị thủ môn tại vị chính là như vậy cho vị vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng chửi một câu cái kia trọng tài chính không là người sau 3 ngày giải đấu thứ 27 vòng sauem tần sân khách khiêu chiến West ham United Cú lợn kỳ lần đầu ra sân, nhưng mà trên một hồi đập ra đối phương một cái về nanti không giống chính là cuộc tranh tài này biểu hiện của hắn chỉ có thể nói là vất vả, nên đập ra đi bóng hắn đều đập ra đi tới, nhưng mà đối mặt với đối phương khá là xảo quyệt suốt bóng hắn không có cách nào chống đối, bị đối phương dọa vi, có lẽ cùng nổ loạn các tiến vào một bóng, nếu không là sang em tần tấn công trước sau như một sát bén, bọn họ liền sẽ ở sân khách tao nổ một hồi thất bại. Sa dễ liên chàng ai khai nhị độ, thêm vào trung vệ Ota Mendy mở màn sau vi bản, sa tần ở sân khách cướp xuống một phần, 6 tháng liên tiếp mưng hàn, cái khác đội mạnh nhưng là dồn dập thắng lợi. Southampton ưu thế có lại đến một phần. Bất quá đối với này GESU cũng không để ý, cửa ải này đều là môn quá, không rèn luyện một chút dự bị thủ môn, hiệp hai cùng đá. Trang Dion Lee có thể nhiều tiến một bước, cái kia tiền lợi cũng không được. Sau đó cái này tuần này là cup FA bù thi đấu vòng thứ 5, Southampton sân nhà đá với Sunderland, Navas ở trận này thi đấu bên trong lần đầu ra sân, hắn xem như là đem mình tiền muộn đều phát tiết đi ra, toàn trường thi đấu làm ra 6 lần cứu thua, để Sunderland suốt bóng toàn bộ đều thành công việc vô ích, trước sân bắt đi mọi người nhưng là đem Sunderland đánh thành cái sạn. Southampton sân nhà 4-0 quét ngang Sunderland, thẳng tiến tứ kết. Sau đó một hồi giải đấu, Southampton nhưng là ở sân nhà nên đón Liverpool, Liverpool hiện tại xếp hạng thứ 5, bất quá bọn hắn đã liên tục bắt được 5 trận thắng lợi, gần nhất trạng thái tương đương xuất sắc. Southampton các cầu thủ đúng là cũng không yếu thế, tuy rằng Liverpool tấn công rất sắc bén, nhưng là bọn họ phòng thủ bình thường, bọn họ thích nhất đối phó như vậy đội bóng. Liverpool hàng phòng thủ sát thực không thể chống lại Southampton tấn công dồn lận dễ xa mở tỷ số, Lukaku cùng mở khi Tajian cũng đều đạt được đi bàn. Thế nhưng Liverpool điên cuồng tấn công cũng làm cho bọn họ bắt được ba cái đi bàn. Firmino cùng Sterling trước sau đạt được đi bàn, kết thúc trước sở Sterling sáng tạo một cái penalty. Vợt dắt chủ phạt trong số mệnh tương tự mạnh mẽ từ sân khách cướp đi một phần. Liên tục hai trận thi đấu tao nộ thế hòa, hai trận làm mất đi 6 cái bóng. Tuy rằng Cú lở kỳ biểu hiện cũng không có cái gì sai lầm, nhưng mà vẫn để cho hắn có chút hoài niệm Navas. Cùng Navas so ra, Cú Lợn kỳ còn giống như khuyết điểm cái gì. Diaz ú lần này thì có chút lo lắng Cú Lợn quan tâm thái mất cân bằng, có điều đang tìm đến Cú lở kỳ tán sau khi. GSS phát hiện Cú Lở Kỳ cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều tâm tình chợt trợ trơn, có điều cũng là, đối với hắn mà nói, cục diện như thế, sát thực không tính cái gì. Ở Liverpool làm mấy năm băng ghế, vẫn bị thuê đi ra ngoài, hắn cái gì ngăn trở không trải qua. Điểm ấy ngăn trở, chút lòng thành rồi. Nhìn thấy Cú Lở quan tâm thái cũng không có bị cái gì ảnh hưởng, GSS liền yên tâm, dưới tình huống như vậy, chỉ cần hắn tâm thái không ra vấn đề, dù cho thực lực kém điểm, hiện tại đều dựa vào phổ thủ môn. Liên tục hai trận thế hòa sau khi, Southampton lướt xuống đến người thứ hai. Chelsea vượt lại bọn họ một phần, Man City cũng chỉ lạc hậu bọn họ một phần, đúng là này một vòng Arsenal bị Tottenham City đánh bại, điểm lọt xuống đến thứ tư, đã từng bước bị bỏ lại trên lệch nhất định. Giải đấu quán quân chính cước, bắt đầu càng ngày càng kịch liệt. Chương 330, ta cũng muốn đi nhìn một chút chương 330, ta cũng muốn đi nhìn một chút hai trận liền mình sau khi, JS đủ trả giá, không phải là không có thu hoạch. Ở sau đó tuần này trận này giải đấu bên trong, Sân khách tác chiến sang Southampton gặp phải vì là trụ hạng mà chiến gờzit Tottenham mãnh liệt tấn công, bởi vì gần nhất liên tục tác chiến, Southampton lực lượng chính thể năng có chút giảm xuống, vì lẽ đó bị đối phương chế trụ, nhưng mà ở vào tình thế như vậy, cũng lợi kỳ phát huy nhưng tương đương xuất sắc, hắn liên tục cứu vừa, bảo vệ cổng thành không mất, đứng ứng đối phương đánh mạnh sau khi, Lukaku ở hiệp 1 phút thứ 37 thông qua một lần phản kích. Vì là Southampton mở tỷ số, hiệp 2 sạ rệ cùng Lukaku song bị đối mặt, Lukaku kiến tạo, sạ rệ ung dung dứt điểm. 2-0, đi ra liên tiếp thất bại có điều này một vòng Chelsea cùng Man City đều thu được một hồi lại thắng, đặc biệt là Chelsea, bọn họ bốn không quét ngang một vừa, tiếp tục ở trên cao bảng tổng sắp đệ nhất. đối với này Jefu cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, may mắn chính là chỉ lạc hậu một phần, mà sau vẫn là có thể truy đuổi, nếu không là Navas tâm kia cũng không phải rất tất yếu thẻ đỏ. trước hai trận thế hòa, sao thêm cần nói không chắc cũng có thể lấy xuống. nhưng là bây giờ nói câu nói này cũng đã chậm. sau đó một cái cuối tuần là cúp FA thi đấu, nhóm dự bị cùng Navas lại lần nữa ra trận, cuộc tranh tài này bọn họ tao nộ nhưng là Arsenal ở sân bóng Emirates, Southampton dừng lại mùa giải này của FA lưu trình, bọn họ ở sân khách một 3 bại bởi Arsenal, Arsenal gần nhất giải đấu bên trong liên tục chịu không nội, đã rất khó xung kích quán quân, dưới tình huống như vậy, Wenger lựa chọn xung kích của FA, đối mặt Arsenal toàn bộ chủ lực, Southampton nhóm dự bị thua trận cũng rất bình thường. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể toàn tâm toàn ý xung kích giải đấu cùng Cham Diolis. -E GESU đối với các cầu thủ tuyên bố nói, cuộc thi đấu vọt tới tình trạng này thua bóng, kỳ thực cũng coi như là một cái lợi được. Chỉ ít để rất nhiều thay thế bổ sung có ra trận cơ hội, mà thời gian sau này bên trong, những người có năng lực ở sang em tần đội hình chủ lực bên trong ra trận nhóm dự bị, cũng sẽ thu được càng nhiều cơ hội. Từ London sau khi rời đi, GESU liền mang đội trực tiếp bay về phía Munich, đón lấy là hiệp 2 thi đấu. Hiệp 1 sang em tần sân nhà 3-2 rất trước, như vậy ưu thế ở hai hiệp thi đấu bên trong có, thế nhưng không tính đặc biệt cao, mà bơn cũng không phải là không có lợi được, hiệp 1 không thể ra trận hai cái chủ lực. Sau khi Sartreber cùng Jberji cũng đã khỏi bệnh trở lại, đồng thời lúc trước một hồi giải đấu bên trong thể hiện xuất sắc, cuộc tranh tài này có thể bị Guardiola sử dụng. Đối với cuộc tranh tài này, ta cũng không phải quá lo lắng, Liều là được rồi, chỉ cần chúng ta không ít người, như vậy thì sẽ không có cái gì đáng sợ sợ. GESU đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói. Hắn lời này gây nên đơn địa phương không ít fan bóng đá cùng phóng viên bất mãn, lời này nói, thật giống là chúng ta bị hối lộ Uefa để bọn họ phạt xuống ngươi người như thế. Guardiola thì lại không có tiếp thu phỏng vấn, hắn biết vào lúc này muốn chính là yên tĩnh. Biden là sân nhà tác chiến, gắng giữ tỉnh táo muốn so với cuồng nhiệt tâm tình càng quan trọng, ở Alien Arena bầu không khí dưới, Southampton trên dưới chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, vào lúc này cần chính mình càng ổn một điểm mới được. Gadiola không bị lừa a, xem ra cuộc tranh tài này sẽ là một hồi ác chiến. JESU nói khẽ với vợ mèo Lily nói, vợ mèo Lily kỳ thực cũng rất lo lắng, Biden uy danh ai cũng biết, sân nhà 32 ưu thế nói thật cũng không coi là quá lớn. Có điều Southampton các cầu thủ thật không có bất kỳ e ngại, bọn họ đối với hiệp một là không phục lắm, cảm thấy đến nếu không là Navas bị xuống, bọn họ lẽ ra có thể thắng ba không mới là dù sao đang ăn thẻ đỏ trước, bọn họ ở đây trên là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cuộc tranh tài này quá mức tiếp tục tiếp tục đấu là được rồi. Cuộc tranh tài này bê đơn xác thực lấy ra toàn bộ thực lực, chủ lực của bọn họ cũng đều trở về. cặp đôi này bê đơn tới nói là một cái rất có lợi sự tình. thủ môn nơi ở bốn tên hậu vệ đội trưởng làm, Mattinette, tờ cùng ả là bạn, giữa sân cặp tiền vệ phòng ngự là Serser Tiger cùng Thiago, hai cánh cùng Djibril, tiền vệ tấn công Gterze, chúng phong mạnh đủ kỳ này rõ ràng là một cái kỹ thuật hình đội hình, trung vệ dùng đạn tờ không cần boa ken cũng là bởi vì đạn tở thành tiểu người bờ ra diệu dưới chân kỹ thuật càng mềm mại, giữa sân không cần gerron dùng sờ về tây là bởi vì heo con chuyển bóng cùng tổ chức càng mạnh hơn một điểm. gerron cũng là một cái kỹ thuật hình tiền vệ tấn công, nếu không là không có kỹ thuật tốt trung phòng, mẹ đủ kỳ đại khái gadio cũng sẽ không dùng. mà jesu ở trận này thi đấu thủ phát, lại có một chút điều. mertitajian cũng không có ra trận, cử đi chính là cái khác thủ phát không có thay đổi, có điều liền như vậy một cái biến hóa liền đủ để giải thích sao tần cuộc tranh tài này chiến thuật, dung lượng lớn chạy cùng đối kháng, để Biden không chế bóng cùng tổ chức không có cách nào phát huy lên. Biden là có đánh không chế bóng cơ sở, ở Guardiola dạy dỗ bên dưới bọn họ ở không trên sân đã đạt đến một cái cực cao trình độ, coi như không sánh được ngay lúc đó Barca cũng kém không được bao nhiêu, không đúng vậy sẽ không ở Bundesliga có hàng duy bình thường đả kích, có gần như đáng sợ tỷ lệ thắng, nhưng mà sangham tần chạy đối kháng chiến thuật thì lại vừa vẫn là loại này chiến thuật khắc tinh. Biden chạy năng lực đương nhiên cũng rất xuất sắc, nhưng mà cùng mùa giải trước so ra đã có một ít biến hóa liên tưởng tới Jesu là cái thứ nhất dùng chạy cùng một chọi một bước cấp chiến thuật để chiến thuật của Barcelona chân chính tao ngộ hỏa tớ huấn luyện biên trưởng Jesu cái này sắp xếp, tựa hồ còn giải thích một chút cái gì, muốn chứng minh chiến thuật của ngươi càng hữu hiệu sao? Guardiola nắm tay thời điểm không nhịn được hỏi một câu, không, ta không muốn chứng minh cái gì, chỉ có điều muốn thắng được các ngươi. Sau đó tiến vào trang Diolit tứ kết mà thôi. Jesu rất là thành khẩn nói, trang Diolit thắng lợi phong cảnh, trong các ngươi rất nhiều người đều xem qua, ta vẫn không có xem qua, vì lẽ đó hiện tại muốn đi nhìn một chút. JES ú lời nói để Gadioła sững sờ, sau đó hắn liền không nhịn được nở đụ cười. Không sai, này không phải là sở hữu huấn luyện viên đều muốn nhìn một chút phong cảnh sao? Vì lẽ đó tại đây cái mục tiêu phía trước, những cái khác kế vật, sát thực cũng không tính cái gì. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi có hay không cơ hội này đi." Gadioła nói. Trang only quán quân phong cảnh, hắn đã nhìn hai lần, cùng Muzino, Ancelotti như thế, đều là tại ngũ huấn luyện viên bên trong nhìn ra số lần nhiều nhất, hiện tại liền xem tiếp đó, JES có hay không năng lực này nhìn thấy. Ta không riêng muốn nhìn thấy. Còn phải xem đến càng nhiều lần. JESU trở lại vị trí của mình, sau đó tự đủ. giải đấu quán quân hắn đã bắt được, bước kế tiếp, đương nhiên cũng chỉ có xung kích Chamdion League quán quân mới được. Đây mới là là một cái câu lạc bộ huấn luyện viên, nên leo cao nhất tòa kia đỉnh cao. Chỉ có nhìn thấy cái kia nơi phong cảnh, mới là nhất làm cho lòng người khoáng thần di một chuyện a. Chương 331, cho tấn công tay khởi trói chương 331, cho tấn công tay khởi trói cuộc tranh tài này tiến hành đến mức rất khốc liệt. Hai bên ở đây trên từ vừa mới bắt đầu, hay dùng lượng lớn chạy cùng đối kháng lẫn nhau váy giày đối phương tấn công, y đồ khởi xướng chính mình tấn công. Hai bên chiến thuật hầu như đều là từ một cái trong khuôn khắp đi ra như thế, khống chế bóng thời điểm không ngừng lan truyền, bức cướp thời điểm một cái nhìn chăm chú một cái. Nay tuổi hồ cũng là một loại thí nghiệm, hai cái huấn luyện biển trưởng đều muốn nhìn chiến thuật như vậy đồng thời sử dụng thời điểm, gặp có hiệu quả như thế nào. Sự thực chứng minh, chiến thuật như vậy nếu như đồng thời sử dụng lời nói, hiệu quả sẽ rất cay con mắt. Hiện tại liền rất cay con mắt, hai bên hầu như đều không thể sáng tạo ra cái gì tốt tấn công cơ hội. Ở đây trên có lượng lớn sai lầm, thi đấu tiến hành đến rời ra phán nát mà ở thi đấu tiến hành rồi sau 20 phút, hai bên tự hồ thể năng cũng bắt đầu xuất hiện một chút vấn đề, không hẹn mà cùng chậm lại thi đấu tiếp đấu, bắt đầu ở đây trên đảo chân. Ta, trời ạ, ta đều không biết nên làm sao đánh giá cuộc tranh tài này. Efn bình luận viên bưng con mắt của chính mình nói, hai cái huấn luyện viên trưởng cũng có chút không đành nhìn hết cảm giác, bọn họ đều là có vẻ đẹp huấn luyện viên trưởng. Guardiola không cần phải nói, Zidú kỳ thực cũng là loại này huấn luyện viên trưởng, không phải vậy hắn hoàn toàn có thể đem sang em chế tạo thành một nhánh càng cường hãn đội ngũ mà không phải hiện tại cái này loại lấy kỹ thuật cùng lưu loát tấn công tăng trưởng đội ngũ có thể kích hoạt đạo đức tấm gương cái kia nhiệm vụ, cũng giải thích JES đối với bóng đá vẻ đẹp quy hướng nhưng là hiện tại thi đấu nơi nào còn có cái gì vẻ đẹp hai bên đều ở thông qua lượng lớn chạy phá hoại thi đấu tiếp đấu sau đó chính mình cũng rơi vào loại kia không ngừng nghỉ thất bại bên trong hiện tại bắt đầu đảo chân thì càng khó coi Guardiola cũng rất nhanh sẽ phát hiện không đúng tiếp tục như vậy lời nói sao em tần trên dưới khả năng không đáng kể ngược lại người ta dẫn trước bay đơn tấn công muốn làm sao làm nhưng là ghe vớm như vậy chạy quấy giầy lời của đối phương, như vậy đối phương tấn công cũng rất dễ dàng đạt được ghi bàn. Lời nói như vậy, vậy thì rất phiền phức, trừ phi kéo dài đến tấn công, cùng đối phương liều ghi bàn. Chiến thuật như vậy liền dễ dàng mất khống chế. Đây đối với quen thuộc đem thi đấu đều khống chế ở trong tay chính mình. Gadiola tới nói là một cái rất khó có thể chịu đựng sự tình. Nhưng là hiện tại thế cuộc như vậy, cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Gadiola đối với trong sân làm một cái thủ thế, ra hiệu bọn họ không muốn lại điền quần bất đoạn, mà là làm từng bước khởi sướng tấn công, không cần quá mức chú ý lan truyền, mà là cấp tốc đánh tới tấn công nhanh. Bay đánh tấn công nhanh cũng là có truyền thống. Dù sao có gì Berdi như vậy đỉnh cấp tiền đạo cánh tổ hợp, muốn đánh tấn công nhanh, vậy thì thật là lại có uy hiếp vừa nhanh. Rô rất nhanh ở đường biên sáng tạo một cơ hội, hắn cắt ngang sau khi đột phá chuyển cho tiếp ứng làm, làm truyền vào trong. Mẹn đủ kỳ ở pha tờ nhìn chăm chú để phòng đỉnh cao. Bắt đầu thay đổi đấu pháp a, vậy thì so sánh đi bàn đi. Di u đắc ý nói một câu, sau đó đồng dạng đối với trên sân làm cái thủ thế. Sao em đón lấy một lần tấn công cũng rất nhanh, cấp tốc đánh tới Lukaku dưới chân sau khi, Lukaku phân cho bờ Reberjiner chọn khe bên trong vùng cấm, xa rẽ không giữ bóng trực tiếp sút bóng, bị bọc lót đạn tờ dùng thân thể cản một hồi, mà Tín mẹ lập tức chuyển giải giải vây. Chiến thuật biến hóa hiệu quả cũng không phải lập tức rõ ràng. ở sang em cùng đơn đồng thời thay đổi chiến thuật sau khi trên sân hỗn loạn vẫn là kéo dài mấy phút, mai cho đến thi đấu tiếp cận 30 phút thời điểm, hai bên tấn công, mới bắt đầu trở nên náo nhiệt lên. Reberj cùng Jo ben đến rồi một lần kết nối, hắn mạnh mẽ đột phá sau khi chuyển bóng, Jo ben ở phía sau điểm lì đánh cao. Sao phát động phản kích, ý tiếp bóng sau bấm bóng vùng cấm sạ dễ sượt cho Lukaku, Lukaku công giữ bóng trực tiếp sút bóng tương tự thoảng cao hơn sạc ngang. Joubert đột phá chế tạo đá phạt, Thiago mở ra phạt góc, đạn gỡ cướp được đệ nhất điểm đến, lại bị cú lở kỳ bay người đem bóng nhào đi ra ngoài. Otamendi chuyển dài giải vây sau khi Simeone tận cấp tốc hoàn thành phản kích, Lukaku đánh đầu đem bóng đẩy xuống đến, Zémbi vừa ý gỡ lốt bóng không thành, bị N'Golo về truy bê ra đường biên ngang. Rebiña mở ra phạt góc, sạ dễ phía trước hất đầu công môn, sát ngang bay ra đường biên ngang. Có điều này một làn sóng tấn công sau khi, hai bên lại lần nữa có chút yên tĩnh lại. Dù sao này một làn sóng mãnh liệt đôi công cũng rất tiêu hao thể năng, hiệp một thời gian còn lại không có lại lần nữa sáng tạo ra cái gì tốt cơ hội, hai bên không không tiến vào hiệp 2. Cái này hiệp một nghiêm chỉnh mà nói rất vô vị. Có điều ta cảm thấy đến loại cục diện này sẽ không duy trì quá lâu. Dù sao mặc kệ là Southampton hay là bài đơn, bọn họ cầu thủ có thể đều sẽ không tình nguyện cuồng quạng, chúng chi cần cần phá vỡ cục diện bế tắc, bọn họ cũng chỉ cần một cái bóng. Hai bên kỳ thực đều là rất cẩn thận. ESPN bình luận viên đánh giá hiệp một thi đấu, hầu như tất cả mọi người đều đang chờ mong hiệp hai phải biến đổi đến mức càng đặc sắc. Hiệp hai trận đấu đơn gặp khởi sướng mãnh liệt nhất thế tiến công, vì lẽ đó chúng ta phải tùy thời chuẩn bị phản kích, hiểu chưa? Tuy rằng đơn chỉ cần một cái bóng liền có thể đạt được ghi bàn, nhưng là bọn họ đã không dám kiên trì khống chế bóng, bởi vì khống chế bóng lời nói sẽ bị chúng ta đưa vào bẫy bùn, bọn họ không có cách nào đánh cược dưới tình huống như vậy còn có thể may mắn đạt được ghi bàn, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể không ngừng khởi sướng tấn công nhanh, muốn dựa vào mạnh mẽ đạt được năng lực đến lấy đến không ngừng ghi bàn, nhưng là cái này cũng là chúng ta am hiểu, hiểu chưa? Không cần có cái gì lo lắng, bất cứ lúc nào đều duy trì đôi công trạng thái vậy chúng ta chính là mạnh nhất. JES thú bung 7 nắm đấm ở phòng thay đồ bên trong gào thét như vậy tiếng gào nhưng là định ra rồi hiệp hai trận đấu nhặt dạo không ngừng đối công đem bọn họ năng lực tiến công triệt để phát huy được mà như vậy điều chỉnh cũng đem hai bên tấn công tay năng lực đều triệt để phóng thích ra ngoài hiệp 2 sau khi bắt đầu sở hữu xem trận chiến cổ động viên và giải thích thành viên lập tức phát hiện không giống địa phương hai bên rất nhanh sẽ bắt đầu không ngừng ở đây trên chế tạo cơ hội bọn họ tấn công trạng thái so với hiệp một rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Sau thêm tần bên này mới vừa thông qua liên tục truyền, chuyển, Jorge Bergduner hoàn thành sút bóng, Bayern rất nhanh sẽ thông qua nhanh chóng tấn công, Ben ở góc độ không lớn địa phương lên chân sút bóng. Như vậy tiết đấu mang đến nhất định là nhanh chóng tấn công, cùng hai bên ở công phòng thủ trên một ít sai lầm. Tấn công sai lầm còn nói được, phòng thủ trên sai lầm, liền nhất định sẽ bị đối thủ nắm lấy. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 53, Bayern rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc. Gribber bên cánh trái sau khi đột phá thoản qua Kerlin, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong cấm, theo vào Serge bóng trực tiếp để bóng, đem bóng ghi bàn khung thành góc chết. Cú lờ kỳ có chút có khóc cũng không làm gì. Bay ơn bóng đá hưng phấn cầm rú lên, bọn họ muốn chỉ là này một cái bóng mà thôi, một không liền đầy đủ đào thải đối thủ. Nhưng mà vẻn vẹn hai phút sau khi, sao em tần tấn công liền để bọn họ á khẩu không trả lời được. Sớ đây Berlin xảo diệu đem bóng chọn tiến vào vùng cấm, dám dỗ hù ý từ làm phía sau và ra, sau đó nhận được bóng, ở làm quay giầy dưới hắn vẫn như cũ ổn định chính mình trọng tâm, tránh ra một góc độ dứt khoát lên chân sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay vào không thành góc xa, nơi ở cũng chỉ có thể tính chất tượng trưng làm ra cứu thua động tác. chương 332 Cuối cùng dấu chấm tròn trường 332, Cuối cùng dấu chấm tròn rêm rộ ở gợi ý san bằng điểm số để đơn các cổ động viên yên lặng như tờ. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền biết hiệp 2 sẽ là một hồi ghi bàn đại chiến. Bay đơn các cầu thủ đang tiếp tục điên cuồng khởi sướng tấn công, tình trạng của bọn họ không sai, tấn công cũng đã có tương đương đẹp đẽ. Nhưng mà Gadio nhưng ở ghế huấn luyện viên trên cười cổ. Như vậy nhanh chóng đôi công, cũng là sao em tần năm hiểu. Hơn nữa bọn họ còn có một cái bóng dẫn trước ưu thế, dưới tình huống như vậy, Bay muốn áp chế lại đối thủ, liền thật sự muốn xem bất khí. Nhưng là ghe làm như vậy lời nói cũng không có những cái khác biệt pháp tốt, cũng chỉ có thể nhìn sang hem tần đem thi đấu kéo vào vũ bùn. Trên căn bản không có cách nào cùng có thể xem vật khí, hai người so ra đã xem như là tiến bộ. Hai bên bắt đầu tiếp tục ở đây trên không ngừng chạy, tìm kiếm cơ hội, đánh tấn công nhanh không phải nói người mỗi lần tấn công đều sẽ đi bản, chỉ có điều ở công phòng thủ chuyển đổi tiết tấu rất nhanh tình huống, phòng thủ một phương khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm, đây chính là tấn công tay dễ dàng bắt chủ kẽ hở. Ở qua lại công phòng thủ mấy lần sau khi, Biden rốt cục trước tiên nắm lấy một cơ hội, di, di đường biên mạnh mẽ đột phá sau khi phân bóng Theo vào Jo Ben ở phía sau điểm cao tốc chạy nước rút bỏ qua Luke so phòng thủ, sau đó bay người sả bắn, vì làm ơn đánh vào cái thứ hai đi bàn. La các cổ động viên lại lần nữa cao giọng hoan hô lên, nhưng mà sau 5 phút, Southampton lại lần nữa san bằng điểm số. Casemiro giữa sân chuyển thẳng, dám dỗ đội y tiếp bóng sau khi ở khoảng cách khung thành xa 20m địa phương lên chân sút bóng, quả bóng đánh vào sờ với sờ Taylor trên người biến tuyến, lại rơi vào sả dễ trước người Uju với xạ thủ thuận thế đem bóng về phía trước một chuyến liền tiến vào vùng cấm, sau đó lên chân chuẩn bị sút bóng, mà tỉ lệ bay người dầm giữ hắn nhưng ở sút bóng trong nháy mắt đem bóng cho kéo trở lại, thoảng qua mà tìm nệ sau khi, lại lần nữa lên chân bán mạnh. quả bóng đông nhiên gia tốc, ép sát mặt đất bay vào khung thành dưới góc phải. lơ ở tuy rằng làm ra cứu thua động tác, nhưng là vẫn như cũ chậm một bước. hai hai bình. như vậy điểm số, để bơn trên dưới đều có chút phiền muộn, đón lấy coi như lại lần nữa rất trước, cũng có điều là tổng số điểm thế hòa, bọn họ ở sân khách cũng là tiến vào hai cái bóng, hiện tại sang em tần cũng tiến vào hai cái bóng, nhưng mà bọn họ còn có biện pháp khác sao? cũng không có. gadio la đổi rơi mất hai người, cờos thay đổi thì ago. Gỡ thay đổi gở tờ rẽ, Bayern biến trận cặp tiền đạo bắt đầu tăng mạnh tấn công. Ở thi đấu còn sót lại 20 phút tình huống, đây là duy nhất con đường. Có lúc chỉ có thể làm ra đập nồi dìm thuyền liệu chết đến cùng quyết định, mới có cơ hội ở gian nan dưới cục diện, đạt được thắng lợi. Đáng tiếc đó chỉ là có cơ hội. Ở trong chỉ không ngừng tấn công bên trong, Bayern lại lần nữa đạt được dẫn trước, Ribery cùng Robben liên tục làm ra lan truyền, quả bóng truyền đến bên trong vùng cấm, mẹ đủ kỳ ở fón tờ phòng thủ dưới giữ bóng, sau đó nhẹ nhàng truyền đến mặt khác một bên, theo vào lở rảnh trước một cú đo bắn, cú lở kỳ cứu thua không kịp, 3 Biden các cổ động viên lại lần nữa điên cuồng lớn tiếng hô lên, hiện tại tổng số điểm là thế hòa, chuyện này với bọn họ tới nói vẫn có lợi. Nếu như đến bù giờ thi đấu lời nói, bọn họ thể năng thì có khả năng chiếm cứ ưu thế. Vào lúc này trên lý thuyết tốt nhất cách làm chính là triển khai phòng thủ, nhưng mà Biden toàn bộ hiệp hai đều ở qua lại rằng có tấn công, dưới tình huống như thế, muốn cho bọn họ lập tức trở về thu phòng thủ, bọn họ đều trên căn bản không làm được. Mạnh hơn đội ngũ cũng phải chú ý quy luật, không có nói lên một phút đánh mạnh, một phút sau liền có thể triển khai triệt để tự thủ. Vì lẽ đó Southampton ở trong khoảng thời gian sau đó bắt đầu không ngừng thông qua lan truyền khởi xướng tấn công quả bóng không ngừng qua lại ở giữa sân lan truyền mỗi lần tới gần vùng cấm cũng có thể làm cho bên các hậu vệ căng thẳng một hồi như vậy lan truyền sau khi đột nhiên ra tốc tấn công đều là có thể đánh đối phương một cái không ứng phó kịp lần này tựa hồ cũng không ngoại lệ casemiro nhận được mở khi ta dí an chuyển về bóng sau khi cũng không có đem bóng chuyển cho tiếp ứng ghe bờ Gino, mà là lựa chọn quả đoán dẫn bóng trước cắm bảo hắn lần này trước cắm bảo sau khi sao em tần tấn công tiếp tấu rõ ràng tăng nhanh Kasey đi tới tốc độ rất nhanh, hắn rất nhanh sẽ tiến vào 30m tấn công khu vực. Lúc này Miller rút về đến phòng thủ hắn, lại bị Kasey Miro vọt thẳng qua khứ. Mai cho đến cờ tới phòng thủ, hắn mới đưa bóng chuyển ra ngoài. Reber Junior đem bóng thoáng vừa qua độ, liền trực tiếp chuyển đến cánh trái. Luke so tiếp bóng sau bắt đầu đường chéo mạnh mẽ cắt vào vùng cấm, dựa vào thân thể mình trên ưu thế bắt nạt đối phương đội trưởng làm. Mai cho đến mạnh mẽ cắt vào sau khi, lúc này mới vừa nhấc chân đem bóng chuyển ra ngoài. Đây là một cước bấm bóng, quả bóng trực tiếp bay đến phía sau. Lukaku ở vị trí này cao cao nhảy lấy đà. Lực ép phòng thủ hắn đã là bạn, sau đó đánh đầu chuyển ngang tiến vào vùng cấm. Theo vào xạ dễ đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp túi người xung đỉnh. Quả bóng ba độ vào lưới. Oồ oồ oồ oồ oồ. Xa dễ, Mai khai nhịp độ, hai hiệp hắn đánh vào đơn 4 cái bóng. Thật là khiến người ta giật mình biểu hiện. Ai cũng không nghĩ đến đang đối mặt một đơn mạnh mẽ hàng phòng thủ trước mặt, xạ dễ ghi bàn trái lại càng nhiều. Quá thần kỳ. JES u mạnh mẽ vùng dậy nằm đấm, cái này ghi bàn sau khi, cuộc tranh tài này lại cũng, vậy thì thật sự định. Gadio la ngửa mặt lên trời thở dài, hắn đánh bạc hay là đã thất bại. Sao tần tấn công trạng thái tốt như vậy, như vậy có thể tóm lại cơ hội. Nhưng là có biện pháp gì đây? Hắn chỉ có như thế một lựa chọn. Ở thời khắc cuối cùng, Bayern vẫn như cũ đang không ngừng khởi xướng tấn công, mai cho đến bù giờ giai đoạn, Robben ở bên trong vùng cấm tựa lưng cầm bóng, Otamendi áp sát người phòng thủ thời điểm Robben ngã xuống đất, trọng tài chính do dự một chút phán phạt Venanti, Gessu lớn tiếng thắng nghị, kết quả ăn được một tấm thẻ vàng. Con bản nó không phải Venanti chính là thẻ đỏ, nay trọng tài thật sự chính là nhằm vào chúng ta a. -E nói thầm. Ngờ đứng ở trên điểm đá phạt, Joven Peñanti vẫn luôn rất cảm động. Vào lúc này lờ lựa chọn đứng dậy. Tuy rằng đánh vào cái này bóng cũng không thể để lớn thắng cấp, nhưng là tốt xấu ở tổng số điểm trên cũng đẹp đẽ một điểm. Hơn nữa tiến vào lời nói, bù giờ còn lại 1-2 phút bên trong, cũng không nhất định sẽ không có kỳ tích. Nhưng mà lờ bắn ra Penalty, lại bị cú lở kỳ một cái đặc sắc nghiêng người cứu vừa Một tay đem bóng cho cản đi ra. Ừ ừ ừ ừ. Cú lờ kỳ đập ram lờ Peñanti. Hai liền nhào đã. Hắn trên một vòng liền đập ra ạ lạ bà chủ phạt Peñanti. Này một vòng lại đập ram lờ chủ phạt Peñanti. Này hai trận thi đấu toàn thể hắn phát huy kỳ thực đều chỉ có thể coi là thường thường, nhưng là này hai lần penalty cứu thua thật là khiến người ta giật mình. Sao tần các hậu vệ dồn dập xung lên, giống to cùng Cú Lở Kỳ đồng thời chúc mừng, Cú Lở Kỳ mặt bình thường là có chút thích cảm, nhưng là vào lúc này, hắn nhưng đồng dạng giữ tợn giống to lên. Là một cái thủ môn, thời khắc như vậy, không nghi ngờ chút nào là tối vinh quang thời khắc. Cú Lở Kỳ cái này cứu vừa, cũng triệt để cho cuộc tranh tài này, vẽ lên cuối cùng dấu chấm tròn. Biden, bị knock cao Chương 333, đưa đi cựu thế giới chương 333 đưa đi cựu thế giới sân nhà 32 sân khách ba ba. Sao Hemtần hai hiệp 6 năm đảo thải đường Kim vô địch Bayern ngầm đầu tiến vào trang Dion list kết. Không thể không nói này hai hiệp thi đấu tràn ngập đề tài tính. Bayern hai trận đều không thể đánh vào Bernadi, cú lở kỳ hai lần nào, Navas thẻ đỏ, xa dễ hai trận bù bóng. Trang Dion lần này vòng nội cuộc đặc sắc nhất, có chủ đề nhất tính hai hiệp thi đấu, chính là Bayern đối với Sao Hemtần này hai trận. Điểm này không thể nghi ngờ. Sao Hemtần các cổ động viên tiếp tục dùng nên tiếp anh hùng phương thức tới đón tiếp Sao Hemtần các cầu thủ vòng kế tiếp đối thủ còn chưa có đi ra. Vòng nọ cốt là chia làm hai bộ phận tiến hành, tuần lễ này tiến hành chỉ là 4 vị trí đầu chẳng, sau 4 trận muốn tại hạ cái cuối tuần tiến hành, sau khi đã xong còn lại 8 chi đội bóng lại từ đầu rút thăm. Nói đến cũng là rất phiền phức dáng vẻ. Hiện tại đã ra biên đội ngũ, ngoại trừ Southampton ở ngoài, phân biệt là Barca, Ajax cùng Atletico, Barca 2 hiệp 4-1 quét ngang Man City, Ajax nhưng là 2 hiệp 6-1 đánh bại Leverkusen, Atletico 2 hiệp 5-1 toàn thắng AC Milan, thắng được đều toàn tương đối dễ dàng. Về nhà Southampton cũng không có cỡ nào ung dung nghỉ ngơi, đối với bọn hắn tới nói đó lấy cuối tuần giải đấu cũng tương tự rất trọng yếu. dù sao mọi người đều rõ ràng, trang di có lúc chỉ có thể nói đánh tới chỗ nào toán chỗ nào, bởi vì trang di on bên trong đội mạnh quá nhiều rồi, cũng không ai biết mình rốt cuộc có thể đi tới một bước nào, nhưng là giải đấu bên trong nhưng là có thể vẫn tiếp tục đấu. vì lẽ đó ở sau đó cuối tuần thi đấu bên trong, jees cũng không có nhiều thay phiên, cú lờ kỳ vẫn là lần đầu ra sân, cái khác đội hình chủ lực bên trong để lu ke so, mở khi ta cùng jameso vừa gờ nghỉ ngơi, Alonso, cùng Coutinho thay phiên ra trận ở sân nhà đá với notti thi đấu bên trong. Thay phiên các cầu thủ biểu hiện cũng không tệ, mở màn vẹn vẹn 3 phút. Alonso ngay ở đường biên kiến tạo Coutinho, người mở ra dội ở vòng ngoài cấm địa xuất xa dứt điểm, vì là sang em mở tỷ số. Ngay lập tức giờ dìm tờ trước cắm bảo phân bóng, xa rẻ tiếp bóng sau xoay người suốt bóng, quả bóng từ đối phương thủ môn dưới nách vào lưới. 2-0. Hiệp 2 thông qua một lần phản kích, Lukaku Độc thân lao thẳng vào, tỷ số mở rộng vì là 3-0. Ngay ở đại gia cho rằng là một hồi ung dung thắng lợi thời điểm, thay đổi bất ngờ, thứ 85 cùng phút thứ 86, đối phương liền tiến vào hai bóng, cũng lờ kỳ ở cứu thua thời điểm gây lỗi lầm hắn tuột tay sau khi bị đối phương tiền đạo đá bồi dứt điểm, vẹn vẹn sau một phút, đối phương sút xa lại bị hắn lẩu tiến vào khung thành. GESU có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đây chính là cụ Lở Kỳ quanh năm làm thay thế bổ sung thiếu hụt, ở một ít thi đấu bên trong, hắn có thể biểu hiện rất tốt, nhưng là một khi vững vàng hạ xuống, hắn cũng dễ dàng phạm sai lầm. Điều này cần lượng lớn thi đấu kéo dài không ngừng tham dự thi đấu mới có thể từng bước đảo ngược, nhưng là tại đây cái giải đấu cùng trang Dion đều ở song tuyến xung kích thời khắc, GESU làm sao dám yên tâm dùng hắn? Trên sân cụ Lở Kỳ cũng rất phiền muộn, thật bất vả có một cơ hội như vậy chính mình nhưng làm hỏng. Có điều sau em Tần cuối cùng vẫn là bắt buộc tranh tài này, Kacemizo nhận được Reber Wiener mở ra phạt góc ở kết thúc trước mặt bóng dứt điểm, sau Hem Tần 4-2 đánh bại đối thủ. Quá trình mặc dù có chút kinh tâm động phách, nhưng là vẫn là thắng được đến rồi, vậy thì tốt. Dieter, đó lấy ta vẫn là chỉ có thể dùng Kayler, hy vọng ngươi có thể hiểu được, ta là huấn luyện viên trưởng, cũng là chủ tịch, vì lẽ đó ta chỉ có thể lấy toàn đội lợi ích là tối cao chuẩn tắc. GES tìm tới Cụ Lặc Kỳ, sau đó nói: "Thủ lĩnh, ta biết, này mấy trận thi đấu biểu hiện của ta cũng không phải rất tốt, cùng Kayler so ra" Ta còn có rất nhiều muốn học tập địa phương. Cú lờ kỳ nhưng là cục bù, rất hiển nhiên chính là, hắn cũng rất rõ ràng chính mình hiện tại khác biệt ở nơi nào. Ở Liverpool những năm đó, giáo hội hắn ẩn nhẫn cùng chờ đợi. JES hú thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn làm ra lựa chọn như vậy là hoàn toàn giữa lúc, nhưng là hắn cũng không muốn cú lờ kỳ để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu như hắn không nghĩ ra lời nói, như vậy cũng chỉ có thể chuyển nhượng đi ra ngoài, miễn cho trở thành phòng thay đồ bên trong bom. Bây giờ nhìn lại, cái này Bung Gazi thủ môn tâm thái, xác thực vẫn là rất tốt. Trải qua càng tốt hơn huấn luyện, sau đó nhiều đánh thi đấu Tương lai cũng là có cơ hội làm chủ lực, coi như không làm chủ lực, thành tựu dự bị thủ môn, như vậy chất lượng đặc biệt cũng rất hữu dụng a, sau đó một tuần, Southampton toàn đội bắt đầu rồi nghỉ ngơi, dù sao cuối tuần này là Champions League hiệp 2 còn lại 4 trận thi đấu ngày thi đấu, Southampton có thể nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Sau đó 4 trận thi đấu cũng là mạnh yếu rõ ràng, Dortmund, MU, Chelsea cùng Diêu thành công tiến vào tứ kết, đáng nhắc tới chính là ở hai hiệp thi đấu bên trong, Diogo Jota, Ansonando mỗi cuộc tranh tài đều đánh vào hai cái bóng, hắn hiện tại Champions League số bàn thắng đã lên đến 13 cái. Ta vốn đang cảm thấy cho ngươi có thể xung kích một hồi mùa giải này Trang Ti Honlit đua pha lưới, không nghĩ đến Zona như thế có thể soạn. Z.E.S.U. có chút bất đắc gì nói với Sa Dệ. Sa Dệ nhún vai một cái, kỳ thực hắn không có lớn như vậy dạ tâm, có thể đi vào mấy cái, vậy thì tiến vào mấy cái. Lần này Trang Ti tứ kết hàm kim lượng, liền tương đương cao, trên căn bản không có đội yếu, vì lẽ đó lần này rút thăm mọi người đều đang chờ mong nhìn là cái gì dạng tưởng cường đối thoại. Southampton toàn đội ngay ở trong phòng họp xem hiện trường trực tiếp, sau đó nhìn phụ trách rút thăm huyền thoại ạ Lạn sẽ lập tức liền cho Southampton giận cái Barcelona. Mẹ nó, ạ Lạn hắn tốt xấu vẫn là ở chúng ta Southampton ra mặt, làm sao có thể cho chúng ta đánh cái ba ca. Southampton các cầu thủ dồn dập nổ lên, đối với sự giỡ loại này không chịu trách nhiệm hành vi tiến hành rồi mãnh liệt công kích. Bây giờ nhìn lại, Sao Southampton biểu hiện cũng thật là để USFA trên dưới coi trọng, trước đánh cái mà đơn nói, lần này lại đánh cái ba ca. Ba năm vị trí đầu cái mùa giải trang Dion League bên trong thành tích nhưng là tương đương kinh người, hai lần thắng lợi ba lần bằng kết. Nói cách khác, em cỏi nhất cũng là bán kết cất bước thành tích. Sao em có thể thành tựu 6 năm qua cái thứ nhất đem 3K đá ra bán kết đội ngũ sao? Cũng còn tốt, hiện tại Barcelona, so với Guardiola ở thời điểm, có thể thân thiết đối phó được hơn nhiều. GESU nói với các cầu thủ. Các cầu thủ dồn dập nợ đủ cười, cũng thực là là đạo lý này. Cái này mùa giải Barcelona, tại giải đấu bên trong càng thêm bước vàng, có điều tại trang Tion League bên trong, biểu hiện của bọn họ thì có chút chậm trùng. Dù sao mất đi Guardiola như thế một cái trọng yếu huấn luyện mà các tại Trang on League bên trong lực thống trị chắc chắn sẽ giảm xuống, đây cơ hội có thể nói là có thể dự tính một chuyện. Chúng ta trước tiên đưa đi Guardiola, lại đưa đi hắn lập nghiệp đội ngũ, cha cha, thật muốn là làm thành điểm này lời nói, vậy chúng ta có tính hay không là lật đổ cựu thế giới tân đại biểu đây. GSU -e nói tiếp. Các cầu thủ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đồng thời đồng thời cất tiếng cười to lên. Chương 334, quyết đại dở giờ mi ở lit chương 334, quyết đại dở giờ mi ở lit đưa đi cựu thế giới, chúng ta chính là thế giới mới. Không thể không nói, lời nói như vậy đều là có thể kích thích ra các cầu thủ to lớn nhất đấu trí. Trên một vòng sangham tần thi đấu thắng được đến sau khi bọn họ được một tin tốt tốt, vậy thì là Chelsea thua bóng, bọn họ sân khách bại bởi Aston Villa, điều này làm cho bọn họ lướt xuống đến người thứ ba. sao tần lại lần nữa trở lại vị trí thứ nhất trên, dẫn trước Man City một phần, Chelsea hai phần, Liverpool cùng Arsenal thì lại đều là 63 phần, lạc hậu sangham đã đạt đến năm phần nhiều. Giải đấu còn suất lại 8 vòng, dưới tình huống như vậy, tranh cướp đương nhiên gặp có vẻ càng kịch liệt. Mà sangham tần cùng Chelsea còn đều muốn đánh trang Di Only thi đấu, cứ như vậy. Trang thi bên trong bị đào thải Man City trái lại có thể có chút ưu thế. Trang thi tứ kết hai hiệp thi đấu ở đầu tháng Tư. Cái kia trước chúng ta có hai vòng giải đấu bóng đá. Chúng ta phải làm gì? Mọi người đều rõ ràng đúng không? GESU ở phòng thay đồ thảo luận. Thắng liên tiếp, thắng liên tiếp, thắng liên tiếp. Các cầu thủ dồn dập vung vẩy nắm đấm gọi. Không sai, chính là thắng liên tiếp. Chúng ta trước đã ném mất không ít không nên ném mất điểm. Hiện tại là đem bọn họ tìm trở về thời điểm. Thứ 31 vòng sau em là sân khách khiêu chiến vừa. Này một vòng bên trong, Chelsea muốn cùng Arsenal từng đôi chết tiệt. Vòng thứ 32 Southampton là sân nhà đá với niệu cá sổ United, mà này một vòng bên trong, Man City cùng Arsenal thì lại muốn đối với Chelsea. Nếu như số may một điểm lời nói, bọn họ chỉ cần có thể thắng liên tiếp, nói không chắc liền có thể mở rộng dẫn trước như thế. Cơ hội như vậy, cũng không thể bỏ qua. Này hai trận thi đấu đều là một tuần một thi đấu, ở thể năng trên hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau đó bọn họ liền muốn đá Champions League thi đấu. GESU mang đội bay về phía London, Southampton cách London không tính xa, vì lẽ đó cũng không có cái gì tàu xe mệt nhọc lời giải thích cuộc đua biểu hiện gần nhất không ra sao, bọn họ hiện tại xếp hạng thứ bảy, đổi xoáy sau khi cũng không có cái gì khởi sắc, mà bất cứ cuộc tranh tài này không có cách nào ra trận, cũng làm cho sở y mất đi một cái tốt hậu vệ cánh. Dưới tình huống như vậy, bọn họ còn ở giữa sân không cần người mở ra dũng tạo lịch ở, ổ. trên hàng tiền đạo cũng không bắt đầu dùng tuổi trẻ tiểu tướng ken, trái lại để một ít theo jrsu rất bình thường cầu thủ ra trận, thành tích trưởng cũng chính là chuyện đương nhiên. Có điều ở tại bọn hắn sân nhà, sức chiến đấu của bọn họ cùng chiến đấu dục vọng vẫn còn rất cao. Dù sao đối với bọn hắn tới nói. Nếu như tiến vào không được 4 người đứng đầu cũng coi như, nếu như ngay cả UEFA ở Europa League từ cách đều ném mất, vậy cũng quá mất mặt. Dù sao cái này mùa hè, bọn họ cũng tập trung vào hơn trăm triệu bảng Anh tài chính, tuy rằng phần lớn là ba lê đổi lấy tiền. Thi đấu tử vừa mới bắt đầu, hai bên liền triển khai chiến đấu, hỗn vừa giữa sân vẫn là rất có thể chạy, bao quát kỹ thuật hình hệ e gì sẽ bọn người là như vậy. Đang không ngừng chạy cùng đối kháng sau khi, thi đấu phút thứ 19, Navas nhận được Otamendi chuyển về sau khi chuyển dài đem bóng đá hướng về phía đối phương nửa sân, quả bóng phi đến khá là xa. Hụt vua trung vệ lọt muốn nhảy lấy đà đem bóng đỉnh trở lại. Kết quả hắn nhảy lấy đà sau khi nhưng lại không thể đụng tới quả bóng. Quả bóng sát ra đầu của hắn bay qua. Cao tốc xuyên vào Lukaku nhanh chân đuổi theo quả bóng. Demirjoser lúc này muốn về phòng thủ đã chậm một bước. Lukaku dẫn bóng đột nhập vùng cấm. Đối mặt tấn công lọ gì, ung dung đẩy một cái góc xa. Sao em tần trước tiên dứt điểm? Các đồng đội bắt đầu dồn dập đối với Navas đưa lên chúc mừng. Đây chính là hắn một lần kiến tạo a. Này chân truyền dài kiến tạo cũng làm cho Navas trở thành mùa giải này thứ tư công hiến kiến tạo tờ giờ mi ở Lít thủ môn đạt được dẫn trước sau khi, Southampton bắt đầu đánh cho càng thêm thành thạo điêu luyện, mà hụt vua hàng phòng thủ cũng bắt đầu chịu đựng càng thêm áp lực lớn. đáng thương nọ tần biểu hiện, thành hụt vua hàng phòng thủ phát huy một cái ảnh thu nhỏ. Sau mười mấy phút, hắn xuất hiện lần nữa sai lầm, dêm rổ vua ý vơ đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, hắn giải vây nhưng xuất hiện sai lầm, quả bóng vừa bật bay đến xạ dễ trước người, xạ dễ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, trực tiếp nên bóng chính là một cước đánh bán. quả bóng treo thẳng vào khung thành góc chết. 20 30 phút không tới, sao cũng đã hai bóng dẫn trước. sơ ý đột ở đây một bên bù mặt. Lúc này hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt, cái này mùa giải hỗn vừa hàng phòng thủ quả thực có thể gọi phòng thủ thiên đoàn, một cái thi đấu một cái so với sai lầm, Notton này hai lần sai lầm, đã là hỗn vừa mùa giải này lần thứ 15 cùng lần thứ 16 bởi vì sai lầm mà tạo thành mất bóng. Dưới tình huống như vậy, hốt vừa tấn công coi như cứng hãn, cũng sẽ chịu đến to lớn ảnh hưởng à. Phút thứ 34 thời điểm, hốt cửa đúng là đoạt về một phần, trước cắm vào ghế dịt trên ở bên trong vùng cấm tìm tới một cơ hội, cứ ở Casemiro giải vây trước tiểu vùng cấm cướp điểm sút quả bóng cấp tốc vào lưới, đối với cái này khoảng cách gần số bóng Nha cũng không cách nào làm ra cứu thua, nhưng mà hiệp một kết thúc trước, Southampton lại tiến vào một bóng, Sazé ở bên trong vùng cấm nhận được Lukaku chuyển bóng sau khi mạnh mẽ đột phá, sau đó rượu đem bóng phân đến vòng ngoài cấm địa, theo vào Zhe bỡ Júnior không giữ bóng trực tiếp sút bóng, vì là Southampton đánh vào cái thứ ba bóng. Hiệp 1-0 dẫn trước kết quả, để Southampton ở hiệp 2 có thể đá được càng thoải mái một ít. Mà của hàng phòng thủ ở Southampton hiệp 2 kéo dài xung kích bên dưới, tiếp tục không ngừng xuất hiện sai lầm. Lukaku ở hiệp 2 hoàn thành rồi hắn mùa giải này lần thứ sáu kiến tạo cái này mùa giải Luke So trở thành chủ lực sau khi biểu hiện tương đương xuất sắc, tốc độ của hắn, lực sung kích cùng lớn mật chuyển bóng sút bóng năng lực, để hắn biểu hiện tương đương chói mắt, 18 tuổi Luke So đã trở thành tờ giờ mi ở lit trên sàn thi đấu xuất sắc nhất hậu vệ cánh trái một trong, biểu hiện như vậy đương nhiên đáng để mong chờ, mà Luke So lần này tiến tạo người được lợi nhưng là Sa Jae, thông qua chạy chỗ, Sa Jae ở phía sau điểm nhận được Luke So chuyển bóng, sau đó ung dung đem bóng ghi bàn không thành góc chết 4-1, Sa lại lần nữa mai khai nhị độ, rất thú vị chính là, Sa mùa giải này ghi bàn rất nhiều. Điều suất cực cao, có điều hắn nhiều nhất cũng chính là Mai Khai nhị độ, chưa từng có hoàn thành hạt trị quá. Cuộc tranh tài này cũng là như thế. Cuối cùng cuộc tranh tài này điểm số khóa chặt ở năm hai trên, thay thế bổ sung lên sân Coutinho đạt được thứ 5 đi bản, ẻ e dịp xèn nhưng là Mai Khai nhị độ, vì là hội hộ cứu vãn lại mặt mũi, sao hem tần đạt được thắng lợi, tiếp tục ở bảng tổng sắp vị trí thứ nhất trên hạt vang tiến mạnh. Cái khác mấy trận thi đấu bên trong, đội mạnh dồn dập thắng lợi, trong đó Chelsea làm người ta giật mình 6-0 quét ngang Arsenal, Man City nhưng là 5-0 Liverpool sân khách sáu so với ba đòn thất bại cật định FC. Derby ở lead trước vài tên đội ngũ ghi bàn một cái so với một cái quyết đại. Từ góc độ này tôi nói Derby ở lead hiện tại mạnh yếu, tựa hồ vẫn là rất cách xa giáng vẻ. Đặc biệt là Arsenal, giữa bọn họ tuy rằng thành tích rất tốt, nhưng là liên tục thảm bại tựa hồ cũng chứng minh bọn họ gốc gác kỹ thuật cũng không tính là đặc biệt xuất sắc. Mà Liverpool tuy rằng điểm không cao lắm, nhưng là bọn họ có thể đi vào nhiều như vậy bóng, cũng đầy đủ làm người ta giật mình. chương 335, ma quỷ 4 tháng đến chương 335. Mà quỷ 4 tháng đến bọn họ có phải là coi chính mình rất có thể ghi bàn A? Cũng không nhìn một chút hiện tại giải đấu bên trong ghi bàn nhiều nhất hay là chúng ta? Vòng kế tiếp để bọn họ nhìn, chúng ta coi như thay phiên một phần cầu thủ, ghi bàn cũng không phải bọn họ có thể so với GESU ở trên sân huấn luyện hướng về phía các cầu thủ hô lớn, mà bị hắn điều động lên tâm tình các cầu thủ nhưng là rồn rập vung vầy nắm đắm, đáp lại hắn hô lớn. Xác thực, bọn họ hiện tại ở giải đấu bên trong đã tiến vào 87 cái bóng, so với Man City có thêm một cái, so với Liverpool có thêm 7 cái so với Chelsea nhưng là đầy đủ có thêm 25 cái. Không riêng điểm không thể thua, đi bàn số lượng trên, bọn họ cũng không thể thua. Phải biết hiện tại Man City ở hiệu số bàn thắng thua trên trái lại so với Southampton muốn cao hơn mấy cái. Gần nhất tình trạng của bọn họ quá tốt rồi, mà Southampton gần nhất mất bóng cũng bắt đầu trở nên bắt đầu tăng lên. Tiếp tục tiếp tục như vậy lời nói, áp lực cũng rất lớn. Vì lẽ đó ở sau đó một vòng bên trong, thừa dịp Man City muốn đá với Arsenal, Southampton cũng nhiều lắm thắng mấy cái bóng mới được. Lại nghỉ ngơi một tuần sau khi, khả năng này là mùa giải này một lần cuối cùng nghỉ ngơi. Dù sao đón lây chính là ma quỷ 4 tháng, dù cho không có cung F.A thi đấu, tháng này thi đấu, cũng siêu cấp dày đặc. Sao tần sân nhà nên đón Newcastle? Newcastle mùa giải bắt đầu thời điểm một lần biểu hiện rất tốt, bọn họ xếp hạng cũng khá cao, có điều hiện tại xem như là bại lộ bộ mặt thật, bọn họ hiện tại đã lướt xuống đến người thứ 9, cùng Sao tần so ra điểm tranh lệch hơn 20 phần, cơ bản đã không tính là một cấp bậc. GESU này một vòng tiến hành rồi từng cái định trình độ thay phiên. Hậu vệ cánh phải cử đi cơ? Giữa sân ma tiếp thay thế được Casemiro tiền vệ phòng ngự vị trí Nỗlli lần đầu ra sân nhậm chức tả tiền đạo James đổ ùa yở đội bị đến cánh phải Lukaku thay phiên nghỉ như vậy một bộ đội hình thay đổi bốn cái trụ lực nhưng mà cũng không có đối với xem phát huy có ảnh hưởng quá lớn liệu cá sổ ở trận đấu bắt đầu giai đoạn còn có thể chống đối xem tần điên cùng tấn công nhưng mà ở xem không ngừng thông qua lan truyền xé ra bọn họ phòng thủ sau khi bọn họ từ từ thì có chút không chịu nổi bất quá bọn hắn vẫn ở kiên trì nếu như có thể kiên trì đến hiệp một trận đấu kết thúc không mất bóng như vậy cuộc tranh tài này liền còn có hy vọng nhưng mà ở phút thứ 45, bọn họ mất bóng. Ma tiếp dựa sân hoàn thành một lần cướp đoạn, sau đó phân cho cánh phải dêm rổ hụa Iger, dêm rổ bấm bóng, bóng đến bên trong vùng cấm, xa dễ giành trước cầm bóng, sau đó giả bộ một cái số bóng, rủ do đối phương hậu vệ bay người dầm giữ, nhưng một cái dừng khẩn cấp, đem bóng khéo trở lại, tiếp tục lên chân số bóng, đem bóng ly bàn khung thành góc chết. Một hung, sao hiệp một kết thúc trước đánh vỡ bế tắc, phá vỡ cục diện bế tắc sau khi, đón lấy thi đấu, liền có vẻ thuận lý thành trương. Hiệp 2 bắt đầu sau 5 phút đồng hồ, Zebre Junior chuyển thẳng. Zemzo gọi ý ở đối mặt không thành đối mặt thủ môn đệm bóng dứt điểm. Phút thứ 70, Makita Jean vòng ngoài cấm địa đánh bắn dứt điểm, 3-0. Kết thúc trước xạ Dễ lại lần nữa Mai Khai nhị độ, nỗ lì tô ở bên trong vùng cấm truyền ngang, xạ Dễ theo vào ung dung đệm bóng không thành chống đất thủ, 4-0, Southampton ở sân nhà thắng được một hồi lại thắng. Mà xạ Dễ ở trận này thi đấu Mai Khai nhị độ, nhưng là hắn liên tục vòng thứ 13 ghi bàn, tại đây 13 vòng bên trong, hắn có 4 cái Mai Khai nhị độ, tổng cộng đánh vào 17 bóng, điều này cũng làm cho hắn mùa giải này giải đấu số bàn thắng lập tức liền tăng lên tới 30. Kế si sau khi lại một cái đánh vỡ 30 bóng cửa hại lớn sạ thủ. Hiện tại giải đấu mới trôi qua 32 vòng, hắn còn có 6 cuộc tranh tài không có ra trận. Nói cách khác, hắn chỉ dùng 26 cuộc tranh tài, liền đánh vào 30 giải đấu ghi bàn. Hiệu suất như vậy, đặt ở toàn bộ tờ Jmi ở Lit hiện đại, cái kia đều là kể đến hàng đầu. Hắn có thể đánh vỡ giờ cùng Andy có lệ sáng tạo tờ Jmi ở Lit một mùa giải 34 bóng ghi chép sao? Từ khi tờ Jmi ở Lit thành lập tới nay, một mùa giải ghi bàn nhiều nhất chính là hai người kia, mà như vậy ghi chép, dù cho là Cristiano Ronaldo. Lúc đó cũng không thể đánh mưa. Cristiano Ronaldo lúc đó cũng có điều là 31 bóng mà thôi. Giải đấu còn có 6 vòng, phát sinh cái gì cũng không tốt nói. Bất quá chúng ta hiện tại quan tâm chính là điểm thi đấu vòng tròn vấn đề, này một vòng Man City bình, Chelsea thua, đây mới là một cái nhất làm cho ta cao hứng sự tình. Chúng ta hiện tại ở Champions League cùng giải đấu bên trong đều ở hát vang tiến mạnh, đây là ta khát vọng nhất bắt được binh dự. xa dễ ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, các ký giả chỉ có thể cảm thán JESU thực sự là điều quân năng lực siêu cường, xạ dễ như vậy cầu thủ ở trong câu lạc bộ đều đàng hoàng. Trên thực tế JESU biết này không phải là mình công lao, mà là xạ dễ vốn là như vậy cầu thủ. Tâm tình của hắn thường thường là gặp có chút bất ổn, nhưng là hiện tại đội bóng thành tích lại được, chính mình biểu hiện lại xuất sắc, tâm tình của hắn làm sao có khả năng bất ổn? Ngoại trừ điểm này ở ngoài, xạ dễ kỳ thực là một cái rất dễ thân cận cầu thủ. Nay một vòng Chelsea thua bóng hiển nhiên là chịu đến trang Dion Lịp ảnh hưởng, Mujido mạo hiểm dùng thay thế bổ sung ra trận nhưng là nhưng không có được tốt hiệu quả. Southampton hiện tại điểm đạt đến 74 phân, dẫn trước xếp hạng thứ 2 Man City 3 điểm, Liverpool cùng Chelsea thì lại đều là 69 phân, gần nhất Liverpool xu thế rất mạnh, có điều bởi vì phía trước kéo phân không ít, hiện tại bọn họ cơ hội cũng không phải rất lớn, dù sao còn kém Southampton có 5 phần nhiều đây. Sau đó Southampton gặp nên đón đối với 3K 2 trận thi đấu, mà tại đây 2 trận thi đấu trong lúc đó, bọn họ thì lại muốn đá với giải đấu đệ nhị Man City. Như vậy lịch thi đấu, quả thực chính là một loại giàn bạc đặc biệt là Man City đã tại Champions League bên trong bị knock out, bọn họ có thể tích góp chính mình toàn bộ thể năng tới đối phó sangham tần tình huống. Champions League hiện tại khẳng định là vị thứ nhất giải đấu mà. Chúng ta cũng phải bảo đảm. JES dú vung vẩy một hồi cánh tay, lớn tiếng nói, các cầu thủ vào lúc này kỳ thực đã có rất mộ, vào lúc này còn có cái gì tốt nói? Champions League chết no còn có 5 trận, giải đấu còn có 6 chặng, từng cuộc một tiếp tục đấu cũng chính là 11 trận thi đấu, còn có thời gian 2 tháng, 2 tháng đá 11 trận, rất nhiều sao? Sau đó đá với Barcelona thi đấu, là trước tiên đá sân khách sau đó đã sân nhà, cái này mùa giải đối với ba tới nói khá là xui xẻo, Chủ lực của bọn họ thủ môn Van ở tháng 2 bởi vì nghiêm trọng bị thương, muốn đình chiến một năm, nhưng là dưới tình huống như vậy, bọn họ nhưng không thể tái dẫn biên, vì lẽ đó chỉ có thể dùng dự bị thủ môn Tín Tổ đá xong còn lại thi đấu. Tín Tổ tuy rằng cũng là cái không sai thủ môn, nhưng là đá đã La Liga còn tạm tạm, đá Tram Dionis lời nói, vậy thì có vẻ không quá thích hợp. Sao thêm tần năng lực tiến công, để Tinto để ngăn cản, vậy cũng là khiến người ta có chút đau đầu. Hơn nữa Barcelona 2 năm qua huấn luyện biển trưởng vị trí cũng rất hỗn loạn, Guardiola tốt nhất mùa giải tuyên bố sau khi rời đi, mùa giải trước là bạ ở dạy học, tên này la mạ xì ạ xuất thân huấn luyện viên làm được cũng không thể lắm, tuy rằng Tram Ti giải đấu nhưng sáng tạo điểm ghi đi chép, nhưng là mùa giải sau khi kết thúc hắn cha ra có tuyến tụy ung thư, chỉ có thể nghỉ việc đi chữa bệnh, cái này mùa giải huấn luyện biên trưởng là Martino, dưới sự chỉ huy của hắn, Vaca, thực lực cũng giảm xuống đến khá là lợi hại.